Vạn cổ ma tổ 19 mười 515 bỏ qua cơ duyên tạo hóa Vào đến phòng sau khi ngồi xuống Không đợi giác viễn dẫn đầu mở miệng trước Lý cử tiêu liền hỏi dò Giác viễn Tu vi của ngươi Hắn và giác viễn cũng coi là quen biết đắt lâu Cho nên giác viễn trước tu vi hắn cũng rất rõ ràng Chỉ là phân thần sơ kỳ mà thôi Nhưng là lần này gặp nhau sau Giác viễn Tu Vi bất ngờ biến thành hợp thể sơ kỵ. Từ phân thần sơ kỵ đến hợp thể sơ kỵ. Suốt vượt qua hai cái đại cảnh giới. Hắn và Giác viễn chẳng qua chỉ là thời gian nửa năm không có gặp nhau mà thôi. Tu Vi lại xảy ra khổng lồ như vậy biến hóa. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm đột phá hai cái đại cảnh giới. Chính là mình cũng không có như vậy nhịp thiên. Ở nói thành truyền tống đại điện thấy giác viến thời điểm hắn liền có lòng hỏi. Bất quá thời cơ không thích hợp hắn cũng chưa có hỏi. Nhưng giờ phút này là hắn lại không nhìn được tâm lý tò mò. Nhìn mặt đầy hiếu kỳ lý cổ tiêu. Hai tay giác viến chắp tay nở nụ cười. Lý huyên. Chuyện này còn muốn đa tả ngươi tác thành. Đa tả ta tác thành. Lý cổ tiêu chân mày cao lại. Trên mặt hiếu kỳ thần sắc càng đậm đà. Giác Viễn ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm đột phá hai cái đại cảnh giới. Cùng mình có quan hệ gì? Không đợi Lý Cửu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Giác Viễn liền chủ động mở miệng giải thích. Lý huynh Ngươi hẳn còn nhớ ngươi tặng đưa cho ta cái kia Phật đà xá lời tử đi. Vốn là còn hơi nghi hoạt một chút Lý Cửu Tiêu nghe xong Giác Viễn sau khi giải thích trong nháy mắt công khai. Nguyên lai cái kia Phật đà xá lợi chung hàm chứa một loại chân Phật truyền thừa. Nói đúng ra là hàm chứa một tôn Phật đà Pháp tướng. Cái gọi là Pháp tướng. Cũng chính là tu sĩ hồn thể. Chỉ bất quá Phật môn gọi bất đồng thôi. Đương nhiên. Phật môn Pháp tướng cùng tu sĩ hồn thể vẫn có trinh lệch nhất định. Bởi vì Phật môn Pháp tướng chỉ có tại tỏa hóa viên tịch sau đó mới có thể ngưng tụ ra. Xưng là Pháp tướng Phật thân. Pháp tướng Phật Thân hàm chứa một tôn Phật Đà tất cả lực lượng, bao gồm tu hành sở hữu cảm ngộ truyền thừa, so với xá lợi tử càng chân quý. Nhất là đối Phật Tu mà nói, Pháp tướng Kim Thân hoàn toàn chính là đột phá Tu Vi Đại Bộ Hoàn, mà hắn tặng cho giác viến cái kia Phật Đà xá lợi chung liền hàm chứa một tôn Pháp tướng Phật Thân. Chỉ bất quá vì này Pháp tướng Phật Thân ẩm dấu quá sâu. Đừng nói là lý cửu tiêu không có phát hiện. Chính là giác viễn cùng hắn sư tôn cũng không có trước tiên phát hiện. Hay là ở giác viễn đi Phật môn thánh địa đại lôi âm tự trung cấm địa bế quan tu luyện lúc. Ngoài ý muốn dùng tinh thuần Phật lực kích hoạt cái viên này Phật đà xá lợi chung giới tử không gian. Chính là bởi vì như vậy. Giác viễn mới từ cái kia giới tử không gian ở bên trong lấy được rồi Pháp tướng Kim Thân truyền thừa. Bế quan luyện hóa kia một tôn Pháp tướng Kim Thân truyền thừa sau đó. Giác viễn mới có thể ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới. Hơn nữa vị này Pháp tướng Kim Thân hắn chỉ luyện hóa một nửa mà thôi. Luyện hóa xong còn dư lại nửa dưới tu Vi là có thể lần nữa đột phá. Làm giác viễn đem chuyện nào đầu đuôi nói ra sau. Lý cử tiêu trên mặt nhất thời hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Cái viên này Phật đà xá lời không chỉ có hắn không có phát hiện vấn đề gì. Ngay cả long lão đầu cũng không có phát hiện. Nếu là phát hiện nút ở trong đó giới tử không gian. Hắn đương nhiên sẽ không uổng công đưa cho giác viễn. Long lão đầu ở cửa tháp bên trong cũng nghe được giác viễn phen này tặng kẽ vô cùng giảng thuật. Trong lúc nhất thời. Long lão đầu sắc mặt cũng là thanh lúc thì đỏ một trận. Lộ ra lúc túng vô cùng. Cho tới nay hắn đều lời thề son sắt địa nói cho Lý Cửu Tiêu sẽ không bỏ qua bất luận một cái nào bảo vật. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Nhưng lần này hắn lại là hoàn toàn nhìn lầm. Bây giờ bị mạnh dạn đánh cả mặt. Đối mặt như vậy trần chuồng đánh mặt. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là quá xấu hổ. Quá xấu hổ. Bất quá bây giờ sự tình đã xảy ra. Coi như ở lung túng cũng không có biện pháp Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng ở Lý Cẩu Tiêu trong đầu bên ngượng ngùng cười nói Tiểu tử Chuyện này Chuyện này ta Trước hắn thường thường tự xưng lão phu Nhưng giờ phút này sức lực thiếu nghiêm trọng Chỉ có thể bằng vào ta tự xưng Bất quá không chờ hắn nói xong Lý Cẩu Tiêu liền tức giận ở trong lòng nói Yên tâm đi Ta không dễ giận như vậy Thánh nhân đều có ra sai chỗ. Huống chi ngươi thì sao? Hắn những lời này ngược lại là nói chân tâm thật ý. Cũng không phải có thể an ủi long lão đầu. Dù sao lúc ấy kia Phật đà xá lời hắn và long lão đầu tất cả đều nghiên cứu qua. Đúng là không có phát hiện vấn đề gì. Bọn họ không phát hiện tại tại sao cơ duyên. Kết quả lại bị giác viễn phát hiện. Cho nên chỉ có thể nói phần cơ duyên này là chủ động không thuộc về hắn. Hắn cũng cũng không sao khó chịu. Vốn là còn có chút thấp phẩm Long lão đầu nghe được Lý Cửu Tiêu lời nói này sau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Lý Cửu Tiêu khách khí với chính mình, hãy cùng thầy trò như thế. Nhưng đó là bởi vì không có khôi phục trí nhớ. Hắn có thể chưa quên Lý Cửu Tiêu không phong dấu ấm ức trước lãnh ngạo dáng vẻ. Nghĩ tới đây Long lão đầu vội vàng mở miệng nói Xú tiểu tử Ngươi yên tâm đi Nếu tới nơi này trung châu Lão Phu khẳng định cho ngươi thăm dò vơ vét một ít bảo bối tốt Đem tổn thất bù đắp lại Lý cổ tiêu vốn là không để ý Giờ phút này nghe được long lão đầu lời này Dĩ nhiên là hài lòng đáp ứng Ngay tại lý cổ tiêu cùng long lão đầu nói chuyện với nhau thời điểm Giác viến lại là có chút bất đắc dĩ Lý cổ tiêu nếu như chỉ là tặng một quả Phật đà xá lợi Vậy hắn ngược lại là không có gì Nhưng mấu chốt là Phật đà xá lợi bên trong hàm chứa như vậy cơ duyên tạo hóa Hắn tự nhiên không cách nào ổn định Lý huyên Cái viên này Phật đà xá lợi coi như là tiểu tăng mua Bất kể cái gì giá Tiểu tăng nhất định trả lại Mới vừa cùng long lão đầu nói chuyện với nhau hết lý cẩu tiêu nghe nói như vậy. Nhất thời liền biết giác viễn là hiểu lầm mình. Lúc này bất đắc dĩ khẽ cười nói. Đưa đi chính là đưa đi. Không nói còn lại. Hơn nữa kia Phật đà xá lời là trong tay ngươi xuất hiện cơ duyên. Cũng là cùng ngươi hữu duyên. Cùng bổn tỏa không liên quan. Cho nên không cần phải khách khí. Lời này đảo không phải hắn dối trá khách khí. Mà là thật tâm nghĩ như vậy. Nếu như là người xa lạ thì coi như xong đi. Nhưng giác viễn rất đúng hắn khẩu vị. Hai người cũng coi là chi kỷ bằng hữu. Đưa một phần cơ duyên tạo hóa cho chi kỷ bằng hữu. Hắn thấy không có gì lớn. Mới vừa rồi cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Cũng không phải tâm lý có ý kiến gì. Giác viễn còn muốn mở miệng. Nhưng nhìn đến Lý Cẩu Tiêu vô cùng kiên định thần sắc sau Chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói Lý Huyên Kia liền đa tạ Bất quá phần ăn tình này rác viến ghi nhớ trong lòng Ngày sau nếu là Lý Huyên có chuyện Tiểu Tăng nhất định hết sức tương trợ Không nói hắn và Lý Cẩu Tiêu giao tình Chỉ là phần cơ duyên này tạo hóa ăn tình cũng đủ để cho hắn thiếu người kế tiếp đại nhân quả rồi Nhìn nghiêm túc hướng mình hứa hẹn giác viễn. Lý cổ tiêu lắc đầu cười một tiếng. Tiếp lấy liền hỏi. Hôm nay ngươi tìm đến ta liền là chuyện này sao? Đợi hắn hỏi ra những lời này sau đó. Giác viễn mới nhớ hôm nay tới chính sự. Cười lắc đầu một cái. Đây là một việc chuyện. Còn có một chuyện khác. Vừa nói. Giác viễn từ trong nhẫn chứa đồ bên lấy ra một cái đặc thù ngọc hạt tử. Lý huyên. Ngươi xem một chút vật này. Nói xong lời này. Giác viễn liền đem cái hộp này đặt ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Vạn Cổ Ma Tổ 19. Chương 516 Ma Khôi sinh tử lệnh. Nhìn giác viễn đặt ở trước mặt cái hộp. Lý Cửu Tiêu chân mày cao lại. Mặt hiện lên ra hiếu kỳ thần sắc. Cái này là cái gì? Hắn mới vừa tuần hỏi lên. Giác viễn liền lắc đầu một cái mở miệng nói. Trong hộp bên đồ vật là cái viên này Phật đà xá lợi giới tử không gian chung tìm tới. Hàm chứa thập phần tinh thuần ma khí. Vốn là lý cửa tiêu cũng không quá mức để ý. Chỉ coi là giác viễn cho mình bồi thường bảo vật gì. Nhưng giờ phút này là nghe nói như vậy sau đó. Hắn trong lòng nhất thời hiện ra một tia hiếu kỳ. Không có nói gì nhiều. Hắn trực tiếp giơ tay lên đem trước mặt cái hộp mở ra. Làm cái hộp sau khi mở ra Bên trong đồ vật xuất hiện ở hắn trong tầm mắt Chỉ thấy trong hộp bên bất ngờ để một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hình búp bê Búp bê toàn thân màu đen Mặt mũi tạo hình e rằng so với tinh tế Nhìn giống như thật vô cùng Nếu như không phải búp bê hai mắt nhắm nghiền, Hoàn toàn chính là một cái phiên bản thu nhỏ người sống Ngay tại Lý Cửu Tiêu nhìn chằm chằm trong hộp bên này tên kỳ quái búp bê lúc Trong đầu bên vang lên long lão đầu kích động mừng dỡ thanh âm Hảo tiểu tử Lại là mười bát ma khôi sinh tử lệnh Này có thể là đồ tốt a Nghe long lão đầu kích động mừng dỡ thanh âm Lý Cửu Tiêu liền biết rõ cái này búp bê nhất định là bảo bối tốt Nếu như không phải bảo bối tốt lời nói Long lão đầu cũng sẽ không kích động như vậy rồi. Không đợi hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu liền chủ động giải thích. Tiểu tử. Ma tổ tự tay luyện chế qua 18 cái ma khôi. Hợp thành 10 bát ma khôi sinh tử trận. Trận này vừa ra có thể ngăn trở thánh nhân. Chỉ tiếc ma tổ sau khi biến mất món bảo vật này cũng bỏ sót không thấy. Không nghĩ tới xuất hiện ở đây một cái ma khôi sinh tử lệnh làm long lão đầu giới thiệu xong xuôi sau. lý cửu tiêu nhìn về phía màu đen bút bê ánh mắt nhất thời trở nên nóng bỏng lên. Ma tổ tự tay luyện chế. hơn nữa tạo thành trận pháp sau còn có thể ngăn cản thánh nhân. đây tuyệt đối là nghịch thiên chi bảo. coi như không tạo thành trận pháp. mười bát ma khôi chung bất kỳ một cách nào ma khôi đều là thông thiên triệt địa nhân vật khủng bố. mặc dù không cách nào cùng thánh nhân chống lại. Nhưng là chống lại bán thánh là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu nhất thời không kịp chờ đợi ở tâm lý hỏi dò Long lão Chẳng nhẽ này búp bê chính là kia ma khôi hay sao? Không Cái này búp bê là ma khôi sinh tử lệnh Khống chế sinh tử lệnh sau là có thể bằng này tìm tới ma khôi vị trí Sau đó lợi dụng thao túng phương pháp đem ghi hoạt liền có thể Nghe được cái này búp bê cũng không phải ma khôi. Lý cổ tiêu ngược lại là hơi có một chút thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền bình phục lại. Tuy nhưng cái này búp bê không phải ma khôi. Nhưng là lại có thể bằng này tìm tới ma khôi. Đối với chính mình mà nói cũng đủ rồi. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Hắn liền thở một hơi thật dài. thận trọng đem búp bê thả vào trong hộp bên. Sau đó liền đem cái hộp nhận được cửa tháp bên trong Làm xong hết thầy các thứ này Hắn mới đè xuống tâm lý hỗn loạn suy nghĩ Nhìn giác viễn nghiêm túc mở miệng nói Vật này đối với bản tỏa thật có dùng Đa tạ Giác viễn coi như không biết gió này bút bê tác dụng Nhưng là cũng biết gió không phải phàm tục vật Hắn hoàn toàn có thể tư giấu không cho mình Nhưng hắn cũng không có tham lam Mà là trực tiếp tới giao cho mình. Vẹn vẹn bằng vào một điểm này. Chính mình đem Phật đà xá lời tặng đưa cho hắn liền bất quá thích hợp nhất rồi. Sú tiểu tử. Cách này kêu là nhân quả. Một nhân một quả. Không cách nào chạy thoát. Nếu không phải đem kia Phật đà xá lời đưa cho tiểu tử này. Đồ chơi này sợ rằng phải vĩnh viễn yên lặng ở đó giới tử không gian bên trong. Nghe Long Lão đầu câu này cảm khái vô cùng lời nói. Lý Cửu Tiêu hiếm thấy không có phản bác. Bởi vì Long Lão đầu nói rất nhanh. Nếu là ban đầu chính mình không có đem Phật Đà xá lợi đưa cho Giác Viễn. Chính mình nhất định là không cách nào kích hoạt nút ở trong đó giới tử không gian. Mà Giác Viễn nhìn Lý Cửu Tiêu nghiêm túc vô cùng nói cám ơn. Trên mặt cũng lộ ra một tia cười nhạt. Hữu dụng liền có thể. Hắn đã được đến rồi cơ duyên tạo hóa. Phần cơ duyên này hắn cũng không hâm mộ tham lam. Trải qua chuyện này sau đó. Hai người hữu nhị lần nữa xảy ra một ít biến hóa. Mặc dù Lý Cửu Tiêu cùng Giác Viễn cũng không có nói. Nhưng là hai người đối với nhau bộc phát công nhận thưởng thức. Hai người cứ như vậy sướng trò chuyện một lát sau. Giác Viễn mới đứng dậy cáo từ rời đi. Mà Lý Cửu Tiêu cũng báo cho hai ngày sau chính mình khả năng phải rời đi nơi này ý tưởng. Hai người ước định cẩn thận ở Thiên Cơ Thành hội họp, tự mình đưa đi giác viễn sau đó. Lý Cửu Tiêu liền không kịp chờ đợi đi tới trong phòng mật thất dưới đất, ở trong mật thất dưới đất tiến vào Cửu Tháp. Khi hắn đi tới Cửu Tháp thời điểm, Long lão đầu đã nắm ma khôi sinh tử lệnh ở vuốt vuốt. Thấy Lý Cửu Tiêu sau Long lão đầu liền đem ma khôi sinh tử lệnh ném qua. Tiểu tử. Nhanh lên luyện hóa đi. Luyện hóa xong là có thể đại khái xác nhận cái này ma khôi tung tích. Hơn nữa còn có thể cảm ứng được ngoài ra 17 mai ma khôi sinh tử lệnh ở nơi nào. Kiếm bồn rồi. Nói xong liền đem luyện hóa ma khôi sinh tử lệnh bí quyết cùng nhau truyền thụ cho lý Cửu tiêu. Lấy được luyện hóa bí quyết. Lý Cửu tiêu cũng không muốn chế nai thời gian. Trực tiếp ngồi xíp bằng bắt đầu luyện hóa. Không tới ngắn ngủi nửa giờ. Lý Cửu tiêu sẽ đem cách ma khôi sinh tử lệnh hoàn toàn luyện hóa. Nguyên bản ma khôi sinh tử lệnh là búp bê bộ dáng, Nhưng là luyện hóa xong sau đó biến thành một cách bằng phẳng màu đen lệnh bài. Chỉ bất quá lệnh bài chính diện hay lại là ma khôi mặt mũi. Nhìn càng làm người sợ hãi. Hô! Khẽ hô một hơi thở. Lý cổ tiêu nắm lệnh bài đứng lên. Long lão đầu cũng xuất hiện ở bên người. Nhanh đi ra ngoài cảm ứng một chút cái này ma khôi ở nơi nào. Nếu là có thể chắc chắn vị trí. Mau sớm đem tìm tới kích hoạt. Nhìn so với chính mình còn gấp hơn cắt long lão đầu. Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Hắn thông qua cổ tháp nhịp thiên chức năng cũng gần dưỡng ra ảnh mị cùng năm cái ma tộc thành viên. Thực lực cũng xem là tốt Nhưng so với ma tộc tự tay luyện chế ma khôi Kia liền kém được rất nhiều nhiều nữa Tìm tới cách này ma khôi Mình cũng tương đương với nhiều hơn một cái lá bài tẩy Hắn tự nhiên cũng là tràn đầy mong đợi Được, đơn giản đáp một tiếng Hắn liền rời đi cửa tháp xuất hiện ở trong mật thất dưới đất một bên Ma khôi sinh tử lệnh liền bị hắn xiết trong tay Hắn mới vừa xuất hiện ở dưới mật thất. Ma khôi sinh tử lệnh bên trên liền truyền tới một đạo tin tức. Phía sau cũng có hồng quang bắt đầu lói lên. Đột nhiên xuất hiện một màn này nhất thời để cho lý cửu tiêu hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Ngược lại thì cửu tháp bên trong long lão đầu dẫn đầu phản ứng kịp. Hưng phấn cười to nói. Ha ha ha. Tiểu tử. Cái này ma khôi vị trí hẳn cũng không xa. Nhanh lên cha nhìn một chút. Nếu là khoảng cách quá xa lời nói. Ma khôi sinh tử lệnh chỉ có thể truyền ra tin tức. Mà sẽ không lói lên hồng quang. Một khi lói lên hồng quang. liền đại biểu ma khôi khoảng cách ma khôi sinh tử lệnh vị trí rất gần. Long lão đầu hưng phấn kích đồng thanh âm đem lý Cửu tiêu giựt mình tỉnh lại. Vội vàng bắt đầu kiểm tra ma khôi sinh tử lệnh truyền tới tin tức. Đưa hắn tra xét xong ma khôi sinh tử lệnh truyền tới tin tức sau. Trên mặt nhất thời hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Có trùng hợp như vậy sao? Tiểu tử. Khác vết mực. Nói mau nói cái này ma khôi rốt cuộc ở nơi nào. Đối mặt long lão đầu thúc rục. Lý cổ tiêu cổ quái vô cùng mở miệng nói. Vạn cổ ma tổ mười chín. Chương 517 vị trí xác nhận. Dựa theo ma khôi sinh tử lệnh truyền tới tin tức. Cái này ma quật ở chu vi trong vòng 2.000 thước. Làm lý cử tiêu nói ra ma khôi tung tích sau. Long lão đầu cũng là một trận ngạc nhiên. Tiểu tử. Ngươi chắc chắn này ma khôi ở chu vi trong vòng 2.000 thước. Không sai. Lấy được lý cử tiêu lần nữa khẳng định. Long lão đầu trên mặt cũng là hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Lấy được cái này ma khôi sinh tử lệnh vậy thì thôi. Hơn nữa ma quật ở nơi này chu vi trong vòng hai ngàn thước. Ở nhỏ như vậy trong khoảng cách tìm. Nhất định chính là bắt vào tay sự tình. Tiểu tử ngươi khí vận lão phu muốn không bội phục cũng không được. Mặt đầy hâm mộ cảm khái một tiếng sau. Long lão đầu liền không nhìn được thúc giục. Nếu xác định ma khôi vị trí Vậy thì mau sớm tìm Tránh cho xuất hiện biến cố gì Giờ phút này không cần long lão đầu thúc sục Lý cổ tiêu cũng dự định lập tức đi ra tìm Chu vi ngàn mét bên trong phạm vi thật rất nhỏ Thì ở tòa này cử trong thành chỉ lớn bên Mới vừa hảo chính mình phải dẫn mỗi mỗi bốn người đi ra ngoài đi loanh quanh một vòng Vừa dễ dàng nhân cơ hội này tìm kiếm Ở tâm lý làm ra quyết định sau Lý Cửu tiêu cũng không vết mực Lúc này đi ra mật thất dưới đất đi vào trong sân bên Trong sân một bên Lý nghiên cùng tần một vũ cùng với dương quân mộ như yên Bốn người cũng không có nghỉ ngơi tu luyện Mà là ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm Thấy Lý Cửu tiêu sau khi ra ngoài Bốn người tất cả đều tiến lên đón Khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc Ca Sắp đi ra ngoài sao Ở bốn người vô cùng mong đợi nhìn soi mói Lý cổ tiêu gật đầu một cái Đi thôi dứt tiếng nói Hắn liền dẫn đầu hướng bên ngoài viện vừa đi đi Lý nhiên bốn người hưng phấn vô cùng đi theo phía sau Rời đi khách sạn sau đó Lý cổ tiêu liền dẫn bốn người hướng Đông Bắc phương hướng đi tới Bởi vì Ma Khôi sinh tử lệnh chỉ thị phương hướng chính là ở Đông Bắc phương hướng Bất quá chỉ có thể chắc chắn đại khái phương hướng. sau đó hắn từ từ tìm. chỉ cần đến ma khôi chỗ phụ cận vị trí. ma khôi sinh tử lệnh sẽ lần nữa nhắc nhở. lý nhiên bốn người tự nhiên không biết rõ những thứ này. với sau lưng lý cửa tiêu hưng phấn vô cùng nhìn chung quanh. mặc dù tây châu nói thành cùng còn lại cự thành cũng phi thường phồn hoa. nhưng so với nơi này còn kém rất nhiều. Hơn nữa bọn họ hoặc là ở cửa tháp bên trong tu luyện. Hoặc là ngay tại một cái địa phương nào đó cố định tu luyện. Rất ít giống như bây giờ đi lang thang. Cho nên giờ phút này dĩ nhiên là hứng thú cực cao. Mặc dù lý cửa tiêu khẩn cấp muốn tìm được ma khôi cụ thể vị trí. Nhưng nhìn đến mỗi mỗi bốn người hứng thú rất cao bên trái đi dạo bên phải đi dạo. Cho nên hắn cũng không có thúc giục. Ngược lại chính ma khôi đại khái vị trí cùng phương hướng đã chắc chắn. Chỉ phải từ từ tìm kiếm liền có thể. Không vội ở này nhất thời bán hội. Ngay tại Lý Cửu Tiêu mang theo lý nhiên bốn người ở phồn hoa vô cùng trên đường phố đi lang thang lúc. Sau lưng trăm mét nơi có hai danh người đàn ông trung niên chính nhìn bọn hắn chằm chằm khe khẽ bàn luận đến. Thiếu ra không phải khắp nơi đang sưu tầm đỉnh cấp lô đỉnh sao. Phía trước ba người kia cũng không tệ. Tuyệt đối là đỉnh cấp mặt hàng. Không sai. Ba người kia đều là nguyên âm thân. Hơn nữa dung mạo thật tốt. Thiếu gia nhất định có thể nhìn chúng. Đạp thành nhất trí sau. Hai người nhất thời cười hắc hắc. Người đi theo đám bọn hắn. Bây giờ ta phải đi bẩm báo thiếu gia. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Dứt tiếng nói. Trong đó một danh người đàn ông trung niên liền nhanh chóng xoay người rời đi mà ngoài ra một danh người đàn ông trung niên chính là duy trì như cũ trăm mét khoảng cách xa xa đi theo Lý Cửu Tiêu đám người phía sau giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng không có mở ra thần thức dò xét cũng không có quá mức đề phòng sau lưng cho nên cũng không có nhận ra được sau lưng theo dõi người đàn ông trung niên Long Lão đầu ngược lại là dò tra được bất quá hắn căn bản lười nhắc nhở Lý Cửu Tiêu rồi. Dù sao chỉ là một tiểu tiểu hóa thần tu sĩ. Lý cổ tiêu chỉ dùng một ngón tay là có thể dễ dàng nghiền chết. Như vậy một con run dế theo dõi. Hoàn toàn không có bất kỳ nhất định phải nhắc nhở. Cứ như vậy từ từ đi phía trước đi lang thang. Rất nhanh thì đi về phía trước một ngàn mét khoảng đó. Lý nghiên cùng tần một vũ cùng với mộ như yên tam nữ trên tay mỗi người nắm một hai tinh xảo đồ chơi nhỏ. Những thứ này đồ chơi nhỏ chỉ là thông thường nhất pháp bảo mà thôi Nhưng là chế tạo cực kỳ tinh mỹ Tam nữ tu vi mặc dù không yếu Nhưng cũng chỉ là cô gái Thấy như vậy tinh mỹ vật phẩm Dĩ nhiên là sinh lòng thích Cho nên đoạn đường này đi lang thang tới Tam nữ đều là tiêu phí linh thạch mua như vậy một ít tinh mỹ đồ chơi nhỏ Nhìn muội muội vui vẻ vô cùng mặt mày vui vẻ Lý cổ tiêu trong lòng nổi lên một tia ái nấy Cho tới nay Hắn đều để cho muội muội thuộc về trạng thái tu luyện Coi như thỉnh thoảng nghỉ ngơi Cũng cho tới bây giờ không có phụng bồi nàng rảnh dối như vậy đi dạo quá Trước hắn cũng không nghĩ tới những thứ này Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ sẽ để ý những thứ này Dù sao hắn thấy tu luyện chính là tối nhiệm vụ chủ yếu thân là tu sĩ nếu như không thể chăm chỉ tu luyện cố gắng kia nói chi là bước lên đỉnh phong nhưng là bây giờ thấy muội muội mặt đầy vui vẻ bộ dáng sau hắn trong lòng nhất thời liền hiểu không ít muội muội dù sao cũng là cô gái cùng mình hoàn toàn bất đồng mình thích theo đuổi lực lượng cường đại nhưng là muội muội cùng mình bất đồng theo đuổi lực lượng cùng thời điểm yêu cầu này mới nhỉ nhàn buông lỏng Yêu cầu chính mình đi cùng. Có lẽ như vậy đi cùng so với chính mình cho nàng một ít cơ duyên tạo hóa càng để cho nàng vui vẻ. Làm những ý niệm này ở trong đầu bên liên tiếp nổi lên lúc. Hắn tâm lý liền bộc phát ái náy. Chính vì vậy. Hắn không chỉ không có thúc giục muội muội lý nhiên ba người. Ngược lại chủ động thả chậm bước chân cùng bọn họ đồng thời đi lang thang. Dương quân đối với mấy cái này dĩ nhiên là không có bất kỳ hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú là ven đường hai bên trong gian hàng một ít pháp bảo vũ khí cùng Linh Đan Linh Dược. Ở Tây Châu giá trị đắt tiền pháp bảo Linh Dược Linh Đan. Ở chỗ này không nói khắp nơi đều có. Nhưng là cũng số lượng rất nhiều. Hơn nữa giá cả chỉ có Tây Châu một nửa không tới. Cùng nhau đi tới gặp được rất nhiều rất nhiều ví dụ. Cái này làm cho Dương Quân trong lòng cũng là cảm khái vô cùng. Tây Châu rất nhiều tu sĩ coi như muốn tu luyện. Cũng cũng không đủ tài nguyên. Nhưng là Trung Châu không chỉ có tài nguyên tu luyện phong phú. Hơn nữa giá cả tiện nghi. Coi như là phổ thông tu sĩ cũng có thể bằng vào năng lực mình mua những tư nguyên này tu luyện. Cứ thế mãi liền tạo thành lương tính tuần hoàn. Cho nên Trung Châu mới phải xuất hiện nhiều như vậy cường đại tu sĩ. Bất quá những thứ này đều là dương quân chính mình tâm lý ý nghĩ. Hắn cũng không có nói ra. Lần nữa đi phía trước đi lang thang rồi hơn 300 mét sau. Lý cổ tiêu đột nhiên ngừng lại. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc mừng rỡ. Tâm niệm vừa động. Ma khôi sinh tử lệnh ra bây giờ trên tay. Không ngừng lói lên hồng sắc quang mang. Hơn nữa còn ở rung động kịch liệt. Làm lý cổ tiêu mở ra thần thức hướng trong đó dò xét đi vào lúc. Một cổ tin tức cũng truyền đến trong đầu của hắn bên Theo này cổ tin tức bị lý cổ tiêu kiểm tra Ánh mắt của hắn nhất thời hướng bên phải phía trước nhìn sang Tại hắn trong tầm mắt Bên phải phía trước trăm mét nơi bất ngờ có một tòa khoáng đạt to lớn kiến trúc Dựa theo ma khôi sinh tử lệnh truyền tới tin tức Hắn phải tìm ma khôi ngay tại bên phải phía trước tòa này khoáng đạt to lớn trong kiến trúc bên nhìn trầm trầm khoáng đạt to lớn kiến trúc nhìn một cái lý cẩu tiêu khẽ hô một hơi thở cố đè xuống tâm lý hưng phấn kích động tìm đã hơn nửa ngày cuối cùng là tìm được ma khôi cụ thể vị trí ngay tại hắn dự định mang theo lý nhiên bốn người đi tòa này khoáng đạt to lớn kiến trúc lúc sau lưng nhưng là có bát đạo nhân ảnh nhanh chóng đuổi theo vạn cổ ma tổ 19. chín chương năm trăm tám ngụy gia đại thiếu Đứng lại. Lý Cầu Tiêu vốn là không có ý định lý tới, nhưng là sau lưng truyền tới chợt quát âm thanh nhưng là để cho hắn cao mày ngừng lại. Khi hắn dừng bước lại xoay người nhìn lúc, sau lưng bát người đã đuổi theo đưa bọn họ năm người bao vây ở bên trong. Nhìn một màn này, Lý Cầu Tiêu trong mắt nhất thời hiện ra một tia sát ý lạnh như băng. Bốn phía rất nhiều tu sĩ thấy một màn như vậy, cũng là chuyện thường ngày ở huyện, trực tiếp đứng ở bốn phía bắt đầu nhìn lên náo nhiệt, ở lý cẩu tiêu năm người nhìn soi mói, lại có tam đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, cầm đầu rõ ràng là một sắc mặt của danh trắng bệ thanh niên nam tử, xem ra giống như là chơi bời quá độ bộ dáng, mặc dù là phân thần trung kỳ tu vi, nhưng là khí tức phù phiếm không chừng. Hiển nhiên là lợi dụng bí pháp nào đó cưỡng ếp tăng lên đưa đến. Về phần bên cạnh trung niên nam tử hai gã trung niên hộ vệ trực tiếp bị lý cổ tiêu làm như không thấy. Tại hắn quan sát ba người này lúc. Thanh niên cầm đầu nam tử cũng nhìn về phía bọn họ năm người. Nói đúng ra. Thanh niên nam tử áng mắt chính là nhìn về phía lý nhiên cùng tần một vũ cùng với mộ như yên ba người. Chỉ một cách liếc mắt. Thanh niên nam tử trên mặt liền hiện ra không che giấu chút nào dâm tà thần sắc, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng vô cùng. Hai gã trung niên hộ vệ thấy thanh niên nam tử bộ dáng như thế, nhất thời hiến cười quyến rũ nói: "Thiếu gia, này ba cách lô đỉnh không tệ chứ?" "Thiếu gia, này ba cách lô đỉnh ở chúng ta này An Dương trong thành có thể cũng coi là cực phẩm." Theo hai gã hộ vệ nịnh nọt ton hót dứt tiếng nói, Thanh niên nam tử này mới phản ứng được. Bữa lúc hưng phấn địa cười lớn. Ha ha ha. Được. Hai người các ngươi lần này đứng thẳng công lớn. Đợi sau khi trở về bổn thiếu nặng nề có phần thưởng. Nghe được thanh niên nam tử muốn ban thưởng lời nói. Hai gã trung niên hộ về càng hưng phấn kích động. Không đợi thanh niên nam tử mở miệng. Phía bên phải trung niên hộ về liền trực tiếp bước lên trước đi tới trước người lý cửa tiêu hai mét nơi đứng lại. tiểu tử. này ba cái lô đỉnh chúng ta thiếu ra muốn. ra giá đi. giờ phút này thiếu ra liền ở sau lưng. đúng là hắn biểu hiện thời điểm. cho nên hắn căn bản không có sợ hãi chút nào. hơn nữa lý cửa tiêu nhìn mặt mũi non nớt. cũng liền hai mươi bốn hai mươi tuổi bộ dáng. lý nhiên cùng tần một vũ bốn người thì càng thêm không cần nói. Đều là non nớt tuổi tác. Hơn nữa người đàn ông trung niên không có nhìn thấu lý cửa tiêu tu vi thật sự. Cho nên hắn theo bản năng đem lý cửa tiêu coi là phổ thông tu sĩ. Làm trung niên hộ về những lời này sau khi rơi xuống. Bốn phía rất nhiều vây xem tu sĩ nhất thời lắc đầu liên tục. Khe khẽ bàn luận đứng lên. Ai? Đáng tiếc a, Xinh đẹp như vậy ba cái cô nương. Lập tức phải bị ngụy ra đại thiếu cho lăng nhục. Ngụy gia đại thiếu tai họa thiếu nữ không có một ngàn cũng có tám trăm đi. Nếu không hắn một thân này tu vi là thế nào tới? Mặc dù vây xem tu sĩ đối Ngụy Kiến hành vi rất là phẫn nộ kinh thường, nhưng là không có một người dám đứng ra. Đừng nói là đứng ra, coi như là lớn tiếng nghị luận cũng không dám. Bởi vì Ngụy Kiến là Ngụy gia đại thiếu gia, là chủ nhà họ Ngụy Độc Miêu, bị cưng chiều đến cực hạn rồi bọn họ nếu là dám đắc tội ngụy kiến liền phải làm cho tất cả gia tộc bị ngụy gia tiêu diệt chuẩn bị mà giờ phút này lý cửu tiêu sắc mặt âm trầm như vạn niên hàn băng hắn vốn không muốn nhiều chuyện dù sao lần đầu tiên tới này trung châu thuộc về chưa quen cuộc sống nơi đây trạng thái nhưng là hắn không trêu chọc người khác người khác lại chủ động tới trêu chọc khiêu khích hắn khiêu khích hắn thì coi như xong đi Càng là đem muội muội lý nhiên ba người so sánh lô đỉnh. Còn phải hướng mình mua. Như thế tứ vô kỷ đạn làm nhục. Coi như hắn giỏi nhìn đến đâu cũng không cách nào nhìn được. Chớ nói chi là hắn vốn là trong mắt không cho phép cát. Lời nói bất kỳ nói nhảm. Lý cổ tiêu trực tiếp thi triển chân linh ma diễm. ầm, um, Chỉ thấy trung niên trên người hộ vệ vô căn cứ có ngọn lửa màu đen ầm um ầm um bùng nổ. Một cách ngay lập tức công phu. Trung niên hộ vệ liền trực tiếp hóa thành bụi biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái huyền không nhẫn chứ vật chứng minh hắn tồn tại. Giết chết tên này Trung niên hộ vệ sau. Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu nhìn về phía bao vây chính mình tám người. Mỗi khi ánh mắt của hắn quét qua một người, thì có một người cả người thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Khi hắn lần nữa đưa mắt rơi vào thanh niên nam tử cùng bên người Trung niên trên người hộ vệ lúc bao vây bọn họ bắt, người đã đều biến mất hết không thấy. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh quá nhanh. Thanh niên nam tử cùng Chu Vi xem tu sĩ căn bản không có phản ứng kịp. Khi bọn hắn khi phản ứng lại, hiện trường cũng chỉ có chín huyền không nhẫn chứ vật. Ầm, um, trong phút chốc, thanh niên bên người nam tử trung niên hộ vệ trực tiếp bị dọa đến sùi lơ trên đất. Mặt hiện lên ra không cách nào nói rõ thần sắc sợ hãi. Chu vi xem tu sĩ cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bịch. cả người run rẩy. bọn họ mới vừa rồi cũng không có biết rõ xảy ra chuyện gì. chín tên hộ vệ liền trực tiếp biến mất. từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không nhìn thấy lý cửa tiêu nhúc nhích một đầu ngón tay. những người còn lại còn như vậy. bị lý cửa tiêu dùng hờ hứng ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên nam tử thì càng thêm không cần nói. ngươi, ngươi là ai. Thanh niên nam tử mặc dù sợ hãi vô cùng. Nhưng là miễn gắng gượng chống cự không có sủi lơ trên đất. Bất quá run rẩy thanh âm cùng thân thể đủ để chứng minh nội tâm của hắn giờ phút này đã đến tan vỡ biên giới. Nhìn chất hỏi mình thanh niên nam tử. Lý Cẩu tiêu không có mảy may hứng thú. Bất kể người này là thân phận gì. Nếu đắc tội chính mình. Kia liền chỉ có một con đường chết. Cái ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua lúc. Thanh niên nam tử cùng sủi lơ trên đất tên kia trung niên hộ vệ đồng thời bị chân linh ma diễm bọc lại. Theo lên hỏa diễm bùng nổ. Hai người đồng thời chia làm bụi bậm biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ còn lại hai cái nhẫn chứ vật. Từ bắt đầu đến kết thúc. Vèn vèn không tới mười cái hô hấp mà thôi. Mười một người toàn bộ thân tử đảo tiêu. Không có để lại một người sống nhìn tận mắt một màn này, Chu Vi xem tu sĩ cũng không nén được nữa tâm lý khiếp sợ, phát ra từng đạo hít vào khí lạnh tiếng kinh hô, hí hắn hắn lại giết ngụy gia đại thiếu, hắn muốn và toàn bộ ngụy gia là địch phải không? người này là kẻ điên ấy ư? chẳng nhẽ hắn không biết rõ thân phận của ngụy kiến sao? từng đạo tiếng nhị luận liên tiếp vang lên người sở hữu nhìn về phía ánh mắt của lý cửu tiêu tràn đầy nồng nặc không dám tin thần sắc bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lý cửu tiêu lá gan như thế này mà đại trực tiếp giết ngụy ra đại thiếu liền bốn phía chung quanh xem tu sĩ không dám tin nghỉ luận âm ỉ lúc lý cửu tiêu đem mười một cái nhẫn chứ vật tất cả đều thu vào lúc này cách đó không xa một tên lão giả tóc trắng do dự một chút sau nhìn lý cửu tiêu khuyên lơn. Thiếu niên làng. Người giết ngụy gia đại thiếu. Toàn bộ ngụy gia cũng sẽ nổi điên. ngươi nhanh lên chạy thoát thân đi đi. Ngụy kiến ở nơi này an dương bên trong thành vốn là tiếng xấu lan xa. Không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn hắn chết. Bất quá không có một người dám thật đồng thủ. Bây giờ ngụy kiến tên xuất sinh này không bằng đồ vật rốt cuộc bị chém chết. Bọn họ tâm lý dĩ nhiên là đau khổ vô cùng. Trợ giúp Lý Cửu Tiêu bọn họ là không có gan. Nhưng là khuyên giải an ủi Lý Cửu Tiêu một câu. Để cho hắn chạy trốn. Đây tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Khuyên giải an ủi một câu sau. Lão giả tóc trắng cũng không dám ở nơi này lưu lại. Lúc này nhanh tốc độ rời khỏi nơi này. Theo lão giả tóc trắng rời đi. Bốn phía còn lại người vây xem cũng không dám khinh thường. Lựa chọn như vậy rồi rời đi. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Chu vi người xem liền chạy không còn một mống. Vạn cổ ma tổ 19. mười 519 An Dương phòng đấu giá. Nhìn trở nên trống trải đi xuống đường phố. Lý cổ tiêu nhíu mày một cách không có nói gì. Lúc này Lý Nhiên cùng tần một vũ đi tới nhỏ giọng mở miệng nói. Ca! Nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước đi cái kia cái gì ngụy ra sợ là không dễ trêu chọc nếu như là ở tây châu hoặc là đông châu bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ lo lắng nào nhưng nơi này là được gọi là võ đạo thánh địa trung châu hơn nữa bọn họ lại là lần đầu tiên tới nơi này cho nên bọn họ tâm lý vẫn không tự chủ được địa có một chút lo âu nhìn mặt lộ lo âu thần sắc hai nàng lý cẩu tiêu lắc đầu nói đi thôi Bọn họ lật không nổi cái gì đại phong lãng. Trung châu đúng là võ đạo thánh địa. Nhưng đó cũng là tương đối mà nói. Cũng không có nghĩa là Trung châu khắp nơi đều là đại thừa cùng tán tiên cường giả. Cũng có rất nhiều người yếu. Lấy hắn bây giờ tu vi và lá bài tẩy. Coi như là gặp phải tán tiên cường giả. Cũng có thể đối kháng xuống. Cái này cái gọi là ngụy ra có lẽ rất mạnh. Nhưng là tuyệt đối không có tán tiên cường giả Bởi vì nếu như ngụy ra coi là thật có tán tiên cường giả lời nói Kia cũng sẽ không đợi ở tòa thành trì này bên trong rồi Dứt tiếng nói Lý cẩu tiêu giống như người không có sao như thế Tiếp tục hướng bên phải phía trước to lớn kiến trúc chạy tới Lý nghiên cùng tần một vũ bốn người hai mắt nhìn nhau một cái sau Lắc đầu bất đắc dĩ Sau đó liền tiếp tục đi theo Lý Cửu Tiêu cũng không có sợ hãi chút nào. Vậy bọn họ cũng cũng không sao tốt sợ hãi. Bởi vì bọn họ tin tưởng Lý Cửu Tiêu có tuyệt đối nắm chặt cùng tự tin. Rất nhanh một nhóm 5 người liền đi tới to lớn kiến trúc bên cạnh. ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa lớn bảng hiệu. An Dương phòng đấu giá. Này tòa thật to kiến trúc rõ ràng là một cái phòng đấu giá. Hơn nữa lấy cái thành trì này tên đặt tên. Mà Lý Cửu Tiêu trong tay Ma Khôi sinh tử làm cho này khắc cũng đang kịch liệt địa rung động. Không ngừng hướng Lý Cửu Tiêu truyền tin tức. Này cách Ma Khôi sinh tử lệnh khống chế Ma Khôi ngay tại trước mặt An Dương trong phòng đấu giá bên. Đưa mắt từ trên cửa bảng hiệu thu hồi lại. Lý Cửu Tiêu cầm trong tay Ma Khôi sinh tử lệnh thu vào. Vào đi thôi. Vừa nói chuyện đồng thời. Hắn dẫn đầu hướng trong phòng đấu giá bên đi vào. Lý Nhiên bốn người theo sát phía sau. Vừa đi vào. liền có một tên người mặt trường bào màu xanh người đàn ông trung niên đi tới. Tại hạ Lâm Thanh Nguyên. Hoan nghênh mấy vị quang lâm chúc ta an dương phòng đấu giá. Vừa nói. Lâm Thanh Nguyên âm thầm đánh giá Lý Cửu Tiêu. Trong mắt hiện ra hiếu kỳ thần sắc. Vừa mới phát sinh một màn kia hắn ở lầu ba trong cửa sổ bên nhìn đến rõ rõ ràng ràng chính là bởi vì thấy được một màn kia, cho nên hắn mới sẽ đích thân hạ tới tiếp đãi Lý Cửu Tiêu. Nếu không tiếp đãi Lý Cửu Tiêu, đoàn người cũng chỉ là phổ thông thị nữ rồi. Nhìn quan sát chính mình Lâm Thanh Nguyên, Lý Cửu Tiêu cũng đoán được người này hẳn thấy được chính mình mới vừa rồi chém chết Ngụy Kiến Đám người cảnh tượng. Bất quá hắn đi tới nơi này là vì dò xét ma khôi tung tích, tự nhiên không thể nói thẳng ra ý. Cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý Cửu Tiêu liền thần sắc bình thản mở miệng nói. bổn tỏa muốn tìm kiếm một ít thú vị bảo vật. Cho nên tới nơi này nhìn một chút. Nghe được Lý Cửu Tiêu lời này. Lâm Thanh Nguyên nhất thời tỏa sáng hai mắt. Cười híp mắt mở miệng nói. Vậy thì thật là thật trùng hợp. Ngày mai chúng ta an dương phòng đấu giá thì có một trận chứa buổi đấu giá lớn. Có không ít bảo bối tốt chắc hẳn ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói xong lời này sau đó, Lâm Thanh Nguyên trầm ngâm do dự một chút mở miệng hỏi dò, "Dám hỏi các hạ danh hiệu? Bổn tọa Lý Cầu Tiêu." Đợi Lý Cầu Tiêu báo ra bản thân danh hiệu sau, Lâm Thanh Nguyên khẽ hô một hơi thở nói, "Lý công tử, ngày mai chúng ta sẽ đấu giá một cổ đến từ thiên ngoại thế giới Ma Đạo con rối. Nếu là ngươi có hứng thú, Ngược lại là có thể tham dự xuống. Làm Lâm Thanh Nguyên nói ra tin tức này sau, Lý cổ tiêu nhất thời con mắt sáng lên. Tâm lý hưng phấn kích động. Hắn không cần đoán cũng có thể kết luận. Lâm Thanh Nguyên lời muốn nói cái kia ma đạo con dối nhất định chính là ma khôi. Vốn là hắn cho là ma khôi núp ở phòng đấu giá dưới đất hoặc là những địa phương khác. Nhưng không nghĩ đến ngày mai sẽ sẽ lấy ra đấu giá. Mặc dù tâm lý hưng phấn vô cùng kích động, nhưng là lý cửa tiêu ngoài mặt ngược lại là không có lộ ra gì thường gì, cưỡng ép làm cho mình sau khi bình tĩnh lại. lý cửa tiêu dùng bình thản hờ hứng giọng trầm giọng nói. Lâm quản sự, không biết rõ bổn tòa có thể hay không trước xem một chút muốn đấu giá ma đạo con dối, nếu là quả thật có thể đưa tới bổn tòa hứng thú. Bồn tỏa nhất định có thể đưa ra các ngươi một cái hài lòng giá cả. Nếu là có thể hòa bình lấy được ma đạo con dối. Hắn không ngại đánh đổi một số thứ. Nhưng mà hắn nói xong lời này sau đó. Lâm Thanh Nguyên nhưng là lắc đầu bất đắc dĩ. Lý công tử. Thật sự là xin lỗi. Ma đạo con dối là chúng ta ngày mai buổi đấu giá áp chục món đồ đấu giá. Đang đấu giá trước. Đừng nói là người khác. Coi như là ta đều không có tư cách thấy áp chục món đồ đấu giá. Nếu như ngươi thật có hứng thú. Ngày mai tới tham gia buổi đấu giá liền có thể. Mặt lộ vẻ ái náy nói xong lời này. Lâm Thanh Nguyên từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một khối ngọc bài đưa cho Lý Cửu Tiêu. Lý Công Tử. Ngày mai ngươi nắm khối này ngọc bài đến. Sẽ có người mang ngươi đi lô ghế riêng. Như thế nào? Nếu như không có tận mắt thấy mới vừa rồi một màn kia Hắn đương nhiên sẽ không xuất ra khối này ngọc bài tới Khối này ngọc bài là phòng đấu giá lô ghế riêng vào sân bằng chứng Chỉ có một chút thế lực lớn cường giả hoặc là cường đại tán tu mới có tư cách lấy được phổ thông tu sĩ coi như là tiêu phí kích sủ linh thạch Cũng không nhất định có thể mua được khối này bằng chứng Chính là bởi vì tận mắt thấy mới vừa rồi một màn kia Cho nên hắn muốn giao hảo một chút Lý Cửu Tiêu. Nhìn đưa tới Ngọc Bài, Lý Cửu Tiêu trầm ngâm một chút sau hay lại là thu xuống dưới. Vốn là hắn còn nghĩ bây giờ có được cái kia ma khôi, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Cho nên hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống tâm lý vội vàng, chờ đợi ngày mai buổi đấu giá. Nếu là cưỡng ép động thủ lời nói, hắn có nắm chắc có thể cướp đoạt lại Nhưng là không có đến một bước cuối cùng. Hắn tự nhiên không nghĩ tùy tiện làm việc. Dù sao hắn đối này an dương bên trong thành tình huống không trả nội giải. Mới vừa rồi đã đắc tội ngụy ra. Đắc tội nữa an dương phòng đấu giá. Cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu thu hồi ngọc bài. Nhìn lâm thanh nguyên cười nhạt nói. Đã như vậy. Kia liền đa tạ. Lý công tử khách khí. Đơn giản cáo biệt một phen. Lý cẩu tiêu cũng không lưu lại. Mang theo Lý Nhiên bốn người xoay người dự định rời đi. Ngay tại hắn đi tới phòng đấu giá cửa thời điểm. Lâm Thanh Nguyên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này mở miệng hô. Lý công tử dừng bước. Mang Lý cẩu tiêu mặt lộ vẻ nghi ngờ xoay người ngực âu. Lâm Thanh Nguyên lúc này mới lên tiếng nói. Lý công tử. Ông tổ nhà họ ngụy cùng chủ nhà họ ngụy thực lực không tầm thường. Ngươi cẩn thận một chút. Nghe lâm thanh nguyên cảnh cáo. Lý cổ tiêu cười một tiếng lãnh đạm gật đầu một cái. Đa tạ cho nhau biết. Nói xong hắn liền không chút do dự xoay người ra bên ngoài vừa đi đi. Lý nghiên bốn người đi theo phía sau. Đưa mắt nhìn lý cổ tiêu một nhóm năm người rời đi. Lâm thanh nguyên mặt hiện lên ra nồng nặc hiếu kỳ thần sắc. Hắn nhìn ra được Lý Cửu Tiêu căn bản không có đem ngụy thì gia tộc coi ra gì. Cho nên hắn thật tò mò Lý Cửu Tiêu rốt cuộc có bài tẩy gì. Lại có thể không nhìn An Dương thành tam đại gia tộc ngụy ra. Lý Cửu Tiêu tự nhiên không biết rõ lâm thanh nguyên tâm lý ý nghĩ. Giờ phút này hắn mang theo Lý Nhiên bốn người đã rời đi phòng đấu giá. Ngay tại hắn cách mở phòng đấu giá dự định tiếp tục đi lang thang thời điểm từng đạo sát ý từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Vạn cổ ma tổ mười chín, chương năm trăm hai mươi một quyền đánh bay. kèm theo kinh khủng sát ý cuốn tới. một đạo đạo nhân ảnh ở bốn phía hiện thân mà ra. những thứ này bóng người tất cả đều thân mặt trường bào màu đen. trường bào trước ngực theo một cái quả đấm lớn tiểu kim sắc ngụy tự. rõ ràng là ngụy thị hộ vệ gia tộc. Hai mươi mấy danh cả người phát ra sát ý ngụy gia hộ vệ đem Lý Cầu Tiêu bốn phía xung quanh đường đi toàn bộ phong kín. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức đồng thủ, cứ như vậy bao quanh Lý Cầu Tiêu, hiển nhiên là đang đợi người nào. Bốn phía tu sĩ thấy một màn như vậy, đều là nghi ngờ hỏi thăm. Này không phải ngụy gia sinh tử đội hộ vệ sao? Chạy thế nào đi ra bao vây này mấy cái tiểu tử? Không cần đoán cũng biết rõ mấy tên này nhất định là đắc tội ngụy gia. Nếu không khởi xét xuất động ngụy gia sinh từ đội hộ vệ. Ngay tại rất nhiều vây xem tu sĩ nghị luận lúc. Tận mắt chứng kiến quá ngụy kiến bị giết tu sĩ lúc này đem vừa mới phát sinh sự tình nói ra. Khi này nhiều chút không minh chân tướng tu sĩ nghe được ngụy gia bị lý cỡ tiêu chém chết sau. Trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc khiếp sợ. An dương phòng đấu giá lầu 3. Lâm Thanh Nguyên đứng ở bên cửa sổ nhìn một màn này. Đứng ở hắn bên cạnh một tên lão giả tóc trắng thu hồi ánh mắt sau mặt đầy hiếu kỳ hỏi dò. Quản sự. Ngươi cảm thấy tiểu tử này có thể còn sống sao? Hắn nhìn không thấu lý cửa tiêu tu vi. Nhưng là những người khác tu vi không cách nào ẩm nút. Cho nên hắn thật tò mò nhà mình quản sự tại sao giao hảo lý cửa tiêu. Còn tặng cho lô ghế riêng ngọc bài Nhìn hiếu kỳ tuần hỏi mình lão giả tóc trắng Lâm Thanh Nguyên lắc đầu một cái Không biết rõ Bất quá người này nhìn không phải người tầm thường Có lẽ sẽ cho chúng ta một cái kinh hỉ Coi như nhìn lầm thì như thế nào Chẳng qua chỉ là một cái ghế lô ngọc bài mà thôi Đối với chúng ta cũng không có gì tổn thất Đợi Lâm Thanh Nguyên giải thích xong tất Lão già tóc trắng đồng ý gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn hướng ra phía bên ngoài, mà lúc này lại có lục đảo bóng người bước nhanh chạy tới. Cầm đầu rõ ràng là một tên hai mắt đỏ ngầu người đàn ông trung niên. Này danh người đàn ông trung niên không là người khác, chính là ngụy thị gia tộc gia chủ đương thời, ngụy hoàn thiên, thời gian nháy con mắt hai mắt đỏ ngầu ngụy hoàng thiên mang theo ngũ tên trưởng lão đi tới lý cựu tiêu năm người trước người năm mét nơi đứng lại hai mắt nhìn nhau một cái ngụy hoàng trên người thiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng sát ý đáng chết tiểu xúc sinh ngươi giết con ta ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh rút gân bác cốt ngụy hoàng thiên thanh âm lạnh như băng trung hàm chứa trùng thiên lửa giận cùng oán độc sát ý Hắn sớm vài năm bởi vì bị thương nặng Đưa đến không cách nào sinh dục Thật may ở bị thương trước có ngụy kiến đứa con trai này Chính vì vậy Hắn đem ngụy kiến cách này độc miêu cơ hồ là cưng chiều đến cực hạn rồi Có thể nói là ngầm vào trong miệng sợ hóa Bưng ở trong tay sợ đông Ngụy kiến bất kỳ yêu cầu gì Hắn cũng có nghĩ đủ phương cách để đi thỏa mãn Hắn đối con trai ngụy kiến cưng triều đã coi như là đến cực hạn rồi. nhưng so với phụ thân hắn, cũng chính là ông tổ nhà họ ngụy ngụy lăng tiêu còn có một chút trinh lịch. ngụy lăng tiêu đối ngụy kiến cái này tôn nhi càng là cưng triều lên thiên. vì cho thiên phú cực kém ngụy kiến tìm một bộ thích hợp tu luyện công pháp. ngụy lăng tiêu bỏ qua vì chính mình đột phá chuẩn bị một phen cơ duyên tạo hóa đổi lấy một bộ công pháp. Hơn nữa hắn không tiếc tổn hại tu vi của mình. Tự mình làm tôn nhi ngụy kiến truyền công. An dương bên trong thành sở hữu tu sĩ toàn bộ cũng biết rõ một điểm này. Cho nên không người nào dám đắc tội ngụy kiến. Cho tới nay, hắn đều an bài cường giả âm thầm bảo vệ mình con trai. Hôm nay vừa vặn hắn an bài kia hai gã hộ về đi làm những chuyện khác. Kết quả con mình liền bị giết. Giờ phút này hắn tâm lý sát ý cùng lửa giận căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt, Chỉ có đem lý cửa tiêu tên hung thủ này chém thành muôn mảnh. Mới có thể phát tiết hắn tâm lý lửa giận. Sát ý nghiêm nhị oán độc thanh âm hạ xuống. Ngụy Hoàng thiên bay thẳng đến lý cửa tiêu vồ tới. Trong cơn giận dữ. Hắn căn bản không có dò xét lý cửa tiêu tu vi cũng không nghĩ tới lý Cẩu Tiêu tại sao có thể dễ dàng chém chết con mình cùng mười tên hộ vệ. Nhìn hướng cổ họng mình chột tới Ngụy Hoàng Thiên, Lý Cẩu Tiêu trong mắt hung quang bắn tán loạn, không có bất kỳ nói nhảm. Hắn trực tiếp hai quả đấm nắm chặt, hướng Ngụy Hoàng Thiên vung quyền đập tới. Ngụy Hoàng Thiên chẳng qua chỉ là xuất khiếu đỉnh phong tu vi mà thôi, hắn không chút nào coi ra gì. Cho nên một quyền này hắn không có dùng mặt cho tu vi thế nào. Hoàn toàn là bằng vào vô cùng kinh khủng sức mạnh thân thể mà thôi. Làm lý cổ tiêu vung quyền đập tới thời điểm. Ngụy hoành thiên bảo nộ sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được lý cổ tiêu trên nắm tay ẩm chứa kinh khủng lòng dung động lực lượng. Cổ lực lượng này để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không giờ phút này quá hắn không có đừng tuyển chọn. Chỉ có thể bùng nổ toàn bộ lực lượng, không có chút nào nương tay. Nhưng mà ở những người khác xem ra, lý cổ tiêu một quyền này cũng không có gì gì thường. Bởi vì lý cổ tiêu một quyền này lực lượng hoàn toàn nổi liếm, không có tàn mát ra chút khí tức nào. Người ở bên ngoài xem ra, một quyền này chỉ là phổ thông một quyền. Chỉ có đối kháng chính diện địch nhân tài có thể cảm nhận được loại này tử vong uy hiếp ở người sở hữu nhìn soi mói, lý cửu tiêu quả đấm cùng ngụy hoàng thiên thủ trưởng đụng vào nhau, ầm, theo một đạo đinh tai nhức ấp chầm đục tiếng vang âm thanh hạ xuống, tiếng xương gầy vang lên theo, rắc rắc, chỉ thấy ngụy hoàng thiên tay trái cùng trên cánh tay phải máu thịt trực tiếp nổ tung từng vết nứt, lạnh lẽo xương đâm rách máu thịt hiện ra, ở từng đạo tiếng kinh hô chung Tay trái cùng cánh tay phải bị lực lượng kinh khủng chấn vỡ ngụy hoàng thiên trực tiếp té bay ra ngoài. a, bay ngược mà ra ngụy hoàng thiên trên không trung phát ra một đảo thống khổ kêu thê lương thảm thiết. Lý cẩu tiêu một quyền này không chỉ có xé hắn tay trái xương cùng máu thịt. Càng là xé hắn chỉnh nhánh tay trái cùng cánh tay phải kinh mạch. Coi như hắn có thể đem tay trái cùng cánh tay phải khôi phục như cũ. Bị xé nước kinh mạch cũng sẽ lưu lại hậu quả về sau. Muốn phải hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. ít ra phải mấy năm thời gian tới tu dưỡng. Bốn gã ngụy ra trưởng lão và hai mươi danh sinh tử hộ về cùng với Chu Vi xem giờ phút này tu sĩ trực tiếp bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Hắn, hắn lại một quyền đánh bay chủ nhà họ ngụy. Đây là người sao? a quá kinh khủng. Người này lại không có dùng mặt cho Tu Vi thế nào? Hoàn toàn bằng vào sức mạnh thân thể đánh bay chủ nhà họ ngụy. Chẳng nhẽ hắn là linh thú hóa không hình thành nên. Chu vi xem tu sĩ nghị luận âm ỉ thời điểm. An dương phòng đấu giá lầu ba lâm thanh nguyên cùng lão giả tóc trắng cũng là con ngươi trợn to. Mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc. Bọn họ mới vừa rồi nghĩ là Lý Cửu Tiêu có thể sống sót hay không. Nhưng bây giờ Lý Cửu Tiêu nhưng là một quyền đánh bay chủ nhà họ ngụy. Tương đương với hung hăng đánh hai người bọn họ mặt. Ở người sở hữu vô cùng khiếp sợ thời điểm, bị đánh bay ra hơn 10 thước ngụy Hoàng Thiên đập té xuống đất, a, tiểu tạp chủng, ngươi đáng chết, đáng chết. Đập ngã xuống đất ngụy Hoàng Thiên tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu đứng lên, giống như phong ma. Bị phế cánh tay phải giống như mì sợi một loại thỏng xuống, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống dính máu tươi mặt mũi giờ phút này càng trở nên dữ tợn vô cùng kinh khủng giống như mặt xanh áp ruột tựa như để cho người ta cả người tóc gáy dừng lên điên cuồng oán độc dứt tiếng nói ngụy hoành thiên từ trong đan điền bên sử dụng chính mình lá bài tẩy pháp bảo vạn cổ ma tổ mười chín chương năm trăm hai mươi một nên giết tiểu xúc sinh chịu chết đi Sử dụng một cây đuốc trường kiếm màu đỏ ngụy Hoàng Thiên nộ giống một tiếng, trực tiếp đạp không lên hướng Lý Cẩu tiêu Huy kiếm chém tới. Huy kiếm chém tới trước mắt. Vô cùng kinh khủng hấp lực hấp xả đến chu vi ngàn mét bên trong linh khí chen chúc mà tới. Tổ đến linh khí ngưng tụ ra một đạo phát ra lòng rung động khí tức kiếm khí. Ước chừng không nhiều dài 10 mét. Mấy chục thước kinh khủng kiếm khí ở phía trước hỏa trường kiếm màu đỏ ở phía sau, một chiếc một sau chém về phía lý cẩu tiêu. phổ thông tu sĩ ở trong thành này là cấm chiến đấu, một khi bị phát hiện cũng sẽ bị tuần phòng hộ vệ chém chết hoặc là bắt lại phế bỏ tu vi. nhưng là thân là an dương thành tam đại gia tộc một trong người trưởng đà ngụy hoàng thiên hiển nhưng không có ở đây bị hạn chế trong phạm vi, cho nên giờ phút này hắn động thủ không có chút nào cố vị. Bao vây lý cổ tiêu hai mươi danh sinh tử hộ về cùng chu vi người xem thấy vậy lập tức bay ngược về phía sau. Này một đảo kiếm khí trình độ kinh khủng đã vượt ra khỏi bọn họ ứng đối phạm vi. Bọn họ cũng không muốn vô tội chết thảm. Nhưng mà đối mặt này vô cùng kinh khủng một đảo kiếm khí. Lý cổ tiêu thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. liền chân mày cũng không hề nhíu một lần. Ở nơi này một đảo dài mấy chục thước kiếm khí cách hắn chỉ còn lại không tới 2-3 mét thời điểm. Hắn mới nhấc lên tay trái. Trực tiếp hướng về phía đảo kiếm khí này cách không bắt tới. Kèm theo động tác của hắn. Vô cùng kinh khủng hấp xả lực từ hắn tay trái trường phía trong lòng bùng nổ. Vô cùng kinh khủng hấp lực đem cái này dài mấy chục thước kiếm khí bao phủ ở bên trong. Không đợi ngụy hoàng thiên phản ứng kịp. Cách này dài mấy chục thước kiếm khí liền trực tiếp hóa thành tinh thuần vô cùng linh khí bị lý cửa tiêu hoàn toàn hấp thu nhìn dùng một cái tay hấp thu kinh khủng kiếm khí lý cửa tiêu chu vi người xem lần nữa con ngươi trợn to huy kiếm chém tới ngụy hoành thiên càng là phát ra một đạo kỳ lạ tựa như tiếng kinh hô làm sao có thể cái thanh này hỏa trường kiếm màu đỏ là hắn ẩm dấu bảo vật này một đạo kiếm khí càng là dùng hết toàn lực không có chút nào nương tay, coi như không cách nào chém chết Lý Cẩu Tiêu, cũng hẳn đem Lý Cẩu Tiêu bị thương nặng mới đúng, nhưng mà kết quả lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đừng nói là bị thương nặng Lý Cẩu Tiêu rồi. Này một đạo toàn lực phát ra kiếm khí công kích liền vạt áo cũng không có đụng phải liền trực tiếp bị hấp thu. Đối mặt kinh khủng như vậy một màn, hắn làm sao có thể không khiếp sợ? ngay tại ngụy hoàng thiên bởi vì khiếp sợ mà ngắn ngụy đình trễ thời điểm, lý cửu tiêu trực tiếp thi triển truyền di thần thông tại chỗ biến mất, làm lúc xuất hiện lần nữa, hắn bất ngờ đi tới ngụy hoàng thiên bên cạnh, giơ tay lên hướng đem cổ bắt tới. giờ phút này ngụy hoàng thiên tài đột nhiên giật mình tỉnh lại, theo bản năng muốn né tránh, nhưng mà tốc độ của hắn ở trước mặt lý cửu tiêu so với quy tốc độ còn không bằng. Thật sự là quá chậm quá chậm. Khi hắn làm ra phản ứng muốn muốn hành động thời điểm. Lý cổ tiêu tay trái đã nắm được hắn cổ đem dơ lên. Ô ô. Cổ bị giống như thiết trào bàn tay nắm được. Ngụy hoành thiên ngay cả thở tức cũng mất công. Chỉ có thể sắc mặt đỏ lên phát ra tiếng ô ô. Trên mặt cùng trong mắt hiện ra không cách nào nói rõ sợ hãi và thần sắc khiếp sợ. Hắn coi thường lý cổ tiêu hoàn toàn coi thường ở trước mặt lý cẩu tiêu hắn tựa như cùng hèn mọn con kiến hôi một dạng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng lượng nhìn đạp không mà đứng đem ngụy hoàng thiên một tay dơ lên lý cẩu tiêu bốn phía sở hữu tu sĩ tất cả đều ngừng thở mắt không hề nháy một cách địa nhìn chằm chằm, không nhìn phía dưới người sở hữu lý cẩu tiêu thần sắc lạnh giá hờ hững nhìn ngụy hoàng thiên lạnh lùng nói Không biết sống chết đồ vật. Cũng dám tới khiêu khích bồn tỏa. Nên giết. Kèm theo thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Lý cửu tiêu vận chuyển công pháp. Kinh khủng hấp lực tràn vào ngụy hoàng thiên thể bên trong. Trong phút chúc. Ngụy hoàng thiên sinh cơ bên trong cơ thể cùng linh khí. Tất cả đều hướng lý cửu tiêu lòng bàn tay tràn vào. Cảm nhận được một màn này. Sắc mặt trắng bệt ngụy hoàng thiên nhất thời giải rùa trong mắt hiện ra sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng mà tùy ý hắn giãy rủa như thế nào cũng không cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trở thành đợi làm thịt dây con. Theo sinh cơ cùng máu thịt tinh hoa cùng với linh khí bị thu nạp. Ngụy Hoàng Thiên nhục thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét đi xuống, không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, Ngụy Hoàng Thiên biến thành một cổ da bọc xương thây khô. Làm Lý Cửu Tiêu bung bàn tay ra lúc, biến thành thây khô ngụy hoàng thiên trực tiếp hóa thành bụi bầm rơi vãi lạc vân tiêu. Xuất hiện ở tại chỗ nhẫn chứ vật và hỏa trường kiếm màu đỏ các loại vật phẩm bị Lý Cửu Tiêu thu vào. Đối mặt một màn này, vừa mới thức tỉnh sở hữu vây xem tu sĩ lần nữa con mắt co rụt lại, thân thể không tự chủ được run rẩy. Ngụy ra bốn vị trưởng lão và hai mươi danh sinh tử hộ về giờ phút này càng là bị dọa sợ đến mặt như màu đất Đối mặt phổ thông tu sĩ Bọn họ có thể nắm giữ sinh sát đại quyền Nhưng là đối mặt lý cổ tiêu kinh khủng như vậy tồn tại Bọn họ chỉ muốn chạy khỏi nơi này Giữ được tánh mạng mình Không có bất kỳ nói nhảm Bốn vị trưởng lão và hai mươi danh sinh tử hộ về trực tiếp xoay người chạy trốn Đang lúc bọn hắn xoay người chạy trốn thời điểm. Lý Cửu Tiêu trong mắt hiện ra lạnh lẻo chân linh ma diễm. Kèm theo Lý Cửu Tiêu động tác. Bốn gã ngụy ra trưởng lão và hai mươi danh sinh tử trên người hộ vệ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. a vô cùng thay lương tiếng kêu thảm thiết tiếp liền vang lên. Để ở nơi có tu sĩ tất cả đều dần cả tóc gáy. Nhất là mới vừa rồi gặp qua Lý Cửu Tiêu thi triển một chiêu này những thứ kia tu sĩ. Càng là có loại không cách nào nói rõ kinh khủng. Dù sao loại này trống giống xuất hiện ngọn lửa màu đen thật sự quá kinh khủng. Liền xuất khiếu cường giả cũng không cách nào ngăn cản chút nào. Chỉ có thể bị đốt thành cho bụi. chớ nói chi là bọn họ. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh kéo dài không tới tam cái hô hấp liền hơi ngừng. Ngụy ra bốn tên trưởng lão cùng hai mươi danh sinh tử hộ vệ đều biến mất hết không thấy chỉ còn lại nhẫn chứ vật và một ít pháp bảo. nếu là ở thời điểm khác, có lẽ sẽ có lòng người sinh tham lam, muốn cướp đoạt những thứ này nhẫn chứ vật và bảo vật. nhưng là tận mắt chứng kiến lý cẩu tiêu kinh khủng tàn nhẫn sau đó, căn bản không có bất kỳ người nào dám sinh ra tham lam chi tâm. vấy tay một cái, hai mươi bốn nhẫn chứ vật và chư đa bảo vật tất cả đều bị lý cẩu tiêu thu vào. Những vật này là hắn chiến lợi phẩm. Dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Thu hồi những thứ này sau. Lý cẩu tiêu đáp xuống lý nhiên bốn bên người thân. Nhìn mặt đầy hưng phấn kích động bốn người liếc mắt. Lý cẩu tiêu trầm giọng nói. Đi thôi. Theo bổn tỏa đi ngụy ra. Nếu là ngụy hoàng thiên không có mang nhân đi đối phó hắn. Hắn có lẽ không thèm để ý ngụy thì ra tục nhưng là ngụy hoàng thiên mang người tới vậy thì không thể trách hắn lòng dạ áp độc dứt tiếng nói lý cửa tiêu trực tiếp mang theo muội muội lý nhiên bốn người đạp không lên thẳng hướng ngụy thì phủ để chạy tới nhổ cỏ phải nhổ tận gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh như là đã cùng ngụy thì gia tộc là địch kia thì không cần giữ lại thấy lý cửa tiêu đoàn người đạp không đi ngụy thì gia tộc Phía dưới người vây xem cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Nhanh, nhanh đi ngụy thì gia tộc nhìn một chút. Lần này có thể nhìn thật là náo nhiệt. Ngụy thì gia tộc bởi vì ngụy kiến cái kia cầu vật y mạnh hiếp yếu Lần này cuối cùng là đá vào tấm sắt rồi bên trên. Xem bọn hắn như hà độ quá nguy cơ. Nếu như là ngoài ra hai đại gia tộc bị tiêu diệt. Sở hữu vây xem tu sĩ có lẽ sẽ không quá hưng phấn nhưng bây giờ muốn bị tiêu diệt là ngụy thị gia tộc, bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ thương hại, chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng. ở mấy chục ngàn danh vây xem tu sĩ đi theo hạ, lý cẩu tiêu năm người khoảng cách ngụy thị gia tộc càng ngày càng gần. vạn cổ ma tổ mười chín chương năm trăm hai mươi hai tiêu diệt ngụy gia. một lát sau, lý cẩu tiêu mang theo lý nhiên bốn người tới rồi ngụy thị phía trên tòa phủ đệ. Mà phía dưới đi theo tới tu sĩ đã đem ngụy gia phủ để bốn phía sở hữu đường phố toàn bộ chen đầy. Người sở hữu ánh mắt tất cả đều hội tụ ở đạp không mà đứng lý cử tiêu ngũ trên người. Tân gia nhập vào tu sĩ đã từ còn lại tu sĩ trong miệng biết vừa mới phát sinh sự tình. Cho nên giờ phút này bọn họ cũng là hưng phấn vô cùng. Muốn nhìn một chút lý cử tiêu rốt cuộc có thể hay không tiêu diệt thân là An Dương Thành Tam Đại gia tộc một trong ngụy gia Lý Cửu Tiêu mang theo muội muội Lý Nhiên bốn người không có che giấu hành tung, cho nên vừa mới đến Ngụy gia phía trên tòa phủ để liền đã khiến cho chú ý trong nháy mắt công phu. Ngụy gia bên trong phủ để có lần lượt từng bóng người đạp không lên. Ngụy thị gia tộc thân là An Dương Thành Tam đại gia tộc một trong, thực lực tự nhiên không kém. Bất quá Ngụy thị gia tộc những cường giả này ở trước mặt Lý Cửu Tiêu liền con kiến hôi cũng không bằng hắn cũng không có lập tức đồng thủ, mà là ở chờ ngụy gia sở hữu cường giả toàn bộ xuất hiện, có thể mang đem một lưới bắt hết. ước chừng mấy chục hô hấp sau, liền có gần trăm danh ngụy gia cường giả đạp không mà đứng cùng lý Cửu tiêu rằng co, cầm đầu rõ ràng là ngụy gia đại trưởng lão ngụy hướng nghiệp, ngụy hoàng thiên hòa bốn vị trưởng lão mới vừa rồi đã bị chém chết bây giờ ngụy gia cầm đầu đó là đại trưởng lão ngụy hướng Nghiệp. bất quá toàn bộ ngụy gia mạnh nhất chính là ông tổ nhà họ ngụy ngụy lăng tiêu. lý cẩu tiêu đang đợi cái này lão gia hỏa xuất hiện. nhưng mà lúc này cầm đầu đại trưởng lão ngụy hướng đã trải qua thần sắc lạnh giá mở miệng nói: các ngươi thật lớn mật, lại dám xông vào chúng ta ngụy gia phủ đệ, còn không thúc thủ chịu chói. Ngụy hướng nghiệp cũng không biết rõ lý cổ tiêu chính là chém chết ngụy kiến hung thủ. Càng không biết rõ ngụy hoành thiên đám người đã bị chém chết. Cho nên hắn còn tưởng rằng lý cổ tiêu năm người là tới ngụy gia khiêu khích tu sĩ. Nhìn mở miệng làm cho mình thúc thủ chịu chói ngụy hướng nghiệp. Lý cổ tiêu cau mày. Trực tiếp mở ra thần thức bao phủ toàn bộ ngụy gia phủ đệ. Vốn là hắn còn muốn chờ đợi ông tổ nhà họ ngụy ngụy lăng tiêu hiện thân sau tại đồng thủ. Nhưng ngụy lăng tiêu đến bây giờ còn không có đồng tính. Theo thần thức bao phủ toàn bộ ngụy gia phủ đệ. Rất nhanh thì lý cửu tiêu phát hiện ở ngụy gia phủ đệ sâu bên trong một cái trong mật thất dưới đất bế quan ngụy lăng tiêu. Giờ phút này ngụy trên người lăng tiêu khí thế ở không ngừng tăng lên. Hiển nhiên đạt tới đột phá biên giới. Do xét đến một màn này sau Lý cổ tiêu không có chút gì do dự Thần thức trực tiếp tràn vào cái kia mật thất dưới đất Trong nháy mắt cắt đứt ngụy lăng tiêu đột phá Theo đột phá bị cứng ép cắt đứt Hai mắt nhắm nhìn ngụy lăng tiêu nhất thời phút phun ra búng máu tươi lớn Trên người khí thế cũng trong nháy mắt rối loạn đứng lên Linh khí ở bên trong kinh mạch tán loạn Sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh Là ai? Mở mắt ra ngụy lăng tiêu nhất thời phát ra một đạo đinh tai nhức ốc tiếng sống giận. Kèm theo tiếng sống giận hạ xuống. Ngụy lăng tiêu lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Thần thức dò xét đến một màn này. Lý cổ tiêu nhất thời ở tâm lý cười lạnh. Theo lý mà nói người khác đột phá thời điểm cố ý cắt đứt bị coi là cấm kỵ. Nhưng hắn cùng ngụy ra đã thành tử địch. Cho nên hắn cũng không có như vậy cố kị. Làm ngụy lăng tiêu tiếng giống dần truyền tới lúc. Lý Cửu tiêu hiện ra lạnh lèo ánh mắt của ma diễm nhìn về phía phía trước ngụy hướng nghiệp đời gần trăm danh ngụy ra cường giả. Làm gần trăm danh ngụy ra cường giả cùng ánh mắt của Lý Cửu tiêu mắt đối mắt chung một chỗ lúc. Đều là thân thể run lên. Sau một khắc. Từng đảo ngọn lửa màu đen trống giống xuất hiện. Sắp tới trăm tên ngụy gia cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ở dụng gì kinh khủng trước mặt chân linh ma diễm. Gần đây trăm tên ngụy gia cường giả liền kêu thảm thiết cơ hội cũng không có. Liền trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Vân tiêu trên chỉ còn lại một đống lớn huyền không pháp bảo cùng nhẫn chứ vật. Giơ tay lên thu hồi những thứ này pháp bảo cùng nhẫn chứ vật ngụy ra bên trong phủ để không ngừng có ngọn lửa màu đen bay lên. Mặc dù còn lại những thứ này ngụy ra tộc nhân không đáng để lo, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lý cẩu tiêu vẫn là quyết định trảm thảo trừ căn. Tại hắn thần thức bao phủ xuống, ngụy ra bên trong phủ để ngụy thì tộc nhân không có một có thể chạy thoát. Không tới ngắn ngụy thời gian ngắn ngụy lớn như vậy ngụy ra bên trong phủ để trở nên tính mịt một mảnh. Mà hội tụ ở ngụy ra ngoài phủ để bên gần 100 ngàn danh tu sĩ tất cả sắc mặt của là trắng bịch. Mặc dù bọn họ không cách nào tận mắt thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng là từ mới vừa rồi liên tiếp không ngừng truyền tới trong tiếng kêu gào thê thảm. Bọn họ không khó đoán ra xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi bọn họ chỉ là rung động với lý cổ tiêu kinh khủng. Nhưng bây giờ nhưng là đối với lý cổ tiêu tàn nhẫn thủ đoạn cảm thấy sợ hãi. Ngụy ra bên trong phủ để ngụy thì tục ít người nói cũng không nhiều hơn trăm người. Nhưng bây giờ là tất cả đều bị tàn sát hết sạch. Như thế quả quyết sát phạt tàn nhẫn thủ đoạn. xác thực đem người sở hữu hù dọa. Đám người vây xem chung. Lục thiên thần cùng địch thiên chính cùng với cây khô đại đời tam đại đạo thống không ít cường giả tất cả đều xen lẫn trong đó. Trên mặt bọn họ giờ phút này toàn bộ đều hiện lên ra vô cùng phức tạp thần sắc. Bọn họ tam đại đạo thống cùng lý cửu tiêu đã coi như là hết sức quen thuộc rồi. trong ngày thường mọi người cũng không có thù oán gì. cho nên bọn họ rất ít thấy lý cửu tiêu nổi giận. cho tới nay, lý cửu tiêu cho bọn hắn biểu diễn căn bản là ôn hóa lãnh đảm. tựa hồ cái gì cũng không quan tâm tựa như. nhưng là ngày gần đây thấy một màn như vậy sau. bọn họ mới rõ ràng lý cửu tiêu cũng không phải như vậy ôn hòa. Nếu là xúc phạm hắn nghịch lân. Hắn có thể trở nên giống như ma dựa một dạng đòi lấy người trong thiên hạ tánh mạng. Nhìn đạp không lên. Hắc phát phi vũ. Quanh thân ma khí lượn lờ lý cổ tiêu. Hai tay khô một đại sư chắp tay nói một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Bọn họ Phật môn chán ghét nhất đó là ma tu cùng tà tu. Phạm là thấy Chu diệt tàn phá hạng người. Nhất định sẽ xuất thủ chấn áp. Nhưng là đối mặt Lý Cửu Tiêu vị này ma tu. Bọn họ lại thì không cách nào làm như thế. Bởi vì bọn họ biết rõ Lý Cửu Tiêu không phải cái loại này tứ vô kỷ đạn thí sát hạng người. Theo khu một đại sư miệng tùng Phật hiệu. Địch Thiên Chính cùng Lục Thiên Thần hai mắt nhìn nhau một cái. Tâm lý toàn bộ cũng không quá bình tĩnh. Bất quá Lục Thiên Thần là xung động Lý Cửu Tiêu thủ đoạn chi tàn nhẫn. Địch thiên chính chính là vui mừng cùng kích động. Dù sao hắn là lý cổ tiêu thuộc hạ. Lý cổ tiêu càng mạnh. Hắn liền càng cao hứng. Đứng sau lưng lý cổ tiêu lý nhiên cùng tần một vũ cùng với dương quân ba người ngược lại là bình tĩnh nhiều. Dù sao bọn họ đã bái kiến lý cổ tiêu thủ đoạn cùng thực lực. Ngược lại là không có gì quá lớn ba động. Mà mộ như trên gương mặt tươi cười chính là hiện ra không cách nào che giấu rung động cùng kích động. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Lý Cửu Tiêu xuất thủ. Kinh khủng tàn nhẫn thủ đoạn hoàn toàn kinh hãi nàng. Ở nàng bái kiến cùng nghe nói qua sở hữu cường giả bên trong. Không có một có thể cùng Lý Cửu Tiêu so sánh. Ngắn ngủi khiếp sợ sau. Nàng tâm lý liền dâng lên nồng nặc hưng phấn cùng kích động. Quyết định chủ ý muốn đi theo Lý Cửu Tiêu. Gia tộc của nàng cũng không cường đại. Căn bản là không có cách cho nàng cái gì trợ giúp, mà đi theo lý cỡ tiêu đoạn thời gian này tới nay. Nàng thấy qua rất nhiều không tưởng tượng nổi sự tình, so sánh trước bình bình đảm đảm sinh hoạt. Bây giờ cuộc sống như vậy mới là nàng thích. Ngay tại người sở hữu nghị luận âm ỉ thời điểm, một đảo ẩm chứa kinh khủng sát ý khí thế từ ngụy ra phủ để sâu bên trong phóng lên cao. Kèm theo này cổ khí thế kinh khủng một đạo thanh âm già nua đạp không lên. vạn cổ ma tổ mười chín chương năm trăm hai mươi ba điên cuồng ông tổ nhà họ Ngụy nhìn thấy cách này đạp không lên thương lão thân ảnh Ngụy ra ngoài phủ để bên gần một trăm ngàn danh tu sĩ nhất thời xôn xao một mảnh là ông tổ nhà họ Ngụy Ngụy lăng tiêu tin đồn hắn không phải đột phá thất bại tỏa hóa sao lần này sợ là hơi rắc rối rồi ông tổ nhà họ ngụy ở hai mươi năm trước cũng đã là hợp thể cảnh cường giả. Phổ thông tu sĩ nhị luận âm ỉa. bị đạp không lên ngụy lăng tiêu cho giao động kinh động. nhưng là ẩm núp ở trong đám người một ít hợp thể cường giả nhưng là mặt lộ nghi ngờ thần sắc. xảy ra chuyện gì. này ngụy lão quái khí tức không đúng lắm a. hình như là đột phá thất bại. Phổ thông tu sĩ cảm nhận được không tới ngụy lăng tiêu khí thế biến hóa. Nhưng là hợp thể cường giả lại cảm thụ được rõ rõ ràng ràng Tại chỗ có tu sĩ nhị luận âm ỉ thời điểm Ngụy lăng tiêu đạp không đi tới trước mặt lý cổ tiêu 10 mét nơi Khi hắn nhìn hướng phía dưới không có một bóng người ngụy ra phủ để lúc Vốn là đỏ ngầu dữ tờn hai mắt trở nên càng điên cuồng lên Đáng chết tiểu súc sinh Lão phu muốn ngươi chết Điên cuồng oán độc thanh âm hạ xuống Ngụy lăng tiêu trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ hướng Lý Cửu Tiêu bay vút mà tới. Lý Cửu Tiêu cứng ép cắt đứt hắn thật vất và chiếm được đột phá cơ hội. So với giết hắn đi càng làm cho hắn phấn nộ. Nhìn hướng chính mình đánh tới Ngụy Lăng Tiêu. Lý Cửu Tiêu trong mắt lóe lên một tia khinh thường cười lạnh. Ngụy Lăng Tiêu nếu là đột phá, có lẽ có thể đối với hắn tạo thành một ít uy hiếp nhưng là bây giờ Ngụy Lăng Tiêu bởi vì hắn cắt đứt mà đột phá thất bại căn bản không đáng để lo chớ nói chi là Ngụy bây giờ Lăng Tiêu khí tức bởi vì đột phá thất bại mà thập phần không ổn định hiển nhiên bị một tia bị thương ở dạng này bị thương dưới trạng thái động thủ với hắn hoàn toàn chính là tự tìm đường chết những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua lúc Lý Cửu Tiêu thân hình chợt lóe chủ động hướng ngụy lăng tiêu nghinh đón. giờ phút này hắn vẫn là không có vận dụng mặc cho tu vi thế nào lực lượng. ngụy lăng tiêu chẳng qua chỉ là hợp thể đỉnh phong tu vi mà thôi. hắn hoàn toàn không cần vận dụng tu vi. nhìn một màn này, sở hữu vây xem tu sĩ tất cả đều hai quả đấm nắm chặt. mặt hiện lên ra mong đợi thần sắc. Mới vừa rồi Lý Cửu Tiêu vô cùng nhẹ nhàng trong nháy mắt mưu sát gần trăm danh ngụy ra cường giả Để cho bọn họ vô cùng rung động Nhưng bây giờ xuất thủ nhưng là ông tổ nhà họ ngụy Hợp thể đỉnh phong tu vi Xa xa không phải mới vừa rồi kia gần trăm danh ngụy ra cường giả có thể so sánh Cho nên bọn họ rất chờ mong Lý Cửu Tiêu rốt cuộc có thể hay không ở ông tổ nhà họ ngụy ngụy trước mặt lăng tiêu chiến thắng Thậm chí đem chém chết Ở người sở hữu nhìn soi mói Lý cổ tiêu cùng ông tổ nhà họ ngụy ngụy lăng tiêu quả đấm đụng vào nhau Ầm, Theo đinh tai nhức ức chầm đục tiếng vang âm thanh Một đảo bóng người trực tiếp té bay ra ngoài Làm vây xem sở hữu tu sĩ thấy bay ngược mà ra nhân sau Trên mặt nhất thời hiện ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc Ông tổ nhà họ ngụy lại thua a Ông tổ nhà họ ngụy lại bị một quyền đánh bay Chẳng nhẽ hắn là đại thừa tu sĩ không được Ngay tại người sở hữu kêu lên liên tục thời điểm Lý cổ tiêu bóng người lần nữa biến mất Khi hắn hiện ra thân hình lúc Bất ngờ đi tới vừa mới ổn định thân hình ngụy lăng tiêu bên cạnh Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lý cổ tiêu Ngụy lăng tiêu nhất thời sắc mặt kịch biến Giờ phút này hắn mới biết rõ mình hoàn toàn đánh giá thấp Lý Cửu Tiêu thực lực. Căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Cái ý niệm này ở trong đầu bên thăng lên thời điểm. Hắn lúc này liền muốn lắc mình né tránh. Nhưng mà Lý Cửu Tiêu há sẽ cho hắn né tránh cơ hội. Ngay tại hắn muốn hành động thời điểm. Lý Cửu Tiêu lại đấm một quyền đánh ra. Âm. Theo trầm đục tiếng vang âm thanh vang lên lần nữa. Ngụy Lăng Tiêu lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ngụy Lăng Tiêu bị đánh bay đồng thời. Lý Cửu Tiêu bóng người cũng biến mất theo. Lần này Ngụy Lăng Tiêu còn không có ổn định thân hình. Lý Cửu Tiêu liền xuất hiện lần nữa. Trực tiếp hơn U, V, Q, Q, O, I, ra quyền thứ ba. âm đạo thứ ba chầm đục tiếng vang tiếng vang lên. Ngụy Lăng Tiêu lần nữa bị đập bay ra hơn 10 thước bị đập bay Ngụy Lăng Tiêu trên không trung phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệt một mảnh. Vốn là Ngụy Oải vô cùng khí tức giờ phút này càng là kịch liệt sóng gió nổi lên. Phảng phất tùy thời muốn sao động tựa như nhìn giống như quả banh ra một loại bị lý cẩu Tiêu đánh tới đập tới Ngụy Lăng Tiêu. Gần 100 ngàn danh vây xem tu sĩ tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Ông tổ nhà họ Ngụy nhưng là hợp thể cường giả tối đỉnh. Coi như là ở võ đạo Thánh Địa Trung Châu. Hợp thể cường giả tối đỉnh cũng cũng coi là cường giả đỉnh cao rồi. Dù sao tán tiên đại năng ít ở xét lộ diện. liền đại thừa tu sĩ cũng là thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần. Ở tán tiên cùng đại thừa tu sĩ không xuất thế dưới tình huống. Hợp thể cường giả tối đỉnh cơ bản cũng là đỉnh phong tồn tại. Nhưng là bây giờ như vậy đỉnh phong tồn tại lại bị lý cỡ tiêu giống như quả banh ra như thế ngược đãi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ tuyệt đối không dám tin tưởng đây là thật. Lần nữa bị đánh bay sau. Ngụy lăng tiêu phát ra một đạo bi phấn muốn chết sống giận. Đáng chết tiểu xúc sinh. Cùng chết đi. Giờ phút này ngụy lăng tiêu gần như phải bị tức điên rồi. Hắn chưa từng từng chịu đựng như vậy làm nhục. Hắn chính là ông tổ nhà họ ngụy. Đường đường hợp thể cường giả tối đỉnh lại bị một cái tiểu bối ngay trước gần một trăm ngàn danh tu sĩ mặt làm nhục như vậy. ở dạng này liên tiếp giận dữ làm nhục bên dưới. hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng. hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là liều mạng đến tự bảo đồng quy vô tận, cũng phải đem lý cửa tiêu chém chết. theo điên cuồng vô cùng tiếng sống giận hạ xuống, kinh khủng lòng rung động khí tức từ ngụy trên người lăng tiêu tàn mát ra. Sau một khắc, tóc tai bù sù, hai mắt đỏ ngầu, giống như áp dụng một loại ngụy lăng tiêu hướng lý cổ tiêu phi pháp mà tới. Thấy một màn như vậy, gần 100 ngàn danh tu sĩ nhất thời bị sợ hết hồn. Ông tổ nhà họ ngụy lại muốn dùng tự bảo cùng tên kia đồng quy vô tận. Quá độc áp đi. Ai ra? Hợp thể cường giả tối đỉnh tự bảo. Sợ là có thể hủy diệt hơn nửa an dương thành đi. Chạy mau. Theo từng đạo sợ hãi kêu tiếng vang lên. Xem náo nhiệt tu sĩ nhất thời không bình tĩnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới ngụy lăng tiêu lại sẽ điên cuồng như vậy. Muốn trực tiếp dùng tự bảo đến giết chết lý cổ tiêu. Hợp thể cường giả tối đỉnh tự bảo có thể không phải đùa. Đối mặt cảnh tượng như vậy. Đừng nói là phổ thông tu sĩ bị dọa đến sắc mặt trắng bịch. Coi như là núp ở trong đó rất nhiều hợp thể cường giả cũng bị ngụy lăng tiêu điên cuồng dọa sợ. Này cái kẻ điên. Tự mình nghĩ tử chớ liên lụy chúng ta. Tiểu kẻ điên cộng thêm một cách lão phong tử. Không có một cách tốt. Bọn họ nguyên vốn còn muốn xem náo nhiệt. Nhưng bây giờ đối mặt sinh tử uy hiếp. Bọn họ cũng không tâm tình rồi. Ngay tại sở hữu vây xem tu sĩ dối rít hướng xa xa chạy trốn thời điểm. Lý Cẩu tiêu trên mặt nhưng là hiện ra một nụ cười lạnh lùng, hợp thể cường giả tối đỉnh tự bảo sát thực kinh khủng, nhưng là muốn dùng một chiêu này tới uy hiếp hắn, vậy thì sai hoàn toàn. Ngay tại Ngụy Lăng tiêu cách hắn càng ngày càng gần thời điểm, hắn trong nháy mắt đem uẩn dưỡng ở trong đan điển bên diệt thế hắc liên thanh toán đi ra, đi khẽ quát một tiếng lý cẩu tiêu đem trôi lơ lửng ở trường phía trong lòng diệt thế hắc liên hướng ngụy lăng tiêu vứt ra ngoài lớn chừng bàn tay diệt thế hắc liên đón gió căng phồng lên chớp mắt biến thành đường kính mấy chục thước lớn nhỏ điên cuồng vọt tới ngụy lăng tiêu còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị thay đổi đại diệt thế hắc liên bao phủ ở bên trong vạn cổ ma tổ mười chín chương năm trăm hai mươi bốn ngươi còn chưa đủ tư cách Thấy một màn như vậy, tứ tán chạy trốn tu sĩ nhất thời ngừng lại. Mau nhìn, ông tổ nhà họ ngụy bị nhút rồi. Đó là cái gì Pháp bảo? Lại khốn chủ ông tổ nhà họ ngụy. Bất quá muốn ngăn trở hợp thể cảnh cường giả tối đỉnh tự bảo. Sợ là không dễ dàng như vậy. Ở từng đạo trong tiếng nhị luận, có không ít tu sĩ ngừng lại nhưng vẫn là có một bộ phận tu sĩ tiếp tục trốn chết xa xa. bọn họ cũng không cảm thấy lý cửa tiêu sử dụng tới diệt thế hắc liên có thể ngăn trở ngụy lăng tiêu vị này hợp thể cường giả tối đỉnh tự bảo. một mực chạy trốn tới năm, sáu trăm mét ngoài. rất nhiều tu sĩ lúc này mới dừng lại. mà lúc này ngụy lăng tiêu vô cùng giữ tợn oán độc thanh âm từ diệt thế hắc liên trong kết giới bên truyền ra. đáng chết tiểu xúc sinh bằng cách này liền muốn vây khốn lão phu ngươi nằm mơ vô cùng phấn nổ oán độc tiếng gào hạ xuống ngụy lăng tiêu vung hai nắm đấm đập về phía diệt thế hắc liên kết giới này hai huyền hắn dùng hết toàn bộ lực lượng đủ để dễ dàng đánh nát một loại trận pháp kết giới hắn thấy vây khốn chính hắn một kết giới sẽ bị dễ dàng nổ ở người sở hữu nhìn soi mói. Ngụy lăng tiêu hai quả đấm hung hăng đập vào diệt thế hắt liên kết giới bên trên. ông, làm hai quả đấm đánh vào kết giới bên trên lúc, truyền tới một đạo ông minh âm thanh. kết giới nhỏ nhẹ chấn động một chút, nhưng mà run rẩy động một cái sau. diệt thế hắt liên kết giới liền lần nữa khôi phục bình thường. đừng nói là đánh bể. kết giới bên trên ngay cả một tia vết nứt cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn không bị tổn thương mảy may diệt thế hắc liên kết giới. Thần sắc giữ tờn oán độc ngụy lăng tiêu trợn tròn mắt. Thối lui đến năm. Sáu trăm mét ngoài gần một trăm ngàn danh vây xem tu sĩ cũng trợn tròn mắt. Tình huống gì? Này trận pháp kết giới lại không có vỡ. Chẳng nhẽ ngụy lăng tiêu nương tay. Không thể nào. Ngụy lăng tiêu nhưng là hợp thể cường giả tối đỉnh. Trạng thái giận dữ bên dưới làm sao có thể oanh không bể một cái trận pháp kết giới. An dương thành số lớn địa phương tu sĩ dối rít phát ra nghi ngờ tiếng kinh hô Nhưng mà bọn họ không tin tưởng cũng không có cách nào. Dù sao sự thật liền sắp xíp ở tại bọn hắn trước mắt. Cũng không do bọn họ không tin tưởng. Ngay tại sở hữu tu sĩ nghị luận âm ỉ thời điểm. Lý cử tiêu dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn ngụy lăng tiêu nhàn nhạt nói. Lão già kia, muốn dùng tự bảo uy hiếp bồn tỏa, ngươi còn chưa đủ tư cách, bình thản hờ hứng thanh âm hạ xuống, lý cửa tiêu trong hai mắt hiện ra ngọn lửa màu đen. Sau một khắc, u lãnh lòng rung động chân linh ma diễm ở diệt thế hắc liên trong kết giới bên xuất hiện, đem ngụy lăng tiêu hoàn toàn bao phủ ở bên trong, tiểu xúc sinh, ngươi chết không được tử tế, a theo chân linh ma diễm ở diệt thế hắc liên bên trong kết giới bùng nổ ngụy lăng tiêu nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh mặc dù chân linh ma diễm so ra kém thiên hỏa nhưng là cũng không thua gì với phổ thông địa hỏa ở có thể so với địa hỏa trước mặt chân linh ma diễm tiểu tiểu ngụy lăng tiêu làm sao có thể đủ ngăn trở hắn tàn mát ra linh khí kết giới không chỉ có không cách nào bảo vệ mình. Ngược lại để cho chân linh ma diễm thiêu đốt được càng kinh khủng hơn. a, đen nhánh chân linh ma diễm che cản diệt thế hắc liên trong ghếp giới bên sở hữu tầm mắt. Vây xem tu sĩ căn bản là không có cách thấy rõ trong ghếp giới bên cảnh tượng. Chỉ có thể nghe vào bên trong không ngừng truyền tới kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Giống như ác dụng tiếng kêu thảm thiết phàng phất ở tại bọn hắn bên tai gào thét, Bị dọa sợ đến sở hữu tu sĩ sắc mặt trắng bịch cả người run rẩy. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết ước chừng kéo dài mấy chục, hô hấp mới hơi ngừng. Làm chân linh ma diễm chậm rãi biến mất ở diệt thế hắc liên trong kết giới bên lúc. Trong kết giới không có một bóng người. Chỉ còn lại một cái nhẫn chữ vật và ba bốn cái bảo vật trôi lơ lửng ở trận pháp trong kết giới bên. Nhìn trôi lơ lửng ở bên trong kết giới nhẫn chữ vật và bảo vật, năm 600 mét vây xem sở hữu tu sĩ đều là dung động thật lâu không cách nào nôn ngữ. Bao gồm những ẩn đó giấu đang vây xem trong tu sĩ hợp thể cảnh tu sĩ. Giống vậy sắc mặt trắng bệch, Lòng dung động vô cùng. ngụy lăng tiêu nhưng là hợp thể cường giả tối đỉnh. Hơn nữa phải dùng tự bảo tới cùng lý cửu tiêu đồng quy vu tận. Nếu là bọn họ đối mặt như vậy tình cảnh. Ngoại trừ chạy trốn chính là chạy trốn. Nếu như không trốn thoát lời nói kia liền chỉ có một con đường chết. Sống sót là căn bản chuyện không có khả năng. Có thể Lý Cửu Tiêu không chỉ không có chạy trốn. Ngược lại hời hợt chém giết ngụy lăng tiêu. Từ đầu đến cuối. Lý Cửu Tiêu liền tự thân tu vi khí thế cũng không có bộc phát ra. Thì ung dung chém giết một vị hợp thể cường giả tối đỉnh. Đối mặt như vậy một vị thần bí khó lường nhân vật khủng bố bọn họ làm sao có thể không kiên nghị? sở hữu vây xem tu sĩ nhìn diệt thế hắc liên cùng lý cẩu tiêu nhị luận âm ỉ thời điểm lý cẩu tiêu vẫy tay một cái đem diệt thế hắc liên cho đòi trở lại trong tay nhẫn chữ vật và kia ba cái bảo vật cũng theo tới đem nhẫn chữ vật và ba cái bảo vật đơn độc thu lại đem diệt thế hắc liên lần nữa uẩn dưỡng đến trong đan điển làm xong hết thảy các thứ này. Lý cổ tiêu mới nhẹ phun một ngụm tức, hướng ngụy gia phủ để hạ xuống. Bây giờ ngụy gia tộc nhân toàn bộ bị chính mình tiêu diệt. Ngụy gia bên trong phủ để tài nguyên tu luyện hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. Lý Nhiên cùng tần mục vũ dương quân cùng với mộ như yên bốn người cũng cùng nhau hạ xuống. Lấy được lý cổ tiêu đáp ứng sau đó. Bốn người liền tách ra ở toàn bộ ngụy gia bên trong phủ để vơ vét bắt đầu đi loanh quanh thấy lý cửu tiêu năm người hạ xuống ngụy gia bên trong phủ đệ. năm sáu trăm mét vòng ngoài xem sở hữu tu sĩ trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra hâm mộ thần sắc. ngụy thì gia tộc là an dương thành tam đại gia tộc một trong. gần trăm năm nay góp nhặt tài nguyên phong dày vô cùng. bây giờ tất cả đều rơi vào thanh niên kia trong tay. hờ, nhân gia có thực lực đó tiêu diệt ngụy gia. ngươi nếu là có năng lực cũng có thể cướp đoạt lại. Vây xem không ít tu sĩ vì vậy mà tranh luận. Bất quá không có một người dám thật đi cùng Lý Cửu tiêu cướp đoạt tài nguyên. Tài nguyên xác thực rất trọng yếu. Nhưng so với mạng nhỏ mình kia còn kém thực sự quá xa rồi. Tận mắt chứng kiến sự tình hoàn chỉnh quá trình lục thiên thần cùng địch thiên chính cùng với khô một đại sư đám người thấy vậy hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là lắc đầu bất đắc dĩ. Lý Tiểu hữu thật đúng là trong tính tình nhân tới chỗ nào cũng có thể vén lên một trường phong ba. Đúng vậy, Lý Tiểu Hữu thực lực rất khủng bố. Này gây phiền toái năng lực cũng không yếu. Nói tới chỗ này, ba người không khỏi khẽ nở nụ cười. Tất cả đều biểu thị đồng ý. Dù sao Lý Cầu Tiêu ở Tây Châu dùm lên phiền toái sẽ không ít. Vừa tới Trung Châu ngày đầu tiên liền bị diệt một gia tộc. Bọn họ muốn không cảm khái cũng không được. Bất quá bọn hắn cũng liền cảm khái một chút mà thôi. Nếu để cho bọn họ và Lý Cửu Tiêu như vậy. Bọn họ còn thật không có lá gan đó. Dù sao Lý Cửu Tiêu chỉ là một thân một mình. Nhưng phía sau bọn họ còn có tam đại Đạo thống. Một khi treo chọc đến không thể treo chọc thế lực. Như vậy thì sẽ cho sau lưng tam đại Đạo thống khai ra phiền toái. Địch thiên chính ba người cảm khái thời điểm. Ẩm núp ở trong đám người ngoài ra hai đại gia tộc người trưởng đà giờ phút này cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Ngụy thị gia tộc thực lực và bọn họ tương đương, kết quả là như vậy dễ như trở bàn tay bị bị diệt, coi như là cho bọn họ gõ chung báo động. Nhìn chằm chằm Ngụy gia phủ để nhìn chỉ chốc lát sau, hai đại gia tộc người trưởng đà liền lập tức xoay người rời đi. Bọn họ phải đi về cảnh cáo sở hữu gia tộc tử đệ tuyệt đối không thể đắc tội lý Cửu tiêu. nếu không thì sẽ trở thành ngụy gia. kết quả liền ở bên ngoài tu sĩ nghị luận âm ỉ lúc lý Cửu tiêu đi tới ở vào ngụy gia phủ để hậu viện dưới đất tàng bảo khố. vạn cổ ma tổ mười chín chương năm trăm hai mươi cổ quái thanh đồng mảnh vụn âm theo một đạo đinh tai nhức ức trầm đục tiếng vang âm thanh. Bảo vệ tàng bảo khố cửa vào trận pháp kết giới bị lý cử tiêu cường thế phá vỡ. Làm trận pháp kết giới bị phá ra thời điểm. Long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin ở trong đầu vang lên. Ồ, tựa hồ có tiên linh chi khí khí tức. Nhanh vào xem một chút. Nghe long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin. Lý cử tiêu không do dự. Lúc này bước nhanh hướng phá vỡ cửa vào đi vào mới vừa mới đi tới nơi này thời điểm long lão đầu liền phát giác gì thường khí tức bất quá không cách nào chắc chắn mà thôi bây giờ xác định rồi gì thường khí tức lý cửa tiêu không nhìn được mong đợi xuyên qua bảy tám mét lối đi sau đó lại xuất hiện một cái trận pháp kết giới bất quá cái này trận pháp kết giới ngược lại là đơn giản rất nhiều dễ dàng bị lý cửa tiêu phá vỡ theo cái này trận pháp kết giới bị phá ra một cái cự dưới đất không gian xuất hiện ở lý Cửu tiêu trong tầm mắt nơi này hiển nhiên cũng là một cái giới tử không gian diện tích so với toàn bộ ngụy gia phủ để còn lớn hơn nhiều lắm nhìn một cái bên trái đều là dày đặc linh một cái giá trên cái giá để đủ loại đồ vật mà bên phải chính là lớn lớn nhỏ nhỏ cái dương nói ít cũng có mấy vạn cái nhiều Lý Cửu tiêu thân hình chợt lóe đi tới bên phải hàng thứ nhất cái dương bên cạnh tiện tay đánh mở một cái bên trong bất ngờ giả bộ là tài liệu luyện khí tiếp lấy hắn lại mở ra một ít cái dương bên trong giả bộ không phải tài liệu luyện khí liền là linh đan bình ngọc cùng còn lại các loại bảo vật tất cả đều có giá trị không nhỏ đi tới bên trái vừa bắt đầu kiểm tra sau. Trên cái giá bày ra trong hộp ngọc bên giả bộ phần lớn đều là một ít đỉnh cấp linh dược cùng linh đan. Phía sau nhất là để đủ loại pháp bảo vũ khí. Trừ lần đó ra còn có số lớn nhẫn chứa vật. Những thứ này trong nhẫn chứa đổ bên chất đống dày đặc không đếm sủi linh thạch. Bất quá lý cổ tiêu phải tìm cũng không phải những thứ này. Hắn phải tìm là long lão đầu trong miệng món đó tản mát ra tiên linh chi khí bảo vật. Về phần cách gọi là tiên linh chi khí hắn cũng từ long lão đầu miệng ở bên trong lấy được rồi câu trả lời. Ma khí sở dĩ so với linh khí mạnh mẽ bá đạo. Cũng là bởi vì ma khí so với linh khí cấp bậc cao. Tiên linh chi khí chính là cùng ma khí cùng một đẳng cấp tồn tại. So với linh khí kinh khủng cường hãn Bất quá so với hồng hoang chi khí. Tiên linh chi khí cùng ma khí liền kém được rất nhiều nhiều nữa. Ở bên ngoài thời điểm long lão đầu rõ ràng cảm nhận được tiên linh chi khí tồn tại. Nhưng giờ phút này là đi vào này giới tử không gian chung lúc. Nhưng không cách nào cảm nhận được kia cổ tiên linh chi khí nguồn. Tìm nửa ngày không có tìm kiếm được sau đó. Lý cổ tiêu chân mày nhất thời nhíu lại. Kỳ quái. Làm sao sẽ không tìm được đây? Hắn đem điều này giới tử không gian toàn bộ tìm tòi một lần. Nhưng chính là không có tìm tới phát ra tiên linh chi khí bảo vật Long lão Có thể hay không món đó phát ra tiên linh chi khí bảo vật bị cầm đi Chỉ là còn sót lại tiên linh chi khí ở chỗ này Lý cẩu tiêu nghi ngờ tiếng hỏi thăm vừa dứt hạ Long lão đầu liền vô cùng kiên định trầm giọng nói Không thể nào Phát ra tiên linh chi khí bảo vật nếu không phải ở Tiên linh chi khí cũng sẽ từ từ bị nhược hóa vì linh khí. Nơi này tiên linh chi khí đậm đà vô cùng. Không có chút nào bị nhược hóa dấu hiệu. Nói rõ món bảo vật đó nhất định ở chỗ này. ngươi đang ở đây cẩn thận tìm một cái. Nghe long lão đầu khẳng định vô cùng trả lời. Lý Cầu tiêu khẽ hô một hơi thở. Lần nữa mở ra thần thức cẩn thận lục loại. Mở ra thần thức tìm kiếm đồng thời. Hắn cũng ở đây cái giới tử không gian bên trong tự mình tìm kiếm. Nhất là phía bên phải kia mấy chục ngàn trong thùng một bên. Có lẽ nút ở trong đó. Tại hắn tìm kiếm thời điểm. Lý nhiên bốn người cũng chạy tới nơi này. Giống vậy bắt đầu đồng thời lục soát Bất quá năm người ai cũng không biết rõ phát ra tiên linh chi khí bảo vật là vật gì. Cho nên chỉ có thể mù quáng tìm tòi. Cứ như vậy tìm tòi gần một lúc lâu sau. Lý cổ tiêu tâm lý hơi có một chút vội vàng. Mấy chục ngàn cây dương bọn họ gần như tất cả đều lục soát xong rồi. Nhưng chính là không có bất kỳ thu hoạch. Thu hồi thần thức sau. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở. Hướng về phía lý nhiên năm người trầm giọng nói. Được rồi. Trước không tìm tòi. Hắn không thể nào một mực ở nơi này hao tổn mất thì giờ tìm kiếm. Còn không bằng tất cả đều thu vào cửa tháp bên trong. Ở cửa tháp bên trong tìm kiếm tra tìm ra được nhất định phải so với ở chỗ này dễ dàng đơn giản hơn nhiều. Nghe được hắn nói như vậy. Lý nghiên cùng tần một vũ cùng với dương quân ba người toàn bộ cũng ngừng lại. Mộ như yên là dự định đóng lại trước mặt nàng cái dương. Ngay tại lý cửa tiêu dự định thúc giục cửa tháp đem nơi này sở hữu tài nguyên thu vào đi lúc. Mộ như yên đột nhiên tò mò mở miệng nói cách này là vật gì. Vừa nói. Mộ như yên từ trước mặt nàng trong dương bên lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu thanh đồng mảnh vụn. Mộ như yên hiếu kỳ âm thanh hấp dẫn mấy người chú ý. Tất cả đều hướng nàng nhìn sang. Làm lý cẩu tiêu thấy mộ như yên trong tay thanh đồng mảnh vụn lúc. Nhất thời chân mày cau lại. Long lão đầu thanh âm cũng vang lên theo. Tiểu tử mảnh vụn này cầm tới xem một chút, nghe được long lão đầu thanh âm, Lý Cửu Tiêu không do dự, trực tiếp vấy tay một cách đem mộ như yên trong tay thanh đồng mảnh vụn nhích chiếm lấy chung, đem thanh đồng mảnh vụn cầm trong tay cẩn thận cảm thụ. Lý Cửu Tiêu cũng không có dò xét đến gì thường gì địa phương, đang lúc hắn dự định mở ra thần thức hướng khối này thanh đồng mảnh vụn bên trong dò xét đi vào lúc. Hồng mông ma kinh nhưng là đột nhiên tự đi vận chuyển Vô cùng kinh khủng hấp lực tại hắn trong lòng bàn tay bùng nổ Kinh khủng hấp lực đem khối này lớn cỡ bàn tay tiểu thanh đồng mảnh vụn bao phủ ở bên trong Tựa hồ muốn đem luyện hóa Nhận ra được một màn này Lý cổ tiêu nhất thời mặt liền biến sắc Xảy ra chuyện gì Không chờ hắn biết rõ xảy ra chuyện gì vốn là bình thường không có bất kỳ gì thường thanh đồng mảnh vụn đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng ông thanh đồng mảnh vụn đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng nhất thời đem lý cửu tiêu sợ hết hồn không chờ hắn làm ra phản ứng gì lớn cỡ bàn tay tiểu thanh đồng mảnh vụn liền tránh thoát hắn lòng bàn tay bùng nổ kinh khủng hấp lực hướng giới từ không gian bên ngoài bay trốn đi giờ phút này lý cửu tiêu rút cuộc phản ứng kịp Mặt hiện lên ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Ở trước mặt bổn tỏa còn muốn chạy trốn. Hừ, hưng phấn kích động lạnh rên một tiếng. Lý cửa tiêu lập tức thúc rục trong đan điền bên diệt thế hắc liên bay vút mà ra. Vèo, theo một đạo tiếng xé gió vang lên. Diệt thế hắc liên hóa thành một đạo hắc quang đuổi theo bình. Thời gian nháy con mắt. Diệt thế hắc liên liền ngăn ở muốn muốn chạy trốn thanh đồng mảnh vụn bên cạnh không đợi thanh đồng mảnh vụn chuyển đổi phương hướng chạy trốn, lý cẩu tiêu liền thúc giục diệt thế hắc liên tàn mát ra kết giới, đem hoàn toàn lồng chùm lên trong kết giới bên. cùng lúc đó, lý cẩu tiêu thân hình chợt lóe, cũng mau tốc độ đi tới diệt thế hắc liên bên cạnh. ở diệt thế hắc liên trong kết giới, thanh đồng mảnh vụn giống như cáo chình linh thú một dạng bắt đầu điên cuồng đụng nhau, phanh diệt thế hắc liên kết giới bị thanh đồng mảnh vụn đụng phát ra từng đạo trầm đục tiếng vang âm thanh bất quá tùy ý thanh đồng mảnh vụn như thế nào đụng cũng không cách nào đụng ra diệt thế hắc liên kết giới ước chừng đụng mấy trăm cái thanh đồng mảnh vụn mới chậm rãi dừng lại lần nữa khôi phục mới vừa rồi bình thường bộ dáng bất quá bây giờ lý cửu tiêu cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào sau khi hít sâu một hơi Trực tiếp đem diệt thế hắc liên thu vào rồi cửu tháp bên trong Vạn cổ ma tổ 19 mươi 526 chính huyền môn Đem cất kín thanh đồng mảnh vụn diệt thế hắc liên thu vào cửu tháp bên trong sau đó Lý cửu tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm May mới vừa rồi chính mình kịp thời làm ra phản ứng Nhờ vậy mới không có để cho thanh đồng mảnh vụn chạy mất Nếu không chính mình coi như bỏ qua một món bảo bối tốt rồi Tại hắn vui mừng vô cùng thời điểm, long lão đầu thanh âm cũng theo đó vang lên. Tiểu tử, kia cổ tiên linh chi khí liền là tới từ khối này thanh đồng mảnh vụn. Đợi lão phu trước nghiên cứu một chút lại nói. Nghe long lão đầu xác nhận tiên linh chi khí nguồn. Lý cử tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là không tìm được tiên linh chi khí nguồn, nói không chừng lại phải hao phí một ít thời gian. Nhìn một cái mặt đầy ngạc nhiên lý nhiên bốn người. Lý cổ tiêu lúc này bắt đầu thu hồi nơi này sở hữu tài nguyên. Không tới thời gian ngắn ngủi. Sở hữu tài nguyên tất cả đều bị hắn thu vào rồi cửa tháp bên trong. Đi thôi. Dứt tiếng nói hắn liền dẫn đầu hướng ra ngoài vừa đi đi. Lý nhiên bốn người theo sát phía sau. Làm lý cổ tiêu mang theo muội muội lý nhiên bốn người đi ra lúc. Bất ngờ thấy được mấy người quen chờ ở ngụy ra bên trong phủ đệ Chờ sau khi ở chỗ này không là người khác Chính là lục thiên thần cùng địch thiên chính cùng với khô một đại sư mấy người Thấy Lý Cửu Tiêu sau Mấy người kia lúc này bước nhanh tiến lên đón Không đợi Lý Cửu Tiêu mở miệng hỏi Lục thiên thần liền trực tiếp mở miệng nói Lý Tiểu Hữu Ông tổ nhà họ ngụy có một cái sinh đôi huyên để gọi là ngụy thiên hoang Là chính huyền môn thái thượng trưởng lão. Này An Dương Thành chính là chính huyền môn phạm vi quản hạt Thực lực cực mạnh. Làm lục thiên thần sau khi nói xong. Lý cử tiêu lúc này mới hiểu mấy người bọn họ tại sao lại ở chỗ này. Nguyên lai like ông tổ nhà họ ngụy ngụy lăng tiêu sinh đôi huyên để ngụy thiên hoang là chính huyền môn thái thượng trưởng lão. Tục truyền nghe thấy là đại thừa sơ kỳ tu vi. Hơn nữa chính huyền môn là nhất lưu thế lực. Trong môn không chỉ một vị đại thừa tu sĩ. Thực lực cực kỳ khủng bố. Lục thiên thần bọn người nói những lời này ý tứ. Cũng là muốn để cho Lý Cửu Tiêu trước thời hạn rời đi nơi này. Dù sao Lý Cửu Tiêu trực tiếp gián tiếp trợ giúp quá bọn họ tam đại đạo thống. Phần tình nghĩa này bọn họ tự nhiên không thể quên. Cho nên bọn họ mới đưa mới vừa rồi chiếm được tin tức này chạy tới nói cho Lý Cửu Tiêu. Tránh cho Lý Cửu Tiêu ở không biết chuyện dưới tình huống gặp tập kích. Lý Tiểu Rốt. Chính huyền môn thực lực không thể khinh thường. Ngươi chính là rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Như thế nào? Nhìn cảnh cáo chính mình lục thiên thần. Lý Cửu Tiêu trầm ngâm một chút sau lắc đầu một cái. Đa tạ nhắc nhở. Bất quá bồn tỏa ở chỗ này còn có một chút sự tình. Đợi làm xong sau liền sẽ rời đi. Đại thừa tu sĩ xác thực rất cường đại Nhưng là muốn uy hiếp được tánh mạng mình thiếu chút nữa Coi như chính huyền môn là nhất lưu thế lực thì như thế nào Hắn chưa chắc sẽ sợ Nguyên bổn định đồng thời khuyên giải an ủi địch thiên chính cùng khô một đại sư nghe được Lý Cẩu Tiêu tự tin kiên định lời nói sau Nhất thời trầm mặt xuống Bọn họ và Lý Cẩu Tiêu không phải lần thứ nhất giao thiệp với Tự nhiên nhìn ra được Lý Cửu Tiêu cũng không phải cố ý phách lối phóng đại. Bọn họ cảnh cáo một chút liền có thể. Nếu là cưỡng ép khuyên giải an ủi. Ngược lại sẽ để cho song phương quan hệ trở nên lung tung. Khô một đại sư như thế suy tư. Địch thiên chính thì càng thêm không cần nói. Dù sao hắn mạng nhỏ khống chế trong tay Lý Cửu Tiêu. Hắn cũng không dám nói lung tung. Hơn nữa hắn và Lục Thiên Thần cùng Khu một đại sư không giống nhau Hắn đối Lý Cửu Tiêu có nhất định lòng tin Mà Lục Thiên Thần thấy Lý Cửu Tiêu như thế Cũng sẽ không khuyên nữa an ủi Lúc này gật đầu một cách nói đã như vậy Kia Lý Tiểu hữu ngươi cẩn thận nhiều hơn Chúng ta dự định sáng sớm ngày mai liền rời đi Ở Trung Châu du lịch một phen Chờ bốn tháng sau đó Chúng ta ở thiên cơ thành gặp mặt, được, Lý Cửu Tiêu dứt khoát đáp ứng sau đó. Lục Thiên Thần cùng địch thiên chính đám người cùng rời đi. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Lý Cửu Tiêu lúc này mới mang theo lý nhiên bốn người giấu thân hình lặng lẽ rời đi ngụy ra phủ đệ. Giờ phút này ngủy ra ngoài phủ đệ bên còn hội tụ số lớn tu sĩ. Hắn không muốn tiếp tục bị vây xem. Rời đi ngụy ra phủ để đi tới một nơi hơi hẻo lánh đường phố sau. Lý Cẩu Tiêu lúc này mới mang theo bốn người hiện ra thân hình. Mới vừa rồi sự tình chỉ là một tiểu nhạc đệm. Lý Cẩu Tiêu cũng không có để ở trong lòng. Đến sau này liền tiếp tục mang theo muội muội lý nhiên bốn người đi lang thang đứng lên. Bây giờ lý nhiên bốn người cũng kiến thức trải qua không ít. Cho nên đối với cách gọi là chính huyền môn cũng không quá mức để ý. Dù sao bọn họ đi theo Lý Cẩu Tiêu đã bị diệt không ít thế lực cường đại. Những cường đại đó thế lực bị tiêu diệt trước. Vô không phải buông lời phải đối phó Lý Cẩu Tiêu. Kết quả ngược lại bị bị diệt. Cho nên bọn họ cũng sẽ không cùng trước như thế mù quáng đi lo âu. Đi hoài nghi Lý Cẩu Tiêu rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ. Chỉ cần Lý Cẩu Tiêu nói ra có nắm chắc ứng đối với chuyện vậy thì nhất định không có bất cứ vấn đề gì. bọn họ muốn làm là được không cho lý cửa tiêu thêm phiền toái liền có thể. khác cũng không cần lo lắng. một nhóm năm người cứ như vậy đi lang thang một lát sau. đi tới một nhà cực kỳ xa hoa tiểu lầu. bốn người mặc dù cũng không cần thông qua thức ăn để duy trì năng lượng. nhưng là thỉnh thoảng thỏa thoả mãn một chút ham muốn ăn uống hay lại là rất tốt. Nhất là Lý Nhiên cùng tần một vũ cùng với mộ như yên tam nữ. Nghe thấy được tiểu lâu này bên trong bay ra mùi thơm sau. Con sâu thèm ăn nhất thời liền bị câu đi ra. Đối với mùi mùi thích làm việc. Lý cổ tiêu dĩ nhiên là 100% ủng hộ. huống chi đi dạo này một hồi lâu. Hắn cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đi vào trong tiểu lâu bên sau. Năm người cũng không có bên trên lầu hai hoặc là lầu ba nhã gian bao xương Mà là trực tiếp ở lầu một đại sảnh gần cửa sổ vị trí ngồi xuống Đây cũng là lý cửa tiêu cho tới nay dưỡng thành đặc thù thói quen Đến mỗi một chỗ tiểu lầu nghỉ ngơi Hắn cũng có ở đại sảnh ngồi xuống Dùng cách này dò xét một ít hữu dụng tin tức Dù sao như vậy tiểu lầu hội tụ tam giáo cửa lưu tu sĩ Đủ loại tin tức cũng có thể lấy được Nói không chừng là có thể từ nơi này nhiều chút thật thật giả tin tức giả ở bên trong lấy được một ít cơ duyên. Lý nhiên bốn người đối với lần này dĩ nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Đi theo lý cổ tiêu ngồi xuống. Theo năm người sau khi ngồi xuống. Bên trong đại sảnh toàn bộ ánh mắt quang lập tức liền hội tụ tới. Dù sao lý nhiên cùng tần một vũ cùng với mộ như yên ba người dung mạo thật sự là quá hấp dẫn người rồi. Nhất là lý nghiên, vốn là dung mạo thanh thuần động lòng người, ở hoàn toàn luyện hóa yêu đế truyền thừa sau. Trên người càng là nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù khí chất. Loại khí chất này để cho người ta căn bản là không có cách không nhìn nàng, nhìn không che giấu chút nào đa số ánh mắt. Lý cổ tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, không đợi lý cổ tiêu có hành động dương quân liền dẫn đầu lạnh xên một tiếng Tản mát ra một tia khí tức cùng sát ý vô cùng băng lãnh ánh mắt càn quét đi lý nhiên là chủ công muội muội mà tần Mộc vô cùng mổ như yên cũng bị hắn làm thành muội muội như thế những người này như thế tứ vô kỷ đạn địa nhìn chằm chằm lý nhiên bốn người tương đương với khiêu khích nhà mình chủ công cùng hắn hắn tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ Theo Dương quân tản mát ra tu vi khí thế cùng sát ý sau. Bên trong đại sảnh không ít tu sĩ tất cả sắc mặt của là khẽ biến. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Dù sao Dương quân bây giờ cũng là phân thần trung kỳ tu vi. Cộng thêm hắn lính ngộ kiếm ý. Một thân khí tức không thể khinh thường. Cộng thêm lý cỡ tiêu chỉ điểm đi qua cố ý ngưng ghét trên người sát ý. Tự nhiên có rất lớn lực uy hiếp. Không nơi này quá dù sao cũng là võ đạo thánh địa trung châu. Mặc dù bên trong đại sảnh phần lớn tu sĩ bị Dương quân khí tức cùng sát ý chấn nhích. Nhưng vẫn là có không ít tu sĩ không nhìn Dương quân uy hiếp. Không sợ hãi chút nào đối mặt cười lạnh. Quan sát lý nhiên ba người ánh mắt không chỉ không có thu liếm. Ngược lại bộc phát tứ vô kỷ đạn đứng lên. Trên mặt cũng hiện ra không hề che giấu dâm tà cười lạnh. Vạn cổ ma tổ 19, chương 527 không muốn chết liền lập tức cút đi. Vốn là dương quân liền đối với mấy cái này tứ vô kỷ đạn quan sát lý nhiên tu sĩ sinh lòng sát ý. Giờ phút này thấy những người này không chỉ không có thu liếm. Ngược lại tệ hại hơn sau. Tâm lý lửa giận cũng không nhìn được nữa. Nhất thời có một chút đứng lên sát ý nghiêm nhị địa nhìn chằm chằm này hơn mười người tứ vô kỵ đạn quan sát tu sĩ lạnh lùng nói, không muốn chết liền lập tức cút đi, vừa nói, dương quân hoàn toàn bộc phát ra phân thần trung kỳ tu vi khí thế cùng kinh khủng sát ý, thấy dương quân một lời không hợp liền muốn đồng thủ dáng vẻ, hơn mười người tứ vô kỵ đạn trong tu sĩ nhất thời có sáu bảy danh ảo não rời đi tiểu lầu, Bọn họ mới vừa rồi chỉ là không ra áng mắt của Dương quân uy hiếp mà thôi Cũng không phải thật muốn tìm cái chết Giờ phút này Dương quân sắp xếp làm ra một bộ muốn giết người dáng vẻ Bọn họ dĩ nhiên là không dám tiếp tục Ở nơi này sáu bảy danh tu sĩ thoát đi tiểu lầu sau Một tên áo dài trắng tu sĩ mặt đầy khinh thường nở nộ cười lạnh Không biết sống chết đồ vật chỉ bằng một mình ngươi phân thần trung kỳ cũng muốn uy hiếp chúng ta. Hừ, tên này áo dài trắng tu sĩ dứt tiếng nói sau. Cùng hắn cùng bàn ngoài ra bốn gã tu sĩ cũng đầy mặt khinh thường cười lớn. Ha ha ha. Nói thật hay. Một cái phân thần trung kỳ mà thôi, cũng dám lớn lối như vậy. Tiểu tử, chúng ta thì nhìn thì đã có sao? Hơn nữa chúng ta không chỉ có muốn xem Còn phải đem này ba cái tiểu nương môn lột sạch nhìn. Ngươi lại có thể thế nào? Phá phá phá phá. Thô tục không chịu nổi lời nói nhất thời để cho bên trong đại sảnh sở hữu tu sĩ toàn bộ đều nở nụ cười. Dù sao mới vừa rồi Dương quân uy hiếp bọn họ. Bọn họ trong lòng cũng phi thường không thoải mái. Bọn họ không dám đắc tội Dương quân. Nhưng là bây giờ có người cùng Dương quân đối trận. Bọn họ cũng vui vẻ xem náo nhiệt nhìn tứ vô kỳ đạn nói ra thô tục ngôn ngữ này năm tên tu sĩ dương quân tâm lý sát ý trong nháy mắt bộc phát tim chết vô cùng phẫn nộ quát lạnh một tiếng dương quân trong nháy mắt thân hình chợt lóe. hướng này năm tên tu sĩ một trưởng đánh ra này ngũ người làm nhục lý nhiên ba người so với làm nhục hắn càng làm cho hắn phẫn nộ giờ phút này chỉ có giết này ngũ người Mới có thể phát tiết xuống hắn tâm lý lửa giận cùng sát ý. Đối mặt huy trưởng đánh tới dương quân. Này năm tên tu sĩ khinh thường cười một tiếng. Đồng thời bùng nổ tu vi khí thí. Ba vị phân thần trung kỳ. Một vị phân thần hậu kỳ. Còn có một vị phân thần đỉnh phong. Theo năm người đồng thời bùng nổ khí thí. Bốn phía bàn ghế trong nháy mắt răng rắc răng rắc toàn bộ vỡ vụn khoảng cách gần đây một ít tu sĩ cũng ở đây dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị này ngũ đạo khí thế cho giao động bay ra ngoài đồng thời bùng nổ khí thế sau này năm tên tu sĩ đồng thời hướng vọt tới dương quân nghinh đón mặc dù dương quân chỉ là phân thần trung kỳ nhưng bọn hắn chính là muốn liên thủ tới làm nhục đối mặt liên thủ nghinh đón năm người dương quân không có chút nào kiêng dè sợ hãi Mặc dù hắn chỉ là phân thần trung kỳ Nhưng hắn không phải phổ thông phân thần trung kỳ Bởi vì hắn là kiếm tu Lực công kích vốn là so với phổ thông tu sĩ còn mạnh hơn nhiều Chớ nói chi là hắn cũng không thiếu lá bài tẩy Những thứ này lá bài tẩy từ lý cỡ tiêu ban cho hắn sau Hắn liền vẫn không dùng tới quá Chính là bởi vì có tự tin như vậy Cho nên hắn căn bản không có bất kỳ sợ hãi trong nháy mắt, dương quân song trưởng cùng năm người liên thủ phát ra công kích đụng vào nhau, ầm, theo một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn, tửu lầu tấm đá mặt đất trực tiếp nứt ra, bằng gỗ vách tường cũng soạt soạt soạt soạt xuất hiện từng vết nứt, dường như muốn tùy thời sụp đổ, cũng may toàn bộ tửu lầu có trận pháp thủ hộ, ở trận pháp ngăn che hạ, phần lớn lực lượng bị triệt tiêu, cho nên vách tường chỉ là bị chấn xuất hiện vết nứt mà thôi bất quá bên trong tửu lâu tu sĩ nhưng là tranh nhau chen lẫn chạy ra ngoài dù sao sáu vì phân thần cường giả chém giết chiến đấu không cẩn thận sẽ vạ lây đến bọn họ bọn họ có thể không muốn xui xẻo mà lý cửu tiêu cùng lý nhiên ba người nhưng là không nhúc nhích nhàn nhã nhàn nhã thưởng thức rượu dùng bữa làm chiến đấu dư âm lực lượng cuốn tới lúc liền trực tiếp bị vô hình kết giới ngăn cản ở ngoài. Căn bản là không có cách đến gần bốn người một thước bên trong. Bất quá một màn này kia năm tên tu sĩ căn bản không có phát hiện. Tất cả đều mặt đầy khinh thường dễu cợt nhìn bị đánh lui năm. Sáu bước dương quân. Tiểu tử. liền chút thực lực này cũng dám uy hiếp chúng ta. Thật là buồn cười. Đúng vậy. Cũng không nhìn một chút chúng ta là ai liền dám ở chỗ này dương oai, nhìn tứ vô kỹ đạn dếu cợt làm nhục đã biết năm tên tu sĩ, dương quân không nói gì, nhưng trên mặt sát ý nhưng là bộc phát nồng nặc lên, hắn ưu thế là kiếm, cũng không phải quyền pháp cùng kiếm pháp, mới vừa rồi một chiêu này hắn không có dùng pháp bảo vũ khí, cho nên tự nhiên rơi vào hạ phong, hít sâu một hơi, dương quân trực tiếp lấy ra trong nhẫn chữ vật một cái linh khí trường kiếm. chính hắn thanh bảo kiếm kia cùng lý cửa tiêu ban cho kiếm đều bị hắn vượt dưỡng ở trong đan điền bên. chỉ là đối phó như vậy năm cái đống cặn bã mà thôi. còn chưa dùng tới vận dụng như vậy bảo vật. phổ thông linh khí trường kiếm đã đủ. ngay tại hắn dự định động thử sau đó, ngũ đạo nhân ảnh bước nhanh từ tửu lầu lầu hai bay chạy xuống cầm đầu rõ ràng là một danh người đàn ông trung niên, sắc mặt âm trầm dọa người. càn rỡ. lại dám ở trước ta hương mãn lâu gây chuyện, muốn muốn chết phải không? người đàn ông trung niên nổ quát một tiếng, trực tiếp bùng nổ xuất khiếu trung kỳ tu vi khí thế. hắn bốn người sau lưng cũng rối rít bộc phát ra phân thần đỉnh phong cùng phân thần hậu kỳ tu vi khí thế. đối mặt bùng nổ khí thế người đàn ông trung niên năm người. Dương quân không có sợ hãi chút nào. Chỉ bất quá không có lập tức đồng thủ. Cùng Dương quân rằng co năm tên tu sĩ đối mặt người đàn ông trung niên lúc càng là không có sợ hãi chút nào. Cầm đầu tên kia phân thần đỉnh phong tu sĩ trực tiếp từ trong nhẫn chứ vật xuất ra một bạc tai đại tiểu Ngọc Bài. Chỉ thấy Ngọc Bài chính diện có khắc một cách lưu kim chính tự. Phía sau là có khắc một cách bên trong tự. Cách này ngọc bài chính là chính huyền môn nội môn để tử thân phận chứng minh. Xuất ra thân phận ngọc bài sau. Cầm đầu tên này tu sĩ nhất thời dùng cao cao tại thượng giọng trầm giọng nói. Chính huyền môn làm việc. Các ngươi hương mãn lâu muốn nhúc tay không được. Người đàn ông trung niên khi nhìn đến cái thân phận này ngọc bài thời điểm. liền đã sợ đến sắc mặt trắng bịch. Giờ phút này nghe nói như vậy sau càng là bị dọa sợ đến cả người run rẩy Vội vàng thu liếm khí thế gấp giọng nói. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiểu nhân không biết mấy vị là chính huyền môn đến xứ giả. Xin hãy thứ lỗi. Bọn họ hương mãn lâu phía sau có thế lực chống đỡ. Nhưng là ở nhất lưu thế lực chính trước mặt huyền môn. Vậy thì quá yếu quá yếu. Đừng nói là chính huyền môn nổi môn đệ tử. Coi như là chính huyền môn ngoại môn đệ tử cùng đệ tử tạp dịch. Bọn họ cũng không dám đắc tội. Không phải là bởi vì này ngũ người tu vi mạnh. Mà là bởi vì này ngũ người phía sau là chính huyền môn. xuất khiếu trung kỳ hắn có thể dễ dàng giết này ngũ người. Nhưng là sát xong sau hắn sẽ chết. Phía sau hắn thế lực sẽ bị tiêu diệt. Gia tộc hắn cùng sở hữu thân nhân cũng tất cả đều sẽ chết. Cho nên coi như hắn là suất khiếu trung kỳ. giờ phút này cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận túng phần. Thấy người đàn ông trung niên ngoan ngoãn nhận túng, Cầm đầu tên này chính huyền môn nổi môn đệ tử lúc này mới đắc ý lạnh zin một tiếng. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dương Quân, "Tiểu tử, uy hiếp chúng ta là ngươi đời này làm ngu xuẩn nhất sự tình. Bây giờ ngươi có thể chết rồi." Đắc ý khinh thường nhanh cười một tiếng sau Cầm đầu tên này phân thần đỉnh phong để tử trực tiếp hướng dương quân vọt tới. Vạn cổ ma tổ 19. mươi 528 đơn mặt chu diệt. Mới vừa rồi bọn họ liên thủ chỉ là muốn làm nhục một chút dương quân mà thôi. Cũng không có lập tức hạ sát thủ. Nhưng giờ phút này hắn lại thì không muốn tiếp tục chơi. Cho nên trực tiếp đối dương quân hạ sát thủ. Hắn là phân thần đỉnh phong. Mà Dương quân chỉ là phân thần trung kỳ mà thôi. Hai người chinh lịch hai cái cảnh giới nhỏ. Cho nên hắn căn bản không có đem Dương quân coi ra gì. Tựa như có lẽ đã đoán chừng rồi Dương quân sẽ bị chính mình dễ dàng tiêu diệt. Ngoài ra bốn gã chính huyền môn đệ tử giờ phút này cũng là vẻ mặt ổn định đứng xem cuộc vui. Mặt hiện lên ra khinh thường cùng dễu cợt. Bọn họ cũng không có đem Dương quân coi ra gì. Coi như đồng dạng là phân thần trung kỳ. Bọn họ cũng không quan tâm dương quân. Bởi vì phân thần trung kỳ cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bọn họ là chính huyền môn nổi môn đệ tử. Bất kể là pháp bảo hay lại là vũ khí bí thuật. Cũng so với phổ thông tán tu cường giả phải nắm giữ nhiều lắm. Ở điều kiện như vậy hả? Bọn họ đủ để dễ dàng chém chết cùng cảnh giới cường giả. Đây cũng là tại sao rất nhiều thiên tài thích gia nhập các thế lực lớn nguyên nhân. Dù sao một thân một mình cùng gia nhập thế lực hoàn toàn là hai khái niệm. Một người thiên phú khá hơn nữa. Nếu là không có đủ tài nguyên chống đỡ. Kia cũng không cách nào bước lên đỉnh phong. Nhưng là nếu như có liên tục không ngừng tài nguyên bồi dưỡng. Vậy thì không nhất định. Cho nên các thế lực lớn đệ tử cũng xem thường những thứ kia tán tu cường giả. Tán tu cường giả trong xương cũng có một loại phức cảm tự ti, giống như đứng ở bên cạnh cách đó không xa tên kia xuất khiếu trung kỳ cường giả. Hắn tu vi so với này năm tên chính huyền môn đệ tử cũng cao hơn, coi như năm người liên thủ Hắn cũng có thể đem chém chết, nhưng Hắn đối mặt này năm tên chính huyền môn đệ tử lúc căn bản không dám đắc tội, kinh sợ giống như tôn tử như thế, đây chính là chinh lịch. Đối mặt hướng chính mình công kích mà tới đây danh chính huyền môn đệ tử. Dương quân trong mắt hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu là này ngũ người tiếp tục liên thủ đối phó hắn. Hắn ngược lại là có một chút bó tay bó chân. Muốn muốn trảm sát sẽ còn phí một ít công phu. Nhưng là người này lại muốn một thân một mình chém chết chính mình. Đây hoàn toàn chính là lão thỏ tinh treo ngược tự tìm chết cái ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua lúc. Dương quân trong nháy mắt vung động trong tay linh khí trường kiếm nghênh đón quét, một đạo màu bạc lưu quang nhanh như nhanh như tia trước hướng tên này phân thần đỉnh phong tu vi chính huyền môn đệ tử càn quét đi. một kiếm này dương quân không có chút nào nương tay, hoàn toàn liền là hướng về phía đấm phát chết luôn tên này chính huyền môn đệ tử đi. Vốn là tên này chính huyền môn đệ tử mặt đầy khinh thường dễu cợt. Không chút nào đem dương quân coi ra gì. Nhưng là khi dương quân chém ra một kiếm này sau đó. Tên này phân thần đỉnh phong tu vi chính huyền môn đệ tử nhất thời sắc mặt kịch biến. Trong mắt hiện ra kinh hãi cùng thần sắc sợ hãi. Một kiếm này quá kinh khủng. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ứng đối phạm vi. Không có chút gì do dự. Tên này phân thần đỉnh phong tu vi chính huyền môn đệ tử lúc này liền muốn lắc mình né tránh. Nhưng mà hắn chủ động xông lại. Kéo gần lại cùng dương quân khoảng cách. Chớ nói chi là dương quân một kiếm này nhanh như thiểm điện. Coi như muốn tránh cũng không tránh khỏi. Ở hương mãn lâu năm tên thủ về cùng ngoài ra bốn gã chính huyền môn vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Phát ra ánh kiếm màu bạc linh khí trường kiếm trực tiếp từ nơi này danh phân thần đỉnh phong để tử đầu càn quét mà qua. Xì, theo một cổ máu tươi tiêu xả mà ra. Tên này phân thần đỉnh phong chính huyền môn để tử đầu trực tiếp bị chia ra làm hai. Máu tươi bắn ra đồng thời. Vàng bạc ấp cũng bắn ra đến. Rơi bốn phía. Không đợi tên này phân thần đỉnh phong để tử hồn thể trốn ra được. Dương quân liền lần nữa huy kiếm chém ở kia một nửa trên đầu, ầm, lại vừa là một đạo trầm đục tiếng vang. Này một nửa đầu cùng trong ấp còn chưa trốn ra được hồn thể trực tiếp bị khủng bố kiếm khí xoắn nát. Phân thần đỉnh phong tu sĩ, chết, từ đầu đến giờ. Bất quá ngắn ngủi bảy 8 cái hô hấp. Dương quân liền chém giết một tên phân thần đỉnh phong tu sĩ. Nhìn một màn này, Lý Cửu Tiêu không khỏi âm thầm gật đầu. Mặt hiện lên suốt mãn ý thần sắc Dương quân tiến độ tu luyện không tính là rất nhanh Nhưng là ở kiếm đạo một đường thiên phú xác thực rất mạnh rất lợi hại Nhất là khi lấy được mình và long lão đầu mấy lần chỉ điểm sau đó Ở kiếm đạo một đường thành tựu càng là đột nhiên tăng mạnh Mặc dù Dương quân đấm phát chết luôn tên này phân thần đỉnh phong tu sĩ có người này khinh thị Dương quân duyên cớ Nhưng là cũng đủ để chứng minh Dương quân thực lực. Dù sao Dương quân cùng người này chinh lịch hai cái cảnh giới nhỏ. Có thể làm được như thế đã coi như là rất nghiệt thiên. Cũng không phải mỗi cái tu sĩ cũng có thể giống như hắn nghiệt thiên. Có thể vượt qua đại cảnh giới để chiến đấu. Lý nghiên cùng tần một vũ cùng với mộ như yên ba người cũng là mặt lộ vẻ hưng phấn thần sắc. Các nàng cùng Dương quân sống chung thời gian đã coi như là rất dài. Nhất là Lý Nhiên cùng tần một vũ hai người Thấy Dương Quân ủng có như thế thực lực cường đại Các nàng cũng cảm thấy vẻ kiêu ngạo cùng hưng phấn Mặc dù không cách nào cùng Lý Cửu Tiêu so sánh Nhưng so với phần lớn thiên tài Dương Quân đã rất lợi hại So sánh Lý Cửu Tiêu đám người Ngoài ra bốn gã chính huyền môn đệ tử cùng ngũ xanh hương tràn đầy lầu thủ vệ giờ phút này Nhưng là trực tiếp sợ choáng váng Bọn họ vốn tưởng rằng Dương quân sẽ bị dễ dàng đấm phát chết luôn. Cho nên căn bản không có hỗ trợ ý tứ. Mà là đứng ở một bên chờ xem kịch vui. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Bị đấm phát chết luôn sẽ là bọn hắn đồng bạn, Mà không phải phân thần chung kỳ Dương quân. Vô cùng khiếp sợ ngẩn ra tốt một lúc sau. Bốn gã chính huyền môn đệ tử lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp. Vẻ mặt phấn nộ oán độc nhìn Dương quân giận dữ hét. Ngươi thật lớn mật. Ngươi lại dám chém giết chúng ta chính huyền môn nhân. tìm chết. Kèm theo tiếng giống giận. Bốn gã chính huyền môn đệ tử liên thủ hướng Dương quân đánh tới. Mặc dù bọn họ nhìn tận mắt Dương quân chém giết phân thần đỉnh phong tu vi đồng bản. Nhưng bọn họ tâm lý càng nhiều nhưng là phấn nộ. Bởi vì bọn họ là chính huyền môn đệ tử. Ở cái này phương viên mấy vạn dặm bên trong Ai dám cùng bọn họ chính huyền môn đối nghịch Bằng vào chính huyền môn nổi môn để tử thân phận Bọn họ đi tới chỗ nào đều là thượng khách Không người nào dám phản bác không vân lời bọn họ ý tứ Nhưng hôm nay Dương Quân không chỉ có đắc tội bọn họ Còn chém giết bọn họ đồng bạn Sự tình như thế đã cực kỳ lâu chưa từng xảy ra rồi cho nên bọn họ ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền hiện ra nồng nặc phấn nổ cùng oán đục, mà không phải sợ hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có thể bọn họ nắm giữ hắn tánh mạng người, sao có thể dung nhẫn người khác khiêu khích hoặc là chém giết bọn hắn đồng bản, nhìn liên thủ đánh tới bốn gã chính huyền môn đệ tử. Dương quân trên mặt không chỉ không có chút nào kiêng kỷ, ngược lại bộc phát lạnh lùng dữ tợn, Nếu là lý cổ tiêu kiêng kỷ chính huyền môn, có lẽ hắn sẽ có cố kỷ. Bởi vì hắn không muốn cho nhà mình chủ công gây phiền toái. Nhưng là nhà mình chủ công đã đắc tội chính huyền môn. Hơn nữa không chút nào đem chính huyền môn coi ra gì. Kia hắn tự nhiên cũng liền không cần thiết. Ngược lại sớm muộn phải cùng chính huyền môn chống lại kia chém chết một cái chính huyền môn đệ tử cùng chém chết một trăm chính huyền môn đệ tử không có bất kỳ khác biệt. Cái ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua lúc. Dương quân trong mắt hung quang chợt lóe. Thân hình tại chỗ biến mất. Quét quét. Theo nhức mắt ánh kiếm màu bạc không ngừng lóe lên. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở chật vật không chịu nổi tiểu lầu bên trong đại sảnh vang lên. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh không có kéo dài bao lâu liền hơi ngừng. Tửa lầu bên trong đại sảnh khôi phục an tính, vạn cổ ma tổ 19, chương 529 xôn xao. Tửa lầu bên trong đại sảnh vốn là chật vật không chịu nổi, khắp nơi đều là kẽ hở cùng bàn ghế vỡ vụn cắn bã. Giờ phút này càng là khắp nơi máu tươi cùng cục tay cục chân, còn có ngũ cụ không lành lặn không chịu nổi thi thể. Toàn bộ tửu lầu bên trong đại sảnh chỉ có Lý Cửu Tiêu cùng Lý Nhiên bốn người trước mặt bàn hoàn hảo không chút tổn hại. Hương mãn lâu năm tên hộ vệ giờ phút này cũng phản ứng kịp Sắc mặt trắng bệt một mảnh. Cầm đầu suất khiếu trung kỳ cường giả cũng không phải người ngu. Tràn đầy sợ hãi ánh mắt nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Mới vừa rồi hắn sự chú ý một mực ở trên người dương quân. Căn bản không có để ý Lý Cửu Tiêu. Nhưng giờ phút này hắn muốn không chú ý cũng không được. Dù sao toàn bộ tửu lầu bên trong đại sảnh chỉ có lý cửu tiêu bốn người trước mặt bàn hoàn hảo không chút tổn hại. Ở dạng này trong chiến đấu còn có thể vô cùng nhẹ nhàng thưởng thức rượu dùng bữa. Bảo toàn bàn ghế không chịu một tia tổn thương. Nếu là không có đủ thực lực. Đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Tối thiểu hắn là tuyệt đối không thể nào làm được. Xuất khiếu đỉnh phong cũng không nhất định có thể làm được Nhìn lý cẩu tiêu liếc mắt sau Tên này xuất khiếu trung kỳ thủ về tu sĩ cố nén sợ hãi dung giọng nói Trước tiền bối Tiểu nhân Tiểu nhân Nhìn bị dọa đến nói chuyện đều nói không lanh lẹ xuất khiếu trung kỳ tu sĩ Lý cẩu tiêu cũng không hứng thú tiếp tục đợi ở chỗ này Trực tiếp đứng lên Mang theo Lý Nhiên bốn người hướng bên ngoài quán rượu vừa đi đi Đi tới cửa tửu lầu thời điểm Lý Cửu Tiêu lúc này mới quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch suốt khiếu trung kỳ thủ vệ nhàn nhạt nói Nếu là ngươi môn hương mãn lâu nếu muốn báo thủ Ngày mai có thể ở An Dương phòng đấu giá tìm bổn tỏa Bình thản vô cùng lưu lại những lời này sau Lý Cửu Tiêu liền dẫn Lý Nhiên bốn nhân đi ra ngoài Dương Quân nhìn sắc mặt trắng bệch xuất khiếu trung kỳ thủ vệ liếc mắt, sau đó thu hồi trên đất ngũ cách nhấn chữ vật đuổi theo. Này ngũ cách nhấn chữ vật là hắn chiến lợi phẩm. Dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Dù sao này ngũ người đều là chính huyền môn nội môn đệ tử. Trong nhấn chứa đồ bên nhất định có không ít thứ tốt. Nhà mình chủ tông coi thường những tư nguyên này, nhưng là hắn có thể không ngại. Đưa mắt nhìn Lý Cầu Tiêu năm người rời đi. Tên này xuất khiếu trung kỳ thủ vệ cùng ngoài ra bốn gã thủ vệ đều là không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là khi bọn họ thấy hơn 5 cụ không lành lặn thi thể sau, trên mặt lại hiện ra thần sắc sợ hãi. Lý Cầu Tiêu là đi, nhưng này ngũ người đệ tử nhưng là ở tại bọn hắn hương mãn lâu chết. Nếu là chính huyền môn dưới cơn nóng giận dính líu đến bọn họ, Vậy coi như xui xẻo chết. Nghĩ tới đây. Xuất khiếu trung kỳ thủ về cô nén sợ hãi trầm giọng nói. Bốn người các ngươi ở chỗ này trông coi. Tạm ngừng buôn bán. Ta lập tức đi báo cáo tin tức. Hiện tại này kiện sự tình đã vượt ra khỏi hắn có thể xử lý phạm vi. Phải đem sự tình hồi báo cho tông môn mới được. Về phần xử trí như thế nào. Đó chính là tông môn yêu cầu bận tâm chuyện. Mà hội tụ ở bên ngoài rất nhiều giờ phút này tu sĩ cũng là nhìn Lý Cẩu tiêu năm người rời đi phương hướng nghị luận âm ỉ. Ai ra? những người này là lai lịch gì? Lại không cố kỳ chút nào địa giết năm tên chính huyền môn đệ tử. Tên kia lá gan thật là lớn. Liền chính huyền môn đệ tử cũng dám sát, thật là không sợ chết a. Ngay tại không ít tu sĩ nghị luận âm ỉ thời điểm, Có một ít tu sĩ nhận ra thân phận của Lý Cửu Tiêu. Lúc này kinh hô lên. Cầm đầu tên kia chính là Tiêu Diệt Ngụy Thị Gia Tộc Cường Giả. Không trách không có đem chính huyền môn coi ra gì đây. À, người này Tiêu Diệt Ngụy Thị Gia Tộc vậy thì thôi. Lại còn khiêu khích chính huyền môn. Thật là hoạt nị oai đi. Ở biết rõ Lý Cửu Tiêu chính là Tiêu Diệt Ngụy Thị Gia Tộc cái kia Cường Giả thần bí sau. Bốn phía cường giả càng là không ngừng nghị luận. Cùng lúc đó, tin tức này cũng giống như bão quá cảnh một loại hướng toàn bộ An Dương thành cuốn đi. Tiêu Diệt ngụy ra, chém chết chính huyền môn năm tên nổi môn đệ tử. Hai chuyện này chung bất luận một cách nào đều đủ để oanh động toàn bộ An Dương thành. Chớ nói chi là hai chuyện nhân vật chính còn là cùng một người rồi. Đưa tới trấn động càng thì không cách nào nói rõ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ An Dương Thành khắp nơi đều đang nhị luận Lý Cửu Tiêu một nhóm ngũ người lai lịch. Làm trong khách sạn bên Lục Thiên Thần cùng Địch Thiên Chính cùng với khô một đại sư đám người sau khi nghe được tin tức này. Trên mặt đều là hiện ra nồng nặng bất đắc dĩ thần sắc. Lý Tiểu Hữu lá gan thật sự là... là quá lớn a Không chút nào đem chính huyền môn coi ra gì. Lý Tiểu Hữu có chút quá xung động. Vốn chỉ là đắc tội chính huyền môn một vị thái thượng trưởng lão mà thôi Nhưng bây giờ là đắc tội toàn bộ chính huyền môn Mọi người mặc dù rất là bất đắc dĩ Nhưng là cũng không có cảm thấy lý cổ tiêu làm sai Dù sao chuyện đã xảy ra cũng theo tin tức này truyền ra Là chính huyền môn năm tên nổi môn để tử cố ý khiêu khích ở phía trước Đổi thành bất kỳ một cách nào có huyết tính tu sĩ cũng không cách nào nhìn được chỉ bất quá phần lớn tu sĩ không có can đảm kia cùng thực lực đi đắc tội chính huyền môn mà thôi đợi lục thiên thần cùng khu một đại sư dứt tiếng nói địch thiên chính lúc này mới lạnh lên một tiếng nói chính huyền môn coi như là nhất lưu thế lực thì như thế nào lý lý tiểu hữu cũng không phải dễ trêu nói không chừng chính huyền môn cái này nhất lưu thế lực sẽ được tiêu diệt ở trong tay Lục thiên thần cùng Khu một đại sư đối lý cử tiêu hiểu cuối cùng có hạn. Nhưng hắn vẫn là biết rõ càng nhiều hơn một chút. Đại thừa tu sĩ xác thực kinh khủng. Nhưng là muốn giết chết chính mình vì chúa công này. Sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Chính vì vậy. Hắn mới có thể nói ra chính huyền môn có lẽ sẽ vì vậy mà tiêu diệt lời như vậy tới. Đợi hắn dứt tiếng nói. Lục thiên thần cùng khô một đại sư hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là lắc đầu một cách không nói gì. Bọn họ thừa nhận lý cửa tiêu rất khủng bố. Bất kể là thiên phú hay lại là sức chiến đấu. Dù là ở Trung Châu cũng là cực kỳ nhịp thiên. Nhưng chính huyền môn dù sao cũng là Trung Châu nhất lưu thế lực. Nội tình thâm dày vô cùng. Như muốn tiêu diệt căn bản không khả năng. Bất quá những lời này bọn họ tự nhiên sẽ không nói ra. Ngay tại lục thiên thần cùng địch thiên chính đám người tán gấu thời điểm. An dương bên trong phòng đấu giá lâm thanh nguyên cùng tên ghi lão giả tóc trắng cũng đang nghị luận. Thật là không có nghĩ đến tiểu tử kia thật không ngờ tàn nhẫn. Trực tiếp giết chính huyền môn năm tên nội môn đệ tử. Lần này có thể có đại phiền toái rồi. Đối mặt lão giả tóc trắng không tưởng tượng nổi cảm khái. Lâm Thanh Nguyên cũng là đồng ý gật đầu một cái Vốn là hắn tặng cho Lý Cửu Tiêu một cái ghế lô ngọc bài dụng ý chỉ là muốn giao hảo một chút mà thôi Nhưng hắn không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu lại sẽ kinh khủng như vậy Hoặc có lẽ là cả gan làm loạn Tứ vô kiện đạn Tiêu diệt một cái ngụy ra thì coi như xong đi Còn giết năm tên chính huyền môn nổi môn đệ tử Như vậy thù oán căn bản là không có cách hóa giải Chính huyền môn nhất định sẽ không tiếc giá địa giết lý cổ tiêu. Nghĩ tới đây. Lâm Thanh Nguyên hít sâu một hơi trầm giọng nói. Lần này đúng là ta nhìn lầm. Như thế tứ vô kỵ đạn ra hỏa cho dù có điểm thiên phú và thực lực. Tương lai thành tựu cũng rất có hạn. Không cần có thể giao hào rồi. Đợi Lâm Thanh Nguyên nói xong lời này. Lão giả tóc trắng cũng đồng ý gật gật đầu. Mặc dù bọn họ an dương phòng đấu giá có chút sức lực, nhưng là tuyệt đối sẽ không vì một cái lý cửa tiêu đi đắc tội chính huyền môn. An dương bên trong thành khắp nơi nghị luận âm ỉa, cũng đang bàn luận lý cửa tiêu một nhóm năm người, bất quá lý cửa tiêu năm người nhưng là đều không để ý những thứ này. Rời đi cái tiểu lầu kia sau đó liền hồi đến khách sạn bên trong, vạn cổ ma tổ mười chín ba 530 Trung Châu Thập Đại Thánh Địa Trở lại khách sạn ở trong sân bên ngồi xuống sau Dương quân liền mặt lộ ái náy trầm giọng nói Chủ công Mới vừa rồi ta có phải hay không là quá sung động Mới vừa rồi hắn ngược lại là không nghĩ quá nhiều Chỉ muốn chủ công đã đắc tội chính huyền môn Như vậy ở đắc tội một chút cũng không chuyện Nhưng là trở lại trên đường này hắn muốn rất nhiều rồi Trong lòng cũng cảm giác mình tựa hồ đắc tội được quá độc áp. Mới vừa rồi kia ngũ người không nhất định phải giết chết. Hơi chút trừng phạt một chút cũng hoàn toàn có thể. Nhìn hướng mình nhận sai Dương Quân. Lý Cửu Tiêu không để ý chút nào lắc đầu một cái. Một cái chính huyền môn mà thôi. Đắc tội thì đắc tội. Ngược lại chính là bởi vì ngụy thì gia tộc sự tình đã đắc tội chính huyền môn. Hắn sẽ không để ý đắc tội được áp hơn một chút. Về phần chính huyền môn sẽ như thế nào đối phó hắn Hắn căn bản không có để ở trong lòng Dù sao hắn liền hung danh hiển hách thí thiên đều đắc tội chết Một cái chính huyền môn lại tính là cái gì đây Thấy lý cổ tiêu nói như vậy Dương quân tâm lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Đang lúc này Bên ngoài viện bên truyền đến tiếng gõ cửa Sau khi mở ra rõ ràng là địch thiên chính Nhìn xuất hiện ở cửa địch thiên chính. Lý cổ tiêu ngược lại là hơi có một chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không nói gì. Tỏ ý địch thiên chính quan môn đi vào. Mà địch thiên chính đi sau khi đi vào. liền ở lý nhiên bốn người vô cùng khiếp sợ dưới ánh mắt hướng về phía lý cổ tiêu khom mình hành lễ. Bái kiến chủ tông. Ở trước mặt người ngoài hắn tự nhiên muốn che giấu mình cùng lý cổ tiêu quan hệ. Nhưng là ở Lý Nhiên bốn người trước mặt cũng không cần. Chờ địch thiên chính hành lễ xong sau. Vô cùng khiếp sợ Lý Nhiên bốn người này mới phản ứng được. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Địch thiên chính nhưng là nho môn môn chủ. Ở Tây Châu coi như là quyền cao chức trọng một trong tam đại cường giả. Nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Vị này nho môn môn chủ lại cũng gọi Lý Cửu Tiêu vì chủ tông. Hoàn toàn ngoài bọn họ tưởng tượng. Nhìn mặt đầy khiếp sợ không tưởng tượng nổi lý nhiên bốn người. Lý cửu tiêu không có giải thích cái gì. Mà là nhìn địch thiên chính hỏi dò Chuyện gì? Cho tới nay. Hắn chưa bao giờ ở trước mặt người khác bại lộ ra với địch thiên chính quan hệ. Địch thiên chính cũng sẽ không chủ động tới tìm hắn. Cho nên vừa mới nhìn thấy địch thiên chính xuất hiện ở ngoài cửa hắn mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Địch thiên chính liền mở miệng giải thích. Chủ công. Tối nay ba chúng ta đại đạo thống cường giả liền muốn cùng rời đi An Dương Thành. Thuộc hạ cố ý tới chào tạm biệt. Ngoài ra thuộc hạ còn có một phần lễ vật muốn tặng cho chủ công. Hy vọng đối chủ công hữu dụng. Vừa nói. Địch thiên chính từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một mai hai tay ngọc giản đưa tới. Làm Lý Cửu Tiêu mặt lộ tò mò nhìn về phía ngọc sản lúc. Địch Thiên Chính chủ động giải thích. Chủ công. Phần này trong ngọc sản bên ghi lại có quan Trung Châu một ít tin tức. Có lẽ đối chủ công có không ít chỗ dùng. Nghe Địch Thiên Chính nói ra trong ngọc sản bên nội dung. Lý Cửu Tiêu đào sáng mắt lên. Hắn lần đầu tới đến Trung Châu. Đối Trung Châu hiểu rất ít rất ít không nghĩ tới bây giờ địch thiên chính đưa tới cho hắn như vậy một phần lễ vật, đoán là phi thường kịp thời. phần này ngọc sản ngươi là từ nơi nào lấy được. bẩm chúa công, đây là hôm nay chúng ta ở an dương bên trong thành một nơi tình báo thế lực trong tay mua tới. biết được ngọc sản nguồn sau đó, lý cửu tiêu gật đầu một cái không có tiếp tục hỏi, tiếp lấy hắn liền khai báo địch thiên chính một ít chuyện, sau đó liền đuổi rời. Chính huyền môn thực lực không phải địch thiên chính cùng những nho môn đó thành viên có thể chống cự Bọn họ ở lại chỗ này cũng không có một chút tác dụng nào Đuổi đi địch thiên chính sau đó Lý cổ tiêu cũng không có trở về phòng Trực tiếp cầm lên ngọc giản bắt đầu tra nhìn Lý nghiên bốn người mặc dù hiếu kỳ vô cùng Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể ngồi ở một bên chờ Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lý Cửu Tiêu thần thức đắm chìm trong trong ngọc giản một bên, tra xét trong ngọc giản bên ghi lại nội dung. Phần này trong ngọc giản bên ghi lại tin tức thập phần cặn kẽ, có quan Trung Châu tin tức quan trọng cơ bản tất cả đều ở trong đó. Hao tốn gần thời gian một nén nhang, Lý Cửu Tiêu lúc này mới đem trong ngọc giản bên sở hữu nội dung tra xét xong tất. Khi hắn đem thần thức từ trong ngọc giản bên lui ra ngoài lúc. Lý Nhiên liền tò mò hỏi dò, ca, bên trong ghi lại là vật gì à? Lý Nhiên hỏi đồng thời. Dương quân ba người cũng tò mò vô cùng nhìn. Bọn họ cũng muốn biết rõ trong ngọc sản bên ghi lại có quan trung châu tin tức tin tức. Nhìn mặt đầy hiếu kỳ bốn người. Lý Cầu tiêu cười một tiếng lãnh đảm. Đem ngọc sản đưa cho mũi mũi Lý Nhiên. Để cho bốn người bọn họ thay phiên kiểm tra. Mà hắn là bắt đầu suy tư suy nghĩ trong ngọc giản bên ghi lại những tin tức này. Dựa theo trong ngọc giản bên ghi lại. Trung châu sở hữu phân chia thiết lực vì lục cái cấp bậc. Từ yếu đến cường theo thứ tự là ngũ lưu thiết lực. Bốn lưu thiết lực. Tam lưu thiết lực. Nhị lưu thiết lực cùng với nhất lưu thiết lực. Mà nhất lưu thiết lực trên đó là tiếng tâm lừng lấy thập đại thánh địa. Trừ quá thập đại thánh địa đã qua vạn năm không có bất kỳ biến hóa nào bên ngoài. Còn lại ngũ đại cấp bậc thế lực số lượng thời khắc cũng đang phát sinh biến hóa. Đẳng cấp càng thấp thế lực số lượng càng nhiều. Những thế lực này gần như thời thời khắc khắc đều tải sinh ra cùng tiêu diệt. Đương nhiên, ngũ lưu thế lực dưới đây còn không nhiều chi vô tận thế lực. Bất quá những thế lực kia quá nhỏ quá yếu. Liền gia nhập cấp bậc tư cách cũng không có. Bất quá trong ngọc giản bên cũng không có cảnh kẽ ghi lại nhất lưu thiết lực cùng với dưới đây cấp bậc thiết lực tin tức. Dù sao nhất lưu thiết lực số lượng cũng đã có rất nhiều. Toàn bộ Trung Châu nhất lưu thiết lực cộng lại nói ít cũng có gần trăm cái. Cho nên trong ngọc giản liên quan tới nhất lưu thiết lực ghi lại căn bản là sơ lược. Mà trong ngọc giản bên trọng điểm giảng thuật thiết lực dĩ nhiên là Trung Châu tiếng tăm lừng lấy thập đại thánh địa. Này Thập Đại Thánh Địa từ cường đại đến yếu theo thứ tự là Liệt Hỏa Thánh Địa, chân Vũ Thánh Địa, Huyền Minh Thánh Địa, chân Vũ Thánh Địa, Cầu Cung Thánh Địa, Cổ Dương Thánh Địa, Kim Hồng Thánh Địa, Huyền Vũ Thánh Địa, Tử Vân Thánh Địa, Thanh Viêm Thánh Địa, thế lực khác ở sớu ngàn bên trên đã qua vạn năm không biết rõ thay bao nhiêu lần, không ngừng ở tiêu diệt cùng sinh ra. Nhưng là này Thập Đại Thánh Địa ở Trung Châu Trường tồn vạn năm thậm chí còn vài vạn năm không có thay đổi lên xuống. Không có nhân biết rõ Thập Đại Thánh Địa nổi tình như thế nào. Chỉ biết rõ Thập Đại Thánh Địa vô cùng kinh khủng. Chưa quá Thập Đại Thánh Địa bên ngoài. Còn có một chút vô cùng thần bí kinh khủng thế lực. Những thứ này vô cùng kinh khủng thế lực thần bí mặc dù không có bại lộ ở trong mắt thế nhân. Nhưng là danh của bọn họ tức không chút nào không thua với thập đại thánh điện. Mà nhiều chút thế lực thần bí trung nổi danh nhất không ai bằng thiên cơ các. Thí thiên. U Minh các cùng với hồn điện này bốn thế lực lớn. Này bốn thế lực lớn coi như là thường thường bị người nhất lên thế lực thần bí. Cho nên rộng rãi làm người biết. Còn có một chút thế lực thần bí không thua gì với này bốn thế lực lớn. Bất quá sức của bọn họ thiếu hiện thế. Cho nên biết rõ cũng không có nhiều người Nhưng là biết rõ những thế lực này cường giả đáp lời không dám chút nào khinh thị Dù là thập đại thánh địa cũng là như vậy Bởi vì có một ít thế lực thần bí truyền thừa so với thập đại thánh địa còn phải xa xưa hơn Bất quá những tin tức này trong ngọc giản cũng không có ghi lại Chỉ là đơn giản nhất một cái câu Có lẽ là ngọc giản nhân cũng không biết rõ Có lẽ là biết không dám nói ra Ngoài ra còn có luyện đan sư hiệp hội cùng luyện khí sư hiệp hội đợi rất nhiều thế lực. Mặc dù không có cụ thể cấp bậc phân chia. Nhưng là thực lực không thể so với thập đại thánh địa yếu. Đương nhiên. Những tin tức này trong ngọc giản cũng không có cặn kẽ ghi lại. Mà trong ngọc giản trừ quá có quan trung châu các thế lực lớn những tin tức này bên ngoài. Còn ghi lại một ít còn lại so với vì tin tức quan trọng. Vạn Cổ Ma Tổ 19 chương năm trăm ba mươi một thập đại cấm địa những thứ này tin tức quan trọng chung để cho lý cửu tiêu cảm thấy hứng thú không ai bằng trung châu thập đại cấm địa đông châu cùng tây châu đều có cấm địa lý cửu tiêu đối với mấy cái này cấm địa cũng có xem qua bất quá so với trung châu này thập đại cấm địa đông châu cùng tây châu cấm địa liền không coi vào đâu mà trung châu này thập đại cấm địa theo thứ tự là vẫn tiên cổ cảnh Tử vong triều trạch hỗn loạn cổ vực Sinh mệnh cấm khu Địa ngục thâm uyên Thái hư cấm địa táng long tốc Thần hỏa luyện ngục Tử minh tinh hải Vong linh thiên quốc Này thập đại cấm địa trình độ hung hiểm một cái sâu hơn một cái Vài vạn năm tới cũng không có người có thể tìm tòi rõ ràng Mấy vạn năm tới nay Mai táng ở thập đại trong cấm địa bên tu sĩ càng là không đếm xuể mặc dù thập đại thánh địa hàm chứa vô cùng vô tận hung hiểm, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản muốn tìm tòi tu sĩ. Bởi vì này thập đại trong cấm địa bên ngoài trừ vô tận hung hiểm nguy cơ bên ngoài cũng hàm chứa không cách nào tưởng tượng cơ duyên tạo hóa. Không biết có bao nhiêu tu sĩ ở thập đại trong cấm địa bên lấy được cơ duyên tạo hóa. Từ nay nhất phi trùng thiên. Tục truyền nghe thấy thập đại thánh địa mặc dù có thể sừng sững vạn năm không ngã. Cũng là bởi vì thập đại cấm địa duyên cớ. Loại này tin đồn cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Mà là có nhất định sự thật căn cứ. Dù sao thập đại cấm địa phân biệt ở vào thập đại thánh địa trong vòng phạm vi quản hạt. Này thập đại cấm địa ở vài vạn năm tới ít nhiều gì bùng nổ qua một ít kinh khủng nguy cơ. Đối thập đại thánh địa cũng có uy hiếp rất lớn. Bất quá coi như là như thế Thập Đại Thánh Địa vẫn không có rời quá chú địa vị trí. Nếu là không có đủ chỗ tốt. Thập Đại Thánh Địa vì sao lại không sợ hung hiểm nguy cơ trông coi Thập Đại Thánh Địa đây. Nghĩ tới đây. Lý cử tiêu trong lòng cũng hiện ra nồng nặng hiếu kỳ. Thập Đại Thánh Địa chỗ ở đã qua vạn năm chưa từng thay đổi qua. Tất cả đều khoảng cách Thập Đại Cấm Địa cũng không xa. Nếu như nói Thập Đại Thánh Địa cùng Thập Đại Cấm Địa không có bất cứ quan hệ nào. Hắn tự nhiên là không tin tưởng Bất quá giữa hai người cụ thể có liên hệ gì Hắn liền không biết Bởi vì trong ngọc giản bên không có ghi lại những tin tức này Không gì hơn cái này tin tức quan trọng Đừng nói là người ngoài Coi như là thập đại thánh địa thành viên trọng yếu cũng không nhất định có thể biết rõ Cao mày suy tư một lát sau Lý cổ tiêu thở một hơi thật dài Đem tâm lý rất nhiều suy nghĩ tất cả đều đặt ở tâm lý Thập đại thánh địa hắn là nhất định phải tìm tòi Dù sao thập đại thánh địa bên trong hàm chứa đủ loại cơ duyên tạo hóa Hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua Nhất là thập đại trong cấm địa bên hỗn loạn cổ vực Càng là không đi không thể Bởi vì cha từng nói với hắn Ở hỗn loạn cổ vực bên trong để lại một phần cơ duyên tạo hóa Mặc dù không biết rõ phần kia cơ duyên tạo hóa ở nơi nào, cũng không biết rõ là dạng gì cơ duyên tạo hóa, nhưng hắn vẫn quyết định chủ ý mau chân đến xem. Có thể để cho cha trọng điểm nhắc nhở cơ duyên tạo hóa, tuyệt đối không phải là đơn giản vật. Ngay tại hắn suy tư xong thời điểm, Lý Nhiên bốn người cũng phân biệt đem ngọc giản tra xét xong tất Tra xét xong tất bốn trên mặt người đều là hiện lên không cách nào nói rõ thần sắc khiếp sợ. trước các nàng cũng biết rõ trung châu được gọi là võ đảo thánh địa. nhưng là trung châu vì sao lại được gọi là võ đảo thánh địa. vậy bọn họ liền không biết. bây giờ nhìn hết phần này trong ngọc sản bên nội dung bên trong. bọn họ liền hoàn toàn biết. trung châu được gọi là võ đảo thánh địa. tuyệt đối là thật tới danh quy vinh dự không có bất kỳ phóng đại. Trong lúc nhất thời, Lý Nhiên bốn người cũng trầm mặc xuống, mỗi người suy tư tiêu hóa nội dung trong ngọc giản. Ước chừng qua một hồi lâu, bốn người mới cưỡng ép để cho nội tâm bình tĩnh lại, đem muội muội Lý Nhiên đưa tới ngọc giản thu vào tu di trong nhẫn. Lý Cầu Tiêu liền nhìn bốn người nói, ngày mai ta muốn đi tham gia buổi đấu giá chính huyền môn cường giả tất nhiên sẽ đuổi để báo thù vì lý do an toàn ta còn là đưa các ngươi tiến vào cái kia pháp bảo bế quan tu luyện như thế nào hôm nay chính mình không chỉ có bị diệt ngụy thị gia tộc dương quân còn chém giết bốn gã chính huyền môn nội môn đệ tử như quả không ra ngoài dự liệu lời nói chính huyền môn hẳn đã nhận được tin tức thân là nhất lưu thiết lực Chính huyền môn bị như vậy khiêu khích. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên lý Cửu tiêu kết luận chậm nhất là ngày mai. Chính huyền môn nhất định sẽ phái cường giả chạy tới An Dương Thành chém chết chính mình. Hắn ngược lại không lo lắng chính huyền môn phái tới cường giả. Nhưng là lý nhiên bốn người với ở bên cạnh mình cuối cùng không phải 100% an toàn. Mặc dù âm thầm cũng có ma một năm người cùng ảnh mị ở thủ hộ. Nhưng hắn vẫn không quá yên tâm. Bởi vì hắn không muốn để cho muội muội được đến bất kỳ một chút xíu uy hiếp. Nhất là sinh tử uy hiếp. Hắn không dám đánh cuộc. Dù sao đánh cược thua kết quả chính là để cho muội muội bỏ mạng. Cho nên coi như lại không đành lòng. Hắn cũng chỉ có thể để cho muội muội tiến vào cửa tháp bên trong. Chỉ có muội muội lý nhiên ở cửa tháp bên trong. Hắn có thể yên tâm ở bên ngoài ứng đối hết thầy uy hiếp. đối mặt lý cửa tiêu hỏi. lý nhiên bốn người dĩ nhiên là không có bất kỳ nghi ngờ. tất cả đều gật đầu một cái. ca. chúng ta đã đi lang thang rồi một đoạn thời gian. cũng không thiếu thu hoạch. mới vừa dễ dàng bế quan tu luyện. nhìn nhu thuận hiểu chuyện muội muội. lý cửa tiêu trong mắt hiện ra một tia nhu hòa cưng chiều thần sắc muội muội lý nhiên tâm tư hắn há có thể không biết rõ. bất quá hắn không có nói gì. hiện tại chính mình hay lại là quá yếu, không cách nào một trăm phần trăm thủ hộ nàng an nguy. cho nên chỉ có thể như vậy. những ý niệm này ở trong đầu thoáng qua sau. lý cẩu tiêu đứng dậy sờ một cách muội muội lý nhiên đầu nhỏ, cưng chiều mở miệng nói: vậy thì tốt tốt bế quan một đoạn thời gian đợi đột phá tu vi một chút, ca liền cho các ngươi ra đến rèn luyện dô ngoạn, ăn ăn, biết rồi, cho muội muội một cái cam kết sau đó, lý cẩu tiêu lại cho dương quân cùng tần một vũ cùng với mộ như yên ba người khai báo một phen, toàn bộ giao phó xong sau đó, hắn lúc này mới đem bốn người tất cả đều thu vào rồi cẩu tháp bên trong, hắn cũng không có đem muội muội lý nhiên bốn người thu vào tầng thứ ba. Mà là vẫn còn đang để nhị tầng tu luyện. Bởi vì tầng thứ ba hồng hoang chi khí cũng không phải lý nhiên bốn người có thể thừa nhận được. Cho dù là nhược hóa bản hồng hoang chi khí. Cũng đủ để sanh bảo bọn họ. Muội muội lý nhiên lấy được yêu đế truyền thừa. Ngược lại là có thể miễn cưỡng chịu đựng. Bất quá bây giờ muội muội lý nhiên tu vi cuối cùng là quá yếu. Hấp thu nhược hóa hồng hoang chi khí coi như là tệ hại lớn hơn lợi. Cho nên vẫn là ở tại để nhị tầng tốt hơn một chút Đem muội muội lý nhiên đâu vào đấy ở cửa tháp để nhị tầng sau đó Lý cửa tiêu này mới tới đi đến trong phòng bên ngồi xếp bằng Ngày mai sẽ là an dương phòng đấu giá buổi đấu giá Hắn cũng không có ý định ở mật thất dưới đất tu luyện Vạn nhất bởi vì bế quan tu luyện bỏ qua ngày mai buổi đấu giá Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi Dù sao ngày mai buổi đấu giá áp chục món đồ đấu giá là ma khôi Hắn vô luận như thế nào cũng phải lấy được Nếu là ngày mai không có người nào cùng hắn tranh đoạt thì coi như xong đi Bỏ ra một ít linh thạch cũng không có gì Nhưng nếu là ngày mai có cái gì không biết sống chết người dám cùng hắn áp ý tranh đoạt Vậy cũng chớ trách hắn lòng dạ áp độc Trực tiếp đem kia ma quật miễn phí đã lấy tới Những ý niệm này ở trong đầu liên tiếp hiện lên đi qua. Lý Cầu Tiêu mới chậm rãi tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Ngay tại Lý Cầu Tiêu bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, Ngụy thị gia tộc bị tiêu diệt. Năm tên nội môn đệ tử bị chém chết tin tức cũng truyền đến chính Huyền môn. Vạn cổ ma tổ 19. Chương 532 Chính Huyền môn phản ứng. Khinh người quá đáng. Một cái chưa dứt sữa tiểu xúc sinh cũng dám giết chúng ta chính huyền môn đệ tử. Xem ra chúng ta chính huyền môn khiêm tốn thời gian quá lâu. Tùy tiện một cái tiểu tạp trùng cũng dám khiêu khích chúng ta. Chính huyền môn nhị sự trong đại điện. Mấy vị trưởng lão cùng rất nhiều chấp sự quản sự đều là mặt đầy sát ý phấn nộ. Chính huyền môn thân là nhất lưu thế lực. Những năm gần đây một mực phát triển khiêm tốn. Không có làm gì quá mức oanh đồng sự tình. Bất quá sở dĩ khiêm tốn. Cũng không phải bọn họ sợ hãi cái gì. Mà là bên trong phạm vi quản hạt ngoài không có thế lực gì khiêu khích bọn họ. Các đại nhất lưu thế lực mấy năm qua này đều là phát triển khiêm tốn. Với nhau sẽ không đi chém giết tranh đoạt. Cho dù có chém giết tranh đoạt. Cũng là tiểu phạm vi dò xét tranh đấu. Căn bản lật không nổi sóng gió gì. Chính vì vậy, bọn họ chính Huyền môn mấy năm qua này ngược lại là không có đưa tới quá lớn chú ý. Bất quá này không có nghĩa là bọn họ thật có thể nhịn được bất cứ chuyện gì, nhất là bị một cái không biết rõ lai lịch tiểu tử chém giết năm tên nổi môn đệ tử. Chuyện này với bọn họ mà nói nhất định chính là Trần Chuồng đánh mặt hành vi, liền ở trong điện mọi người lòng đầy căm phẫn lúc Ngồi ở tu di đài chức môn chủ bên trên chính huyền môn môn chủ ấy mới vừa ho nhẹ một tiếng nói Tứ trưởng lão liền tử ngươi dẫn vài tên chấp pháp đường đi an dương thành xử lý chuyện này Như thế nào? Chuyện này nói lớn không lớn Nói nhỏ không nhỏ Tự nhiên không tới phiên hắn tự mình xuất thủ Do tứ trưởng lão dẫn chấp pháp đường để tử đi an dương thành chém chết hung thủ hoàn toàn vậy là đủ rồi đời ấy mới vừa dứt tiếng nói, tứ trưởng lão Lữ Vân lúc này đứng dậy ôm quyền nói, đúng môn chủ, ôm quyền lĩnh mệnh sau đó, Lữ Vân cũng không viết mực, lúc này bước nhanh rời đi nhị sự đại điện đi chọn nhân thủ, đưa mắt nhìn Lữ Vân sau khi rời đi, ấy mới vừa lúc này mới cùng trong điện mọi người thương nhị lên chuyện tình khác, mặt trăng xuống núi, mặt trời dâng lên. Một đêm thời gian nháy mắt trôi qua Trong căn phòng bên tu luyện suốt đêm Lý Cửu Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra Hô! Trong miệng phun ra một miệng chọc khí sau Lý Cửu Tiêu từ trên giường đi xuống giãn ra một thoáng cân cốt Đơn giản rửa mặt một phen Hắn liền rời đi khách sạn Thẳng hướng an dương phòng đấu giá chạy tới Hôm nay chính là buổi đấu giá bắt đầu thời gian Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua Khi hắn đi tới An Dương phòng đấu giá phổ cận lúc, nơi này đã hội tụ giày đặt tu sĩ. Lý cổ tiêu dĩ nhiên là lười chật trội xếp hàng. Trực tiếp đặt không lên hướng phòng đấu giá cửa bay vút đi. Phổ thông tu sĩ ở nơi này An Dương bên trong thành dĩ nhiên là không có can đảm cùng tư cách đặt không phi hành. Nhưng là một ít cường giả chân chính cũng không ở nhóm này. Đổi thành những địa phương khác cũng giống như vậy. Quy tắc là dùng để trói buộc người yếu Ở cường giả trước mặt Những thứ kia quy tắc không có một chút tác dụng nào Tùy thời có thể đánh vỡ Làm lý cổ tiêu đạt không lên thời điểm Không ít tu sĩ nhất thời nguyện rùa mắng lên Bất quá khi bọn họ thấy lý cổ tiêu dung mạo sau đó Trong miệng mắng lời nói nhất thời nuốt trở vào Hù dọa đến sắc mặt trắng bịch Hôm qua lý cổ tiêu chém chết ngụy kiến đám người Lại tiêu diệt ngụy thị gia tục. Cường thế chém chết chính huyền môn năm tên nổi môn đệ tử. Này ba chuyện một món so với một món rung động. Tận mắt chứng kiến tu sĩ có không ít. Làm chứng một màn kia tu sĩ ở chỗ này cũng hội tù không ít. Tự nhiên nhận biết thân phận của Lý Cầu Tiêu. Đối mặt như vậy một đại đội chính huyền môn cũng không coi vào đâu ngoan nhân. Bọn họ nào dám mắng. Một ít tiếp tục mắng tu sĩ ở nghe có người nói ra chuyện hôm qua sau. Cũng là bị dọa sợ đến không dám nói tiếp nữa. Bất quá Lý Cẩu Tiêu đương nhiên sẽ không cùng bọn họ so đo. Nhìn cũng không có nhìn những người này. Đạp không mà đi hắn trực tiếp đáp xuống an dương phòng đấu giá cửa. Giờ phút này Lâm Thanh Nguyên cũng chờ ở chỗ này. Thấy Lý Cẩu Tiêu sau liền khẽ cười nói. Lý Công Tử tới ngược lại là thật sớm. Mặc dù bây giờ hắn không muốn cùng Lý Cửu Tiêu giao hảo quá sâu Nhưng ngoài mặt công su tự nhiên muốn làm đủ Nếu là lúc này chọc giận Lý Cửu Tiêu Đây mới thực sự là đại phiền toái Dù sao buổi đấu giá sắp bắt đầu Ở nơi này nguy cấp đắc tội Lý Cửu Tiêu Kia ngu xuân nhất quyết định Lý Cửu Tiêu cũng không phải người ngu Từ lâm thanh nguyên trong giọng nói liền có thể cảm nhận được một tia xa lánh Cùng ngày hôm qua gặp mặt lúc hoàn toàn bất đồng. Hơi suy nghĩ một hồi. Hắn liền hiểu lâm thanh nguyên loại biến hóa này nguyên nhân. Cũng không phải mỗi người cũng có thể giống như hắn. Không sợ chút nào chính huyền môn cái này nhất lưu thế lực. Bất quá hắn hôm nay cũng không phải tới giao hảo chính huyền môn. Hoàn toàn là hướng về phía ma khôi chạy tới mà thôi. Trong đầu hơi suy tư một chút. Lý cổ tiêu liền không mặn không lạc gật đầu một cái Lâm Thanh Nguyên thấy vậy cũng không muốn trò chuyện nhiều Lúc này hướng về phía bên cạnh thì nữ phân phó nói Đợi Lý công tử đi lầu ba cổ phòng viên. Vốn là hắn muốn trực tiếp đem Lý cổ tiêu an bài ở lầu hai lô ghế riêng Nhưng suy tư một phen sau vẫn là quyết định an bài ở lầu ba An bài một cái ghế lô mà thôi Đối với hắn và An Dương phòng đấu giá không có bất kỳ tổn thất nào. Đợi Lâm Thanh Nguyên sắp xếp xong tất. Dung mạo vóc người toàn bộ cũng không tệ thị nữ liền đối với Lý Cẩu Tiêu khom người nói. Lý công tử mời đi theo ta. Nói xong liền ở phía trước vừa đeo đường. Lý Cẩu Tiêu nhìn cũng không nhìn Lâm Thanh Nguyên. Đi theo phía sau hướng lầu ba chạy tới. Đưa mắt nhìn Lý Cẩu Tiêu đi lên thang lầu. Lâm Thanh Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Bắt đầu kêu còn lại khách mời Lần này bởi vì áp chục món đồ đấu giá xuyên cớ An Dương Thành cùng với trong vòng phương viên mấy trăm dặm các thế lực lớn Người trưởng đà cùng tán tu cường giả cơ bản toàn bộ đều đến Những cường giả này hắn tự nhiên là muốn đích thân nghinh đón Bất quá những thứ này cùng lý cửa tiêu không có bất cứ quan hệ nào Đi tới lầu ba cửa phòng viên sau Hắn liền đổi đi thị nữ. Ở tinh thạch tường bên cạnh ra thú trên vế dựa mềm ngồi xuống. Thông trước mặt quá tinh thạch tường. Có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến phía dưới trên đài đấu giá cảnh tượng. Thu hồi ánh mắt sau. Lý cử tiêu liền mở ra thần thức bắt đầu dò xét toàn bộ phòng đấu giá. Đơn giản thăm dò một vòng sau. Lý cử tiêu cũng đã đem bên trong phòng đấu giá tình huống dò cha rõ ràng. An Dương phòng đấu giá thực lực ngược lại không yếu. Toàn bộ bên trong phòng đấu giá cất dấu ba vị hợp thể cường giả trấn giữ. Một vị trong đó hợp thể trung kỳ, một vị hợp thể hậu kỳ, còn có một cái hợp thể đỉnh phong. Trừ quá ba vị hợp thể cường giả ngoại, xuất khiếu cường giả cũng có bảy tám vị. Một cái tiểu tiểu phòng đấu giá có thể có cường giả như vậy đổi hình, đã coi như là tương đối khá. Ngay tại hắn dò xét xong thu hồi thần thức lúc Long lão đầu hơi có chút không kiên nhẫn thanh âm ở trong đầu vang lên Tiểu tử Một cái tiểu tiểu phòng đấu giá mà thôi Có cái gì tốt sợ hãi Cùng với lãng phí thời gian tham gia đấu giá Còn không bằng trực tiếp đoạt lại liền như vậy Ngược lại lấy tu vi của ngươi thực lực Này tiểu tiểu phòng đấu giá cũng không làm gì được ngươi Nghe long lão đầu những lời này Lý Cửu tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Lời cùng này lão gia hỏa giải thích. Không nói trước bây giờ mình còn không phải vô địch thiên hạ. Coi như là vô địch thiên hạ. Hắn cũng làm không được vừa ý thứ gì liền trực tiếp cướp trắng trợn. Nếu như mình cùng An Dương phòng đấu giá là địch nhân. Kia hắn đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào mềm lòng. Nhưng An Dương phòng đấu giá cũng không có khiêu khích đắc tội qua hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không êm đẹp đi cướp trắng trợn. Thấy lý cửu tiêu không nói lời nào. Long lão đầu cũng lười nói thêm cái gì. Trực tiếp yên lặng không có thanh âm. theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. đi vào bên trong phòng đấu giá tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. vạn cổ ma tổ mười chín. chương năm trăm ba mươi ba đấu giá ma khôi. sĩ kỳ. lý tia như lý lâm hoài. Ước chừng sau nửa giờ, An Dương phòng đấu giá đại môn một tiếng ầm vang hoàn toàn đóng cửa. Cùng lúc đó, một tên người mặt trường bào màu xám lão giả tóc trắng đi lên bàn đấu giá. Lý Cửu tiêu liếc mắt liền xem thấu tên này lão giả tóc trắng tu vi. Rõ ràng là hợp thể sơ kỳ tu vi. Bất quá người này cũng không phải hắn mới vừa rồi dò tra được ba gã hợp thể cường giả. Coi như là vị thứ tư. Ở Lý Cửu Tiêu Xuyên Thấu Hoa Tinh Thạch tường quan sát tên này lão giả tóc trắng thời điểm. Lão giả tóc trắng hướng về phía bốn phía ôm quyền cười vang nói. Lão Phu Dê Thủy. Tin tưởng có không ít đảo hữu nhận biết lão Phu. Lần này buổi đấu giá liền do lão Phu tới chủ trì. Dứt khoát tự giới thiệu mình một phen sau đó. Dê Thủy liền mở miệng nói. Được rồi. Không nói nhiều thừa thải. Lần này buổi đấu giá chính thức bắt đầu Đầu tiên xin mời chuyện thứ nhất món đồ đấu giá Theo dây thủy rước tiếng nói Một tên thị nữ bưng một cái ngọc bàn đi lên bàn đấu giá Ngọc bàn dùng hồng chu che phủ Không thấy rõ là vật gì Chỉ có thể đại khái nghĩ rằng Bất quá dây thủy cũng không có để cho mọi người hiểu kỳ Đợi thị nữ đi tới bên cạnh sau Hắn liền một cái vạch trần hồng trù lấy ra món đồ đấu giá. Chư vị. Này chuyện thứ nhất món đồ đấu giá là là một loại bí thuật. Phân thần dưới đây tu sĩ thi triển sau có thể mang tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Thời gian kéo dài là 3 phút đồng hồ. Dê Thủy bắt đầu giới thiệu chuyện thứ nhất món đồ đấu giá. Ngược lại là đưa tới tầng thứ nhất cùng để nhị tầng sở hữu tu sĩ chú ý. Dù sao phân thần trở lên tu sĩ cuối cùng là nói ít, phần lớn hay lại là phân thần trở xuống, có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ bí thuật, tương đương với nhiều hơn một cách bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Mặc dù thời gian kéo dài chỉ có 3 phút đồng hồ, nhưng là này 3 phút đồng hồ đủ để quyết định sinh tử. Bất quá cái này bí thuật cũng có nhất định hậu quả về sau. Đó chính là tăng lên tu vi sau 3 phút. Sẽ có nửa nén hương thời gian thời kỳ suy yếu Này nửa nén hương thời gian không cách nào tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa cũng không cách nào số lớn vận dụng linh khí. Đơn giản điểm tới nói. Vận dụng bí thuật sau nếu như giết không chết địch nhân. Vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Được rồi. Cách này bí thuật liền là như thế. Giá khởi đầu 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không dưới năm ngàn hạ phẩm linh thạch. Tuy nhưng cái này bí thuật có chỗ thiếu hụt. Nhưng là đối phân thần dưới đây tu sĩ mà nói. Đây cũng tính là một cái không nhỏ cơ duyên tạo hóa. Dù sao đối mặt cùng cảnh giới địch nhân lúc. Cái này bí thuật hoàn toàn có thể trở thành chuyển bại thành thắng lá bài tẩy. Theo dê thủy tuyên bố giá khởi đầu sau đó. Bên trong phòng đấu giá nhất thời bắt đầu tranh nhau chen lấn kêu giá. 101 vạn hạ phẩm linh thạch. Một trăm lẻ một mười lăm ngàn hạ phẩm linh thạch. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Cái này bí thuật liền bảo tăng tới rồi một trăm sáu trăm ngàn hạ phẩm linh thạch. Trải qua nửa ngày kêu giá sau. Cuối cùng lấy hai trăm bốn mươi vạn hạ phẩm linh thạch giá cả cho tầng thứ nhất một tên tán tu tu sĩ thành công chụp tới. Chuyện thứ nhất món đồ đấu giá đấu giá được phi thường thành công. Dây thủy mặt lộ vẻ nụ cười địa mời ra kiện thứ hai món đồ đấu giá. Kiện thứ hai món đồ đấu giá tranh đoạt vẫn là tầng thứ nhất tu sĩ. Để nhị tầng lô vế riêng tu sĩ thỉnh thoảng sẽ có người kêu giá. Mà lầu ba lô vế riêng cường giả chính là không có một người kêu giá. Toàn bộ đều an tính chờ. cửa phòng viên bên trong. Lý cửu tiêu thần sắc sống vậy lạnh nhạt ngồi ở gia thú trên vế dựa mềm chờ đợi. Đối với cái này nhiều chút phổ thông món đồ đấu giá hắn không có bất kỳ hứng thú. Nhìn đều lười phải xem rồi Hắn đi tới nơi này mục đích hoàn toàn chính là vì áp trục đấu giá ma khôi mà thôi Mà lầu ba còn lại lô vế riêng cường giả cũng sống như hắn Cũng là vì ma khôi mà tới Bất quá lầu ba những cường giả này cũng không biết rõ ma khôi thân phận chân thật Chỉ coi thành là một cổ cường đại con dối Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành Một món lại một cái món đồ đấu giá được thành công trục bán ra đảo mắt chính là hai giờ đi qua, trên đài đấu giá dây thủy khắp khuôn mặt là nụ cười, nhìn bốn phía trầm giọng nói, chư vị, phổ thông món đồ đấu giá đã toàn bộ đấu giá kết thúc, bây giờ bắt đầu đấu giá hôm nay áp chục món đồ đấu giá, nói xong lời này sau đó, dây thủy hướng về phía bàn đấu giá phía dưới vấy vấy tay, kèm theo dây thủy động tác, Bốn danh người đàn ông trung niên mang một cổ quan tài đi lên bàn đấu giá. Thấy một màn như vậy. Bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người đều đem ánh mắt hội tụ ở trên quan tài. Nhất là lầu ba trong bao xương bên sở hữu cường giả. Giờ phút này không chỉ có con mắt nhìn qua. Hơn nữa còn triển lãm khai linh thưởng thức dò xét qua đi. Đang lúc này. Ba đạo hợp thể cường giả linh thức từ ba cái phương hướng bao phủ xuống. Đem bàn đấu giá hoàn toàn bao phủ ở bên trong Giò xét đến này ba đạo hợp thể cường giả linh thức sau Muốn dò xét lầu ba cường giả chỉ có thể thu hồi linh thức Vốn là còn có một vài người có còn lại tâm tư Nhưng giờ phút này là cảm ứng được này ba đạo hợp thể cường giả linh thức sau Nhất thời liền dập tắt tâm lý ý nghĩ Ba vị âm thầm hợp thể cường giả cộng thêm trên đài đấu giá dây thủy Đó chính là suốt bốn vị hợp thể cường giả. Muốn ở bốn vị hợp thể cường giả trước mặt cướp đoạt món đồ đấu giá này. Hiển nhiên không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Hơn nữa những cường giả này cũng biết rõ An Dương phòng đấu giá phía sau có thế lực ủng hộ. Vì một món món đồ đấu giá đắc tội An Dương phòng đấu giá cùng thế lực sau lưng. Hiển nhiên không phải là cái gì sáng suốt cử động. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Bốn xanh người đàn ông trung niên đem quan tài đặt ở trên đài đấu giá. Buông xuống quan tài sau. Này bốn gã xuất khiếu cường giả cũng không hề rời đi. Mà là đứng ở quan tài bốn hẻo lánh thủ hộ đứng lên. Mặc dù có bốn vị hợp thể cường giả chấn nhít. Nhưng bọn hắn vẫn là phải thủ hộ ở chỗ này lấy phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù bọn họ chỉ là xuất khiếu tu vi. Nhưng là ở ngoài ý thời điểm có thể hơi chút ngăn trở xuống cảm nhận được dò xét qua tới linh thức thối lui. dây thủy lúc này mới thở một hơi thật dài trầm giọng nói. chư vị, trong quan tài bên đồ vật chính là chúng ta lần này buổi đấu giá áp chục món đồ đấu giá, mà cái áp chục món đồ đấu giá chính là một cụ đến từ thiên ngoại thế giới ma đạo con dối. dây thủy bắt đầu cặn kẽ vô cùng giới thiệu này là ma đạo con dối, nói thiên hoa loạn trụy. Phản phất lấy được này là ma đạo con dối là có thể vô địch thiên hạ. Phụ thông tu sĩ không rõ ràng. Nhưng là lý cẩu tiêu lại rõ ràng người này căn bản là đang nói hưu nói vượng. Bởi vì muốn kích hoạt này là ma khôi. Thì nhất định phải dùng ma khôi sinh tử lệnh mới được. Đơn giản điểm tới nói. Này là ma khôi bây giờ nhục thân chính là một cái vật chết. Tương đương với một cái pháp bảo. Mà ma khôi sinh tử lệnh chính là cách này pháp bảo linh hồn Cũng coi là một cách chìa khóa Chỉ có dùng ma khôi sinh tử lệnh cơ hội ma khôi Mới có thể làm cho này là ma khôi tỉnh lại Nếu là không có ma khôi sinh tử lệnh Coi như hao phí lại đại công phu cũng vô dụng Dù sao này ma khôi nhưng là ma tổ tự mình luyện trí được Há là dễ dàng luyện hóa như vậy khống chế Coi như này là ma khôi bị tổn thương nghiêm trọng. Cũng không phải một thế giới nhỏ tu sĩ có tư cách chấm mút. Như không phải hắn lấy được ma tổ truyền thừa. Lại lấy được khống chế này là ma khôi ma khôi sinh tử lệnh. Hắn sống vậy không có tư cách luyện hóa. Ước chừng giới thiệu một hồi lâu. Dây thủy lúc này mới vô cùng kích động trầm dọn mở miệng nói. Nên giới thiệu lão phu cũng giới thiệu xong bây giờ liền bắt đầu đấu giá cách này đến từ thiên ngoại thế giới ma đạo con dối giá khởi đầu một trăm triệu hạ phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không dưới năm triệu hạ phẩm linh thạch dây thủy vừa dứt lời lầu ba bao xương bên liền truyền tới từng đạo kêu giá âm thanh vạn cổ ma tổ mười chín chương năm trăm ba mươi bốn ám mưu một trăm mười triệu hạ phẩm linh thạch một trăm mười lăm triệu hạ phẩm linh thạch ngắn mùi trong chốc lát. Lầu ba trong bao xương bên tu sĩ tất cả đều tranh tiên kêu giá. Ngay cả lầu hai lô ghế riêng không ít tu sĩ cũng gia nhập kêu giá cạnh tranh hàng ngũ. Một trăm triệu hạ phẩm linh thạch xác thực coi như là một cái thiên giới. Nhưng là vậy cũng muốn phân nhân. Lần này muốn đấu giá thiên ngoại thế giới ma đạo con rối tin tức đã tại ngoại lưu truyền bốn ngũ ngày. Phàm là có thực lực có niềm tin tranh đoạt cường giả cùng thế lực tất cả đều đến nơi này. Có một ít thế lực cùng mặc dù tu sĩ ở lầu hai lô vế riêng. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ không có cạnh tranh thực lực. Chẳng qua là bởi vì lầu ba một ít lô vế riêng trước thời hạn bị người đặt trước. Hoặc là nhân vì những nguyên nhân khác mà không có được thôi. Dù sao lầu ba lô vế riêng chỉ có như vậy mười lăm nhưng đuổi tới tham gia buổi đấu giá cường giả cùng thế lực lại ước chừng có vài chục gia nhiều không tới ngắn ngủi một biết thời gian đấu giá giá cả cũng đã tiêu thăng đến ba trăm triệu hạ phẩm linh thạch ba trăm triệu hạ phẩm linh thạch ở đông châu hoặc là tây châu coi như là một khoản tiền lớn coi như là một ít nhất lưu thế lực cũng sẽ không dễ dàng vận dụng nhưng nơi này là võ đạo thánh địa trung châu tài nguyên vô số Linh mạch khắp nơi Coi như là một ít bốn lưu ngũ lưu thế lực Cũng có thể di động 100 triệu hạ phẩm linh thạch tới đấu giá Bất quá lần này tới đấu giá phần lớn là tam lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực cùng với một ít cường đại tán tu Những thứ kia ngũ lưu thế lực cùng bốn lưu thế lực coi như là có ý tưởng cũng không dám tới tham gia Dù sao thế lực cấp bậc phân chia không phải đùa Mà là thực lực chân thật chinh lịch Nếu là bởi vì một món món đồ đấu giá đắc tội đẳng cấp cao thế lực Vậy thì đồng nghĩa với tự tìm diệt vong Đông Châu cùng Tây Châu thế lực tranh đấu mặc dù cũng là tàn khốc vô cùng Nhưng Trung Quy mà nói coi như khắc chế Mà ở võ đạo Thánh Địa Trung Châu Đại thế lực nhỏ sinh ra cùng tiêu diệt mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh Cấp bậc thấp thế lực bị người tiêu diệt thật là lại không quá bình thường Căn bản không dẫn nổi bất kỳ chú ý. Cho nên giờ phút này cạnh tranh kêu giá cơ hồ không có kẻ yếu. Ai cũng sẽ không sợ hãi ai. Giờ phút này lầu ba trong bao xương bên duy nhất không có kêu giá cũng chỉ còn lại có Lý Cửu Tiêu rồi. Bất quá giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng không nóng này. liền bình tĩnh như vậy chờ đợi cuối cùng giá cả. Mấy trăm triệu hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói xác thực coi như là một khoản tiền lớn. Cũng không phải hắn không có những thứ này số tiền lớn, mà là hắn đạt được sở hữu tài nguyên gần như tất cả đều bị cửu tháp luyện hóa. Cho nên hắn đơn độc chứa đựng đi xuống tài nguyên thật rất ít. Chỉ có một chút đỉnh phong bảo vật tài nguyên mới bị hắn giữ lại. Mà giờ phút này hắn muốn chủ ý cũng là như vậy. Hạ phẩm linh thạch hắn là không có. Nhưng là hắn có so với linh thạch càng vật chân quý. Nhìn điên cuồng kêu giá chứa nhiều cường giả Trên đài đấu giá dê thủy ý cười đầy mặt Chư vị Lầu ba tam phòng viên ra giá 400 triệu hạ phẩm linh thạch Có còn hay không tăng giá Cách này đến từ thiên ngoại thế giới ma đạo con dối bọn họ An dương phòng đấu giá cùng thế lực sau lưng thực ra đã sớm nghiên cứu qua Bất quá bọn hắn nghiên cứu thời gian rất lâu cũng không có bất cứ đồng tính gì Dưới sự bất đắc dĩ Bọn họ mới quyết định đem điều này đến từ thiên ngoại thế giới ma đạo con dối bán đấu giá ra. Đương nhiên. Bọn họ cũng làm tương ứng hậu thủ. Đương nhiên sẽ không vô cớ làm lợi người khác. Chỉ là những tin tức này hắn đương nhiên sẽ không bộc lộ ra ngoài. Theo dê thủy tiếng hỏi thăm hạ xuống. Mới vừa rồi điên cuồng tăng giá cường giả ngược lại là trong lúc nhất thời an tính lại. 400 triệu hạ phẩm linh thạch đã coi như là một cái thiên giới. So với giá khởi đầu suốt nhiều 300 triệu hạ phẩm linh thạch Bọn họ sở dĩ đấu giá ma khôi Cũng là muốn thông qua ma khôi thăm dò một chút thiên ngoại thế giới tin tức Nhưng là 400 triệu hạ phẩm linh thạch giá cả đã vượt ra khỏi bọn họ dự đoán phạm vi Tự nhiên muốn thận trọng cân nhắc một phen Bọn họ cũng không phải người ngu Tự nhiên biết rõ An Dương buổi đấu giá tại sao lại đem như vậy thiên ngoại bảo vật lấy ra đấu giá Biết gió thuộc về biết gió Bọn họ hay lại là muốn tranh lấy một chút Nói không chừng bọn họ là có thể từ nơi này trên người con dối phát hiện cái gì Dù là phát hiện một chút xíu đồ vật Cũng đủ để bù đắp được giá đấu giá cách Nhưng như vậy điều kiện tiên quyết là giá đấu giá vạch không thể quá bất hợp lý Ngay tại sở hữu cường giả trầm ngâm cân nhắc thời điểm Lý cổ tiêu không mặn không lạc mở miệng nói bốn trăm mười triệu hạ phẩm linh thạch theo lý cẩu tiêu kêu lên cái giá tiền này vô cùng an tĩnh bên trong phòng đấu giá nhất thời táo động ai ra lầu ba này cửa phòng viên bên trong nhân là lai lịch gì mới vừa rồi không ra giá bây giờ ngược lại thì ra giá a bốn trăm mười triệu hạ phẩm linh thạch mua một cái con rối quá ngang tàng rồi một tầng rất nhiều phổ thông tu sĩ nghị luận âm ỉ lúc Lầu 2 cùng lầu 3 trong bao xương bên không ít cường giả cũng là hiếu kỳ vô cùng Phòng đấu giá lầu 4 một cái ghế lô bên trong Lâm Thanh Nguyên cùng hai gã lão giả tóc trắng cùng với một danh người đàn ông trung niên hội tụ ở chỗ này Làm lý cổ tiêu kêu lên cái giá tiền này sau Hắn liền lập tức đem lý cổ tiêu tin tức toàn bộ giảng thuật ra Bao gồm Lý Cửu Tiêu ngày hôm qua lần đầu tiên đến phòng đấu giá cùng với chém chết ngụy thị gia tộc và chính huyền môn nội môn đệ tử tin tức. Làm Lâm Thanh Nguyên đem những tin tức này toàn bộ kể song sau. Kia danh người đàn ông trung niên trong mắt lói lên một đạo tinh quang. Lâm Quản sự. Ngươi là ý nói người này hôm qua sẽ tới chủ động hỏi dò quá này là con dối tin tức. Đối mặt người đàn ông trung niên hỏi. Lâm Thanh Nguyên khẳng định gật đầu một cái Không sai Hắn còn nói lên muốn xem thử xem con dối Bất quá bị ta cử tuyệt Lấy được Lâm Thanh Nguyên khẳng định trả lời Người đàn ông trung niên trong mắt tinh quang lóe lên Hai gã lão giả tóc trắng cũng đoán được cái gì Trong mắt giống vậy hiện ra khác thường thần sắc Hai mắt nhìn nhau một cái sau Người đàn ông trung niên lúc này trầm giọng nói Nếu là không ra ngoài dữ liệu lời nói Tiểu tử này ứng nên biết rõ này là bí mật của con dối Coi như không biết rõ bí mật của con dối Cũng khẳng định biết rõ một ít gì tin tức Tuyệt đối không thể bỏ qua Nói xong lời cuối cùng Người đàn ông trung niên mặt hiện lên ra không che giấu chút nào tàn nhẫn sát ý Nghe người đàn ông trung niên sát ý nghiêm nghị suy đoán Hai gã lão giả tóc trắng cũng là đồng ý gật đầu một cái. Đầu tiên là chủ động hỏi dò con dối tin tức. Sau đó lại ra như vậy kích xù đấu giá giá cả. Nếu như nói lý cẩu tiêu không chút nào biết rõ này là bí mật của con dối. Bọn họ thật đúng là không tin tưởng. Nhìn mặt lộ sát ý ba người. Lâm thanh nguyên ngược lại là có một chút trần trờ. Tiểu tử kia bị diệt ngụy thì ra tộc lại chém giết bốn gã chính huyền môn đệ tử sợ rằng có bài tẩy gì chúng ta lâm thanh nguyên lời còn chưa dứt hạ người đàn ông trung niên liền không thèm để ý chút nào khoát tay nói ngụy thị gia tộc không coi vào đâu kia bốn gã chính huyền môn đệ tử càng không coi vào đâu chỉ cần có thể cởi ra này là bí mật của con rối coi như đánh đổi một số thứ thì như thế nào chuyện này liền quyết định như vậy liền để ta làm tự mình đối phó với hắn Không nghi ngờ gì nữa thanh âm bá đảo hạ xuống Lâm thanh nguyên chỉ đành phải bất đắc dĩ gật đầu Nhưng tâm lý nhưng là mơ hồ có một cổ bất an Hai gã lão giả tóc trắng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều Trực tiếp đồng ý người đàn ông trung niên đề nhị Dù sao này là con dối là thiên ngoại vật Trong đó khẳng định cất dấu bí mật gì Ngay tại lâm thanh nguyên bốn người âm thầm thương nhị thời điểm. Lầu ba tam phòng viên lần nữa ra giá. Vạn cổ ma tổ 19. mươi 535 ma khôi tới tay. 420 triệu hạ phẩm linh thạch. Lầu ba tam phòng viên trung cường giả kêu lên cái giá tiền này sau lần nữa mở miệng nói. Cửu phòng viên đảo hữu. Tại hạ liệt hỏa môn môn chủ thiết khôn. Món đồ đấu giá này không bằng nhường cho ta như thế nào. Làm thiết khôn trực tiếp báo ra thân phận của mình danh hiệu sau đó Bên trong phòng đấu giá nhất thời nghị luận âm ị Nguyên lai like tam phòng viên bên trong là liệt hỏa môn môn chủ Không trách nhiều tiền lắm của Này liệt hỏa môn môn chủ cũng đủ có thể Lại trực tiếp báo ra thân phận cố ý uy hiếp người khác hừ mặc dù liệt hỏa môn là tam lưu thế lực Nhưng cũng là tam lưu trong thế lực cao cấp nhất một nhóm Khoảng cách nhị lưu thế lực trinh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa liệt hỏa môn công pháp và pháp bảo cương mãnh vô cùng. Lực công kích cực mạnh. Môn trung cường giả cùng đệ tử tất cả đều thực lực mạnh mẽ. Chính vì vậy, liệt hỏa môn ở này trong phạm vi mấy ngàn dặm danh tiếng không nhỏ. Chính vì vậy, thiết khôn báo ra danh hiệu sau đó mới sẽ đưa tới người sở hữu nhị luận ngay cả một ít nguyên bổn định tiếp tục đấu giá thế lực người trưởng đà nghe được thiết khôn tự báo thân phận sau lựa chọn yên lặng vì một món món đồ đấu giá đắc tội liệt hỏa môn cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình cho nên bọn họ chỉ có thể tiếc nối buông tha bất quá trên đài đấu giá dây thủy giờ phút này nhưng là thần sắc có chút âm trầm cái này áp chục món đồ đấu giá giá cả tuy nhưng đã đạt đến bốn trăm hai mươi triệu hạ phẩm linh thạch Nhưng vẫn không thể để cho hắn hài lòng. Bởi vì hắn kết luận món đồ đấu giá này giá cả còn có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng là bây giờ thiết khôn trực tiếp báo ra thân phận tới uy hiếp còn lại người đấu giá. Tương đương với ngăn trở bọn họ làm ăn. Hắn làm sao có thể không nổi nóng. Bất quá thiết khôn phía sau là liệt hỏa môn. Liệt hỏa môn thực lực không so với bọn hắn an dương phòng đấu giá thế lực sau lưng yếu. Cho nên giờ phút này dù cho hắn rất bất mãn, cũng chỉ có thể cố đè xuống tâm lý lửa giận. Giờ khắc này, sở hữu ánh mắt của tu sĩ tất cả đều hội tụ ở lý cửa tiêu chỗ lầu ba cửa phòng viên bên trong. Bọn họ rất muốn biết rõ đối mặt liệt hỏa môn môn chủ uy hiếp. Cửa phòng viên bên trong lý cửa tiêu có thể hay không thỏa hiệp. Ở người sở hữu nhìn chăm chú chờ đợi. Lý Cửu Tiêu bình thản hờ hững thanh âm lần nữa truyền ra, muốn uy hiếp bổn tọa, ngươi sợ là không tư cách đó. Năm trăm triệu hạ phẩm linh thạch. Theo Lý Cửu Tiêu những lời này truyền tới, toàn bộ trong phòng đấu giá bên tu sĩ nhất thời không bình tĩnh. Hí, này cửu phòng viên bên trong nhân rốt cuộc là ai, lại ngông cuồng như vậy, liền liệt hỏa môn môn chủ cũng dám khiêu khích, có can đảm. Ngay trước mọi người đánh mặt thiết khôn không nói Còn trực tiếp tăng giá đến 500 triệu hạ phẩm linh thạch Lần này có thể có trò hay để nhìn Rất nhiều tu sĩ nghị luận âm ỉ thời điểm Một ít tu sĩ cũng đoán được thân phận của Lý Cửu Tiêu Bất quá bọn hắn không nhìn thấy Lý Cửu Tiêu Cho nên cũng chỉ có thể ở tâm lý suy đoán Nhưng mà tam phòng viên thiết khôn lại không biết rõ thân phận của Lý Cửu Tiêu Nghe được Lý cẩu Tiêu câu này không che giấu chút nào đánh mặt lời nói sau. Thiết khôn phanh một tiếng đánh tan nát trước mặt Linh Ngọc Bàn. Được, rất tốt. Ngay trước mọi người khiêu khích chúng ta liệt hỏa môn. Cái thủ này ta ghi nhớ. Hắn sở dĩ báo ra thân phận của mình danh hiệu. Liền là muốn chấn nhíp một chút Lý cẩu Tiêu. Dù sao 420 triệu hạ phẩm Linh Thạch đấu giá này là con dối đã coi như là thiên giới. Hơn nữa đi tới nơi này rất nhiều thế lực không có so với bọn hắn liệt hỏa môn mạnh hơn Cho nên hắn mới nói ra câu nói mới vừa rồi kia Chính là muốn uy hiếp một chút Đem cái này áp chụp món đồ đấu giá chụp tới tay Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới lý cửa tiêu không chỉ có không thấy hắn uy hiếp Hơn nữa còn ngay trước mọi người làm nhục khiêu khích hắn Như không phải cố kị tới đây là an dương phòng đấu giá Giờ phút này hắn hận không được lập tức vọt tới cửa phòng viên đem lý cửa tiêu giết chết. Sát ý nghiêm nghị dứt tiếng nói. Thiết khôn thần sắc âm chầm ngồi tại chỗ không tăng giá nữa. Giờ phút này hắn đã quyết định chủ ý. Nhất định phải đem lý cửa tiêu chém chết. Dùng cách này tới nhắc nhở những muốn đó muốn tìm hấn liệt hỏa môn nhân. Chờ đợi nửa ngày thấy thiết khôn không có tiếp tục tăng giá. Trên đài đấu giá dây thủy lúc này mới cố nén lửa giận trầm giọng nói. Cửa phòng viên ra giá 500 triệu hạ phẩm linh thạch. Có còn hay không tiếp tục tăng giá? Nếu là không có tiếp tục tăng giá người. Này là đến từ thiên ngoại thế giới con dối là thuộc về cửa phòng viên rồi. Mà giờ khắc này không người nào dám tiếp tục kêu giá. Một mặt là bởi vì 500 triệu hạ phẩm linh thạch đã coi như là thiên giới. Ở một phương diện khác là là bởi vì thiết khôn Thiết khôn rõ ràng đối này là con dối tình thế bắt buộc Giờ phút này liền coi như bọn họ tiêu phí giá đấu giá được tay Thiết khôn cũng sẽ tìm tới cửa tha rằng như vậy Bọn họ còn không bằng buông tay đây Ngắm nhìn bốn phía một vòng cũng không có bất kỳ người nào tăng giá Dây thủy chỉ có thể tiếc nuối vô cùng mở miệng nói Nếu không có ai tăng giá Như vậy này là đến từ thiên ngoại thế giới con dối là thuộc về cửa phòng viên khách quý Dứt tiếng nói Dây thủy lúc này vấy tay một cái Đem trên đài đấu giá quan tài thu vào rồi trong nhấn chứa đổ bên Làm xong hết thảy các thứ này sau Dây thủy có chút khom người Hướng về phía người sở hữu cất cao giọng nói Lần này buổi đấu giá chính thức kết thúc Hoan nghênh chư vị lần sau quan lâm Theo một phen cáo biệt lời nói hạ xuống. Dây thủy cùng bốn gã xuất khiếu cường giả rời đi bàn đấu giá. Lầu một bên trong đại sảnh rất nhiều phổ thông giờ phút này tu sĩ cũng đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này buổi đấu giá đã kết thúc. Bọn họ tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý gì. Không tới đến phòng đấu giá bên ngoài sau đó. Bọn họ nhưng là đứng ở cửa đợi. Mới vừa rồi cửa phòng vi bên trong lý cửa tiêu cùng tam phòng vi bên trong thiết khôn cạnh tranh đấu. Không cần đoán cũng biết rõ hai người sau khi ra ngoài nhất định không thiếu được một trận chiến đấu. Đây chính là miễn phí trò hay. Bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Lý cửa tiêu cũng không gấp rời đi. Mà là ngồi ở trong dí lô lạnh nhạt như thường chờ. Không tới thời gian ngắn ngủi. Lâm Thanh Nguyên cùng dê thủy hai người gõ cửa đi vào. Nhìn thần sắc lạnh nhạt vô cùng Lý Cửu Tiêu Lâm Thanh Nguyên lúc này khẽ cười nói Lý công tử Món đồ đấu giá cho ngươi đưa tới Kiểm tra một chút đi Lâm Thanh Nguyên lúc nói chuyện dây Thủy tâm niệm vừa động Đem cất giữ ở trong nhấn chứa đồ bên quan tài lấy ra ngoài Đem quan tài để dưới đất sau dây Thủy vấy tay một cái Đem quan tài nắp quan tài cách không thu lấy đến một bên trên đất bung xuống. Theo nắp quan tài bị vạch trần. Bên trong ma khôi hiện lộ ở Lý Cửu Tiêu trong tầm mắt. Này là ma khôi nhìn cùng nhân loại tu sĩ không có khác biệt quá lớn. Bất quá thân thể thập phần khôi ngô thấy vậy. Ước chừng có cao 2 mét. Mặc dù nhìn từ bề ngoài không có gì gì thường. Nhưng là lý cổ tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được ẩm chứa trong đó lòng rung động khí tức. Bị hắn cất giữ ở tu di trong nhấn bên ma khôi sinh tử làm cho này khắc càng là không ngừng rung rung. Dường như muốn lao ra. Nhìn một cách trong quan tải bên ma khôi sau. Lý cổ tiêu trực tiếp đem ma khôi thu vào rồi cổ tháp bên trong. Làm xong hết thầy các thứ này lý Cẩu tiêu từ cẩu tháp bên trong xuất ra một cái bình ngọc hướng lâm thanh nguyên thảy qua một giọt vạn năm linh nhũ chắc hẳn có thể bù đắp được năm trăm triệu hạ phẩm linh thạch đi năm trăm triệu hạ phẩm linh thạch hắn tự nhiên là không có có bất quá vạn năm linh nhũ hắn ngược lại là có không ít tràn đầy một ao vạn năm linh nhũ bị hắn tiêu hao không ít nhưng còn để lại một ít vì lấy được này là ma khôi Bỏ ra một giọt vạn năm linh nhũ cũng không coi vào đâu Nhưng mà hắn những lời này nói ra sau Nhưng là để cho Lâm Thanh Nguyên cùng dây thủy sắc mặt hai người kịch biến Vạn cổ ma tổ 19 Chương 536 tài bạch động lòng người Không có chút gì do dự Lâm Thanh Nguyên lập tức mở ra nhận lấy bình ngọc Theo bình ngọc bị mở ra Đậm đà vô cùng năng lượng khí tức từ trong bình ngọc bên tản mát ra Chỉ là nghe thấy được cổ hơi thở này Lâm Thanh Nguyên cùng dây thủy liền cảm giác được rõ ràng tự thân bình cảnh bắt đầu thả lòng động phảng phất tùy thời có thể đột phá Cảm nhận được tự thân loại biến hóa này Lâm Thanh Nguyên cùng dây thủy nhất thời kích động đến cả người run rẩy, Mới vừa rồi bọn họ còn có chút hoài nghi Nhưng giờ phút này nhưng là không có bất kỳ hoài nghi người khác có lẽ không cách nào đoán được giọt này vạn năm linh nhũ có phải hay không là thật nhưng lâm thanh nguyên cùng dây thủy nhưng là có thể đoán được bởi vì bọn họ đã từng đi thanh viêm thánh thành đã tham gia một lần buổi đấu giá ở cuộc đấu giá kia trong buổi họp bọn họ liền thấy tận mắt hai giọt vạn năm linh nhũ bị đấu giá mà kia hai giọt vạn năm linh nhũ bán đấu giá suốt hai tỷ hạ phẩm linh thạch thiên giới tương đối đi xuống tương đương với một giọt vạn năm linh nhũ giá trị một tỷ hạ phẩm linh thạch đương nhiên cũng không phải nói một giọt vạn năm linh nhũ ẩn chứa năng lượng so với một tỷ hạ phẩm linh thạch ẩn chứa năng lượng nhiều mà là vạn năm linh nhũ cùng linh thạch hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại hạ phẩm linh thạch đối phổ thông tu sĩ tu luyện có tác dụng nhưng là đối với nguyên anh trở lên tu sĩ mà nói hạ phẩm linh thạch tác dụng liền thật rất nhỏ rồi chỉ coi là tiền tới sử dụng nhưng vạn năm linh nhũ lại bất đồng cho dù là đối với tán tiên cấp bậc cường giả cũng có tác dụng cực lớn không chỉ có thể dùng để đột phá bình cảnh hơn nữa còn có thể dùng để gia tăng một ít thọ nguyên đối những thứ kia thọ nguyên sẽ hết cường giả thế hệ trước mà nói vạn năm linh nhũ có thể nói là bảo vật vô giá Đừng nói là hai tỷ hạ phẩm linh thạch hai giọt. Coi như là mười tỷ hạ phẩm linh thạch. Cũng có cường giả nguyện ý móc. Dù sao linh thạch có giá. Sinh mệnh vô giá. Hơn nữa vạn năm linh nhũ tại sao kỳ chân quý. Mấy trăm năm cung không thể có thể xuất hiện một lượng xuống. Chính là bởi vì vạn năm linh nhũ quý giá như thế. Bọn họ mới đi thanh viêm thánh thành tham gia một lần kia buổi đấu giá. Hơn nữa kia một buổi đấu giá bởi vì này hai giọt vạn năm linh nhũ thiếu chút nữa thương vong mấy ngàn người. Còn có trọng yếu nhất một chút, kia hai giọt vạn năm linh nhũ cuối cùng lấy 2 tỷ hạ phẩm linh thạch giá cả đồng ý cũng không phải là bởi vì vạn năm linh nhũ chỉ đáng giá này, mà là cuối cùng ra giá người kia quá mức kinh khủng. Cuối cùng không người nào dám cùng hắn tranh đoạt, cho nên mới lấy 2 tỷ hạ phẩm linh thạch thiên giới đồng ý. Nếu như không phải người cường giả kia uy hiếp. Hai giọt vạn năm linh nhũ đấu giá 5 tỷ thậm chí là 10 tỷ hạ phẩm linh thạch cũng có thể. Mà giờ khắc này trong tay bọn họ nhưng là nắm một giọt vạn năm linh nhũ. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Những ý niệm này ở hai người trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau đó. Hai người đồng thời hít sâu một hơi. Cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại. Đợi tâm cảnh mình phục một ít. Lâm Thanh Nguyên vội vàng đem bình ngọc lần nữa phong bế. Trong này giả bộ nhưng là một giọt vạn năm linh nhũ. Giá trị liên thành tồn tại. Lý Cửu Tiêu xuất ra một giọt vạn năm linh nhũ tới triệt tiêu 500 triệu hạ phẩm linh thạch. Bọn họ coi như là kiếm lớn không thua thiệt. Đem bình ngọc vô cùng thận trọng thu sau. Lâm Thanh Nguyên lúc này mới ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lý Cửu Tiêu nói. Lý công tử. Không biết gió này vạn năm linh nhũ ngày có còn hay không? Nếu là có lời nói. Chúng ta nguyện ý sửa theo 500 triệu hạ phẩm linh thạch một giọt giá cả tới thu mua. Vừa nói. Lâm thanh nguyên bởi vì khẩn trương thái quá. Đưa đến hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ. Giờ phút này hắn tâm lý vô cùng chờ mong cùng khát vọng. Hắn kết luận trên người lý cỡ tiêu tuyệt đối không chỉ một giọt này vạn năm linh nhũ dù sao vạn năm linh nhũ giá trị lý cựu tiêu không khả năng không biết rõ nhưng hắn vẫn lấy ra cho nên hắn mới sẽ mở miệng như thế muốn thu nhiều mua một ít vạn năm linh nhũ năm trăm triệu hạ phẩm linh thạch mua một giọt vạn năm linh nhũ so với đào mỏ linh thạch còn phải kiếm được nhiều nhìn ánh mắt sáng quát lâm thanh nguyên lý cựu tiêu khẽ nhíu mày nhàn nhạt mở miệng nói không cần Vạn năm linh nhũ giá trị hắn há có thể không biết rõ. Coi như hắn cũng không thiếu. Nhưng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bình thản vô cùng rứt tiếng nói sau. Lý cẩu tiêu cũng không thèm nhìn tới lâm thanh nguyên cùng dây thủy. Thẳng vòng qua bọn họ hướng bên ngoài bao xương vừa đi đi. Đưa mắt nhìn lý cẩu tiêu đi ra lô vế riêng sau. Lâm thanh nguyên cùng dây thủy trên mặt đều là hiện ra nồng nặc thần sắc tham lam. Tài bạch động lòng người. Vạn năm linh nhũ giá trị quá cao quá cao. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được cái loại này. Đi. Lập tức đem việc này hối báo lên. Không thể để cho hắn chạy. Vốn là bọn họ chỉ là muốn lần nữa cầm lại con dối cùng con dối bí mật bên trong mà thôi. Nhưng bây giờ bọn hắn lại thêm một người mục đích. Đó chính là vạn năm linh nhũ ngay tại lâm thanh nguyên cùng dây thủy bước nhanh chạy tới lầu bốn thời điểm lý cẩu tiêu cũng hướng phòng đấu giá bên ngoài đi tới bất quá hắn trong mắt nhưng là hiện ra vô cùng băng lãnh hung quang cùng sát ý mới vừa rồi lâm thanh nguyên cùng dây thủy trong mắt tham lam mặc dù che giấu rất tốt nhưng là há có thể tránh được hắn con mắt bất quá vạn năm linh nhũ giá trị quá cao hai người này sinh lòng tham lam cũng rất bình thường Nhưng là Tham Lam thuộc về Tham Lam. Nếu là hai người này dám đánh hắn chủ ý, hắn không ngại làm thịt bọn họ. Hắn nếu dám xuất ra vạn năm linh nhũ, há sẽ không nghĩ tới những chuyện này đây. Ở tâm lý nhẹ xên một tiếng, Lý Cầu Tiêu đã tới phòng đấu giá bên ngoài. Mà giờ khắc này phòng đấu giá bên ngoài đã hội tụ số lớn tu sĩ. Tất cả mọi người cũng nhìn chằm chằm phòng đấu giá cửa. Làm Lý Cửu Tiêu tự an dương phòng đấu giá cửa đi ra sau. Toàn bộ ánh mắt quang đồng loạt hội tụ ở trên người hắn rồi. Chưa quá sở hữu vây xem tu sĩ bên ngoài. Vẻ mặt sát ý thiết khôn cũng nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Bốn mắt nhìn nhau. Sát ý mất tự nhiên lan tràn ra. Để cho chu vi vài trăm thước trở nên âm lạnh lên. Không đợi Lý Cửu Tiêu mở miệng mặt đầy sát ý thiết khôn liền lạnh lùng nói: lão tử tưởng là ai đâu rồi, nguyên lai là một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu súc sinh. ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai. đem món đó món đồ đấu giá sao ra. lão tử lưu ngươi một mạng. nếu không, trước thiết khôn tâm lý còn có một chút kiêng kỵ, để hòa hợp hắn tranh đoạt là một cái thế lực người trưởng đà, cũng hoặc là một vị cường đại tán tu. Nhưng giờ phút này là thấy Lý Cẩu Tiêu sau đó. Hắn tâm lý kiêng kỵ nhất thời biến mất. Bởi vì hắn cũng không nhận ra Lý Cẩu Tiêu. Hơn nữa Lý Cẩu Tiêu quá trẻ tuổi. Bất quá 24-25 tuổi tác. Cho dù có điểm thiên phú. Vừa có thể lợi hại đi đâu vậy chứ. Mà hắn nhưng là hợp thể sơ kỳ tu vi. Liệt hỏa môn môn chủ. Đương nhiên sẽ không đem Lý Cẩu Tiêu coi ra gì. Nghe được thiết khôn lời nói này, bốn phía không ít người vây xem trên mặt nhất thời hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Bọn họ trước ở trong phòng đấu giá bên còn không xác nhận cửa phòng viên có phải hay không là lý cửa tiêu. Nhưng giờ phút này lý cửa tiêu đi ra, bọn họ há có thể không rõ ràng. Vị này chính là bị diệt ngụy thì gia tộc ngoan nhân. liền ông tổ nhà họ ngụy đều bị dễ dàng tàn sát. Mà thiết khôn thực lực còn so ra kém ngụy thì ra tộc đại trưởng lão đâu rồi. Lại dám như thế âm ị Này không phải mình tìm chết thế này. Không giờ phút này quá ngược lại là không có người nói đi ra. Tất cả đều xem kịch vui tựa như nhìn mặt đầy sát ý thiết khôn cùng Lý Cửu Tiêu. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu trong mắt hung quang chợt lóe. Thân hình tại chỗ biến mất. Vạn cổ ma tổ mười chín. Chương 537 làm xong tiêu diệt chuẩn bị. Lý cổ tiêu tại chỗ biến mất trước mắt. Thiết khôn nhất thời sắc mặt kịch biến. Không được. Tâm lý kêu lên một tiếng. Thiết khôn lúc này liền muốn lắc mình rời đi đứng vị trí. Nhưng mà tốc độ phản ứng của hắn ở trước mặt lý cổ tiêu thật sự quá chậm quá chậm. Làm hắn trong đầu kêu lên ra hai chữ kia lúc. Lý cổ tiêu đã xuất hiện ở trước mặt hắn không chờ hắn né tránh, lý cẩu tiêu tay trái liền giống như như tia chớp hướng hắn cổ bắt tới. kết quả không thể nghi ngờ, lý cẩu tiêu tay trái gắt gao nắm được thiết khôn cổ, trực tiếp đem dơ lên. thấy một màn như vậy, chu vi xem tu sĩ nhất thời xôn xao một mảnh. bên cạnh bảy tám danh liệt hỏa môn cường giả càng là hổ dọa sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau hai ba bước. Bất quá lý cổ tiêu căn bản không có xem bọn hắn Chỉ là thần sắc hờ hứng nhìn bị dơ lên thiết khôn lạnh lùng nói Một cái tiểu tiểu hợp thể sơ kỳ Cũng dám ở trước mặt bổn tỏa âm ị Tim chết Sát ý nghiêm nghị dứt tiếng nói Lý cổ tiêu không chút do dự vận chuyển công pháp Bắt đầu chiếm đoạt thiết khôn sinh cơ bên trong cơ thể cùng linh khí Ở từng đảo kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Thiết khôn liền biến thành cho bụi rơi xuống đất. Chỉ còn lại một cái nhẫn chứ vật bị lý cổ tiêu thu vào. Nhìn tận mắt nhà mình môn chủ bị chém chết. Vài tên liệt hỏa môn cường giả trực tiếp hù dọa sủi lơ trên đất. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là một cái kết quả như vậy. Nhà mình môn chủ trực tiếp bị trong nháy mắt miêu sát. Hơn nữa biến thành cho bụi. Liền một cố thi thể cũng không có để lại Liếc mắt một cách bị dọa đến sủi lơ trên đất này vài tên liệt hỏa môn cường giả Lý cổ tiêu lúc này định rời đi nơi này Dù sao đắc tội khiêu khích hắn chỉ là thiết khôn mà thôi Mấy tên này mới vừa rồi cũng không có nói gì Cho nên hắn cũng lười cùng này mấy cái nhà tiểu nhị so với rồi Nhưng mà ngay tại hắn dự định rời đi nơi này thời điểm mười mấy đạo bóng người đạp không chạy nhanh đến làm lý cửa tiêu nhìn thấy chạy nhanh đến này mười mấy đạo nhân ảnh hậu bình thản hờ hứng trên mặt lần nữa hiện ra lạnh giá sát cơ hắn còn nghĩ chính huyền môn bởi vì sao còn không có chạy tới không nghĩ tới nói tào tháo tào tháo đến đạp không chạy nhanh đến này mười mấy đạo bóng người toàn bộ đều mặc chính huyền môn quần áo trang sức hiển nhiên là chính huyền môn thành viên Sở hữu vây xem tu sĩ cũng nhìn thấy một điểm này. Nhất thời thấp giọng nghị luận là chính huyền môn cường giả. Lần này có thể có trò hay để nhìn. Người này có thể giết liệt hỏa môn môn chủ. Trung quy không thấy được có thể đối kháng chính huyền môn đi. hừ liệt hỏa môn chẳng qua chỉ là tam lưu thế lực thôi. Chính huyền môn nhưng là hàng thật giá thật nhất lưu thế lực ngay tại sở hữu vây xem tu sĩ nghị luận âm ỉ thời điểm, hơn 10 người chính huyền môn thành viên cũng ở đây lý Cầu Tiêu bốn phía đáp xuống. Đáp xuống đồng thời, hơn 10 người chính huyền môn thành viên vô cùng băng lãnh ánh mắt cũng rơi vào trên người Lý Cầu Tiêu. Bọn họ đi tới An Dương thành sau đó liền lập tức bắt đầu điều tra ngụy thị gia tộc bị tiêu diệt cùng với năm tên chính huyền môn đệ tử bị chém chết tin tức. Bởi vì Lý Cửu Tiêu không có ẩn dấu thân hình, hơn nữa còn là ngay trước mấy chục ngàn danh tu sĩ mặt bị diệt Ngụy thị gia tộc, chém giết năm tên nội môn đệ tử, cho nên bọn họ vô cùng nhẹ nhàng liền biết Lý Cửu Tiêu hành tung cùng hạ xuống, lạnh lùng nhìn một cái Lý Cửu Tiêu sau, cầm đầu tứ trưởng lão Lữ Vân liền lạnh lùng nói: "Chính là ngươi bị diệt Ngụy thị gia tộc." chém giết chúng ta chính huyền môn bốn gã nội môn đệ tử sao nhìn mở miệng chất hỏi mình lữ vân lý cẩu tiêu lười lãng phí thời gian dứt khoát trầm giọng mở miệng không sai chính là bổn tọa các ngươi chính huyền môn nếu là muốn khiêu khích bổn tọa vậy sẽ phải làm xong bị tiêu diệt chuẩn bị hắn nếu dám tiêu diệt ngụy thì gia tộc dám chém giết chính huyền môn nội môn đệ tử chính là không có đem chính huyền môn coi ra gì. Nếu là chính huyền môn không đến khiêu khích, hắn cũng không thèm để ý. nhưng là chính huyền môn cường giả mang người đến. Bất quá hắn hiện tại có được ma khôi, không muốn bởi vì chuyện tình khác phân tâm. cho nên hắn mới mở miệng nhắc nhở lữ vân. Nếu là lữ vân thức thời lời nói, hắn cũng lười tiếp tục cùng chính huyền môn tranh đấu. Nhưng mà hắn những lời này nói ra sau. lữ Vân nhất thời giận quá mà cười. Được tốt. Rất khỏi mạnh. Ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp như vậy chúng ta chính huyền môn nhân. Giờ phút này lữ Vân đúng là bị tức muốn cười. Bọn họ chính huyền môn giàu gì cũng là nhất lưu thế lực. Hơn nữa còn là cái loại này truyền thừa mấy trăm năm nhất lưu thế lực. Tại chỗ có nhất lưu thế lực chung. Bọn họ chính huyền môn không nói mạnh. Nhưng là cũng tuyệt đối không kém. Tối thiểu ở này trong vòng ngàn dặm bên trong. Còn không có bất kỳ một nhà thế lực. Bất kỳ một cách nào tu sĩ dám uy hiếp như vậy bọn họ chính huyền môn. Nhưng giờ phút này Lý Cửu Tiêu không chỉ có chém giết bọn hắn chính huyền môn nội môn đệ tử. Còn trước mặt mọi người uy hiếp bọn họ chính huyền môn. Đối mặt như vậy một cách không biết sống chết nhân. May là lữ Vân cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi giờ phút này không chỉ là lữ vân như thế, bốn phía sở hữu vây xem tu sĩ cũng là vô cùng khiếp sợ. ai ra? người này cũng quá kiêu ngạo đi. đến bây giờ còn dám uy hiếp chính huyền môn cường giả. hừ, người này mới vừa rồi giết liệt hỏa môn môn chủ thiết khôn. sợ là cho là chính huyền môn cũng không gì hơn cách này đây đi. nghe bốn phía truyền tới tiếng nhị luận, lữ vân cũng mất kiên trì. Trực tiếp quát lạnh. Cùng tiến lên. Đem điều này không biết sống chết đồ vật bắt lại mang về. Hắn cũng không nhìn thấy mới vừa rồi thiết khôn bị đấm phát chết luôn một màn. Cho nên hắn cũng bởi vì Lý Cửu Tiêu tuổi tác mà có chút khinh thị. Mặc dù Lý Cửu Tiêu bị diệt ngụy thì ra tục. Chém giết ông tổ nhà họ ngụy. Nhưng là hắn cũng không có để ý. Bởi vì hắn là xuất khiếu trung kỳ cường giả. Ông tổ nhà họ ngụy chẳng qua chỉ là hợp thể đỉnh phong tu vi mà thôi. Hắn một cái tay liền có thể đem dễ dàng bóp chết. Hơn nữa hắn lần này mang đến hơn 10 người đệ tử chấp pháp cũng không yếu. Trong đó hợp thể đỉnh phong thì có 6 gã. Còn có một vị xuất khiếu sơ kỳ chấp sự. Như thế đổi hình nếu là còn không cách nào bắt lại lý cử tiêu. Đó mới là chuyện lạ. Theo Lữ Vân ra lệnh một tiếng. Bao vây Lý Cửu Tiêu hơn 10 người chính huyền môn đệ tử chấp pháp nhất thời bùng nổ Tu Vi hướng Lý Cửu Tiêu công kích mà tới. Mặc dù bọn họ không cảm thấy Lý Cửu Tiêu có thể chạy mất. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không quá lớn ý. Dù sao Chu Vi xem Tu Sĩ có không ít. Nếu là quả thật để cho Lý Cửu Tiêu chạy thoát. Bọn họ coi như mất thể diện. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất. Lữ vân trực tiếp để cho hơn 10 người đệ tử chấp pháp đồng loạt ra tay Có hơn 10 người đệ tử chấp pháp xuất thủ Ở một bên hắn lấy phòng ngừa vạn nhất Lý Cửu tiêu chỉ có thể thúc thủ chịu chói Giờ khắc này Chu vi xem tu sĩ trên mặt cũng hiện ra nồng nặng hiếu kỳ Mới vừa rồi lý Cửu tiêu chém chết thiết khôn quá đơn giản Cũng quá nhanh Căn bản không có bùng nổ tu vi Cho nên giờ phút này bọn họ rất muốn biết rõ Lý Cẩu Tiêu rốt cuộc có thể sống sót hay không. Hoặc có lẽ là hắn rốt cuộc là cái gì tu vi. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Lý Cẩu Tiêu nhẹ rên một tiếng. Trong mắt hiện ra lạnh lẽo ngọn lửa màu đen. Kèm theo Lý Cẩu Tiêu tiếng hừ nhẹ. Xông về hắn hơn 10 người chính huyền môn để tử chấp pháp như bị thương nặng. Tất cả đều phúc phun ra búng máu tươi lớn. Phun ra máu tươi đồng thời. Này hơn mười người đệ tử chấp pháp giống như bị thi triển đình thân thuật như thế. Trực tiếp cương ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích chút nào. Không đợi người sở hữu phản ứng kịp. Này hơn mười người đệ tử chấp pháp liền bị vô cùng vụ dị ngọn lửa màu đen bao phủ ở bên trong. Vạn cổ ma tổ 19. Chương 538 các ngươi còn không có tư cách đó. a Kèm theo vô cùng thây lương tiếng kêu thảm thiết vang lên Này hơn 10 người đệ tử chấp pháp tất cả đều ở ngọn lửa màu đen trung hóa thành cho bụi Khi tiếng kêu thảm thiết lúc rơi xuống Ngọn lửa màu đen trung chỉ còn lại mười mấy nhẫn chứ vật nhẹ nhàng trôi nổi Từ đầu đến giờ Không tới ngắn ngủi một cái hô hấp mà thôi Hơn 10 người đệ tử chấp pháp liền biến mất không thấy gì nữa Nhìn một màn này Lữ Vân cùng tên ghi hợp thể sơ kỳ tu vi chấp pháp chấp sự nhất thời sưởng sờ tại chỗ. Hai người đều là trợn mắt hốc mồm. Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc. Hơn 10 người đệ tử chấp pháp liền lý cổ tiêu vạt áo cũng không có đụng phải. Liền trực tiếp biến thành cho bụi. Như không phải chính mắt thấy một màn như vậy. Đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng một màn này là thực sự. Cũng may hai người đều là hợp thể tu sĩ Ngắn ngủi ngẩn ra sau liền lập tức phản ứng kịp Giờ phút này bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Lý Cẩu Tiêu lại không một tia khinh thị Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn mở miệng lần nữa chất hỏi mình lữ Vân Lý Cẩu Tiêu lười nói bất kỳ nói nhảm Muốn biết rõ bồn tòa danh hiệu Các ngươi còn không có tư cách đó Lạnh giá hờ hứng sức tiếng nói Lý Cửu Tiêu trực tiếp thi triển chuyển, chuyển di thần thông lần nữa biến mất Giờ phút này Lữ Vân cùng tên này chấp pháp chấp sự đã có chuẩn bị Đã sớm âm thầm cảnh giác Lý Cửu Tiêu Cho nên khi Lý Cửu Tiêu tại chỗ biến mất trước mắt Hai người bọn họ không có chút gì do dự Trong nháy mắt hướng tả hữu hai bên né tránh Né tránh đồng thời Hai người cũng ở đây bên ngoài cơ thể ngưng kết ra linh khí phòng bảo vệ để ngăn cản ngoài ý muốn. Ngay tại hai người phân biệt hướng khoảng đó né tránh thời điểm, Lý Cầu Tiêu xuất hiện ở hướng bên phải né tránh Lữ Vân bên cạnh. Lý Cầu Tiêu đột nhiên xuất hiện ở hắn né tránh địa phương, nhất thời để cho Lữ Vân sắc mặt kịch biến. Xong rồi, làm hai chữ này ở trong đầu bên nhô ra thời điểm, Lý Cầu Tiêu hóa huyền vi trưởng hướng thẳng đến lữ vân vị trí trái tim vỗ tới. ở lý cửa tiêu một trưởng này trước mặt, lữ vân ngưng ghét ở mặt ngoài thân thể linh khí kết giới không có một chút tác dụng nào. trực tiếp bị cường thế nghiền nát, ầm, theo một đạo trầm đục tiếng vang. lữ vân kêu thảm một tiếng trực tiếp té bay ra ngoài. bay ngược đồng thời trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. các vị trí cơ thể càng là truyền tới răng rắc răng rắc tiếng xương vỡ vụn một trưởng này lý cửa tiêu dùng đến gần lục thành lực lượng, coi như là đại thừa sơ kỳ cũng không dám khinh thường. huống chi lữ vân chỉ là một tiểu tiểu hợp thể trung kỳ thôi. giờ phút này lữ vân trong cơ thể kinh mạch và lục phủ ngũ tảng cùng với đan điền đã toàn bộ bị chấn bể, căn bản không thể cứu vãn, bay ngược ra hơn mười thước sau đó. Lữ vân mới đập ầm ầm té xuống đất, máu tươi từ trong cơ thể hắn thấm ra ngay tại một trưởng vỗ bay lữ vân sau đó, lý cửu tiêu lần nữa tại chỗ biến mất, mà lần này hắn trực tiếp xuất hiện ở chính huyền môn vị này hợp thể sơ kỳ chấp pháp chấp sự bên cạnh. tên này chấp pháp chấp sự còn không có từ lữ vân bị một trưởng vỗ bay trong rung động rực mình tỉnh lại, liền trực tiếp bị lý cửu tiêu nắm cổ sơ lên, công pháp vận chuyển Tên này hợp thể sơ kỳ chính huyền môn chấp pháp chấp sự giống vậy hóa thành bột rơi xuống đất Lý cổ tiêu là hợp thể đỉnh phong tu vi Nhưng hắn chiến lược nhưng là có thể so với đại thừa đỉnh phong Vận dụng thật sự có bài tẩy lời nói Cho dù là tán tiên cũng có thể chống cự một phen Cho nên bất kể là hợp thể trung kỳ lữ vân Hay lại là tên này hợp thể sơ kỳ chấp pháp chấp sự Hắn cũng không có coi ra gì Duy nhất để cho hắn cảm thấy phiền toái cũng chỉ có chính Huyền môn trên đài lão tổ mà thôi. Bất quá hắn cũng chỉ là cảm thấy phiền toái, cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thu hồi tên này chấp pháp chấp sự cùng kia hơn 10 người đệ tử chấp pháp nhẫn chữ vật sau. Lý Cầu Tiêu thân hình chợt lõi đi tới sủi lơ trên đất Lữ Vân bên cạnh. Giờ phút này Lữ Vân trên mặt nào còn có mới vừa rồi cao ngạo và khinh thường khinh thị có chỉ là nồng nặc sợ hãi và tuyệt vọng. vốn tưởng rằng lần này tới là cái vô cùng nhẹ nhàng nhiệm vụ, chỉ cần bắt được hoặc là chém chết hung thủ là được rồi. nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình mang đến hơn mười người đệ tử chấp pháp toàn bộ vẫn là không nói. ngay cả hắn bây giờ mình cũng là sinh tử khó liệu. hắn rất muốn gơ eu nơi gơ rằng đứng lên. Có thể bây giờ hắn cả người kinh mạch và lục phủ ngũ tạng cùng với đan điền bị chấn bể. Liên động đạn một chút đều làm không được đến. Duy nhất có thể làm chính là hồn thể thoát khỏi nhục thân. Nhưng bây giờ hồn thể thoát khỏi nhục thân sau đó càng nguy hiểm. Cho nên hắn chỉ có thể giữ bây giờ trạng thái. Nhìn mặt đầy sợ hãi Lứ Vân. Lý cử tiêu lười nói với hắn bất kỳ nói nhảm. Cơ hội hắn mới vừa rồi đã cho qua người này không biết rõ quý trọng thôi, đã như vậy, vậy hắn cũng cũng không sao tốt băn khoan. ngồi xổm người xuống, giơ tay lên đè ở lữ vân trên đầu, vô cùng kinh khủng hồn lực trong nháy mắt xâm phạm lữ vân thức hải, lữ vân hồn thể căn bản không có bất kỳ sức phản kháng lượng, trực tiếp bị lý cửu tiêu vô cùng kinh khủng hồn lực bọc lại ở bên trong, vốn là không cách nào nhúc nhích lữ vân đối mặt sưu hồn thống khổ thân thể nhất thời run lẩy bẩy mặt mũi mà là bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn kinh khủng nhưng giờ phút này là hắn liền hết thảm một tiếng cũng không phát ra được chỉ có thể chịu đựng loại này không cách nào nói rõ thống khổ chu vi xem tu sĩ thấy một màn như vậy đều là hổ dọa đến sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy Trước bọn họ đối lý cổ tiêu chỉ là kính sợ cùng khiếp sợ mà thôi. Nhưng giờ phút này bọn họ lại cảm thấy thật sâu sợ hãi. Tiêu diệt ngụy thì gia tộc thì coi như xong đi. Chém chết năm tên chính huyền môn nổi môn đệ tử. Tựa hồ cũng không phải phi thường rung động. Nhưng giờ phút này một màn nhưng là để cho bọn họ khắp cả người phát xét. Một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng trùng thiên linh cái. Hơn 10 người chính huyền môn đệ tử chấp pháp. Một tên hợp thể sơ kỳ chấp pháp chấp sự. Hợp thể trung kỳ tu vi tứ trưởng lão. Như vậy đổi hình ở trước mặt Lý Cửu Tiêu liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Hoàn toàn chính là đợi làm thịt dây con. Quan trọng hơn là Lý Cửu Tiêu chém chết những người này đều là hời hợt. Phản phất nhất chân nhiên chết rồi mấy con kiến hôi mà thôi. Chém chết 16-17 danh chính huyền môn thành viên. Sắc mặt hắn từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đối mặt như vậy một cái lòng dạ áp độc. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại thực lực vô cùng kinh khủng tồn tại. Bọn họ làm sao có thể không kiêng kỷ. Vây xem tu sĩ sợ hãi vô cùng thời điểm. Phòng đấu giá lầu nghìn trăm chú một màn này lâm thanh nguyên đám người cũng là sắc mặt trắng bịch. Mới vừa rồi bọn họ vốn là tính toán đời Lý Cửu Tiêu cách mở phòng đấu giá sau đó. liền âm thầm tìm cơ hội đem bắt hoặc là chém chết. Nhưng là không chờ bọn hắn có hành động liền thấy tận mắt Lý Cửu Tiêu chém chết thiết khôn. Tiêu diệt hơn 10 người chính huyền môn thành viên một màn này. Lý Cửu Tiêu thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Nhìn chằm chằm đối Lữ vân thi triển sư hồn thuật Lý Cửu Tiêu nhìn một hồi lâu. Lâm Thanh Nguyên mới thở một hơi thật dài Sắc mặt trắng bệt nhìn bên người bốn người rung giọng nói Bây giờ chúng ta còn muốn đồng thủ sao Vừa nói ra lời này Bên cạnh hắn bốn người đều là không nhìn được khóe miệng giật một cái Trước bọn họ cho là lý cổ tiêu coi như lời hại Cũng sẽ không lời hại đi nơi nào Bọn họ có bốn vị hợp thể cường giả xuất thủ Bắt lại lý cổ tiêu tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì nhưng bây giờ bọn hắn nhưng cũng không dám nghĩ như vậy chỉ là vừa nghĩ tới trên người Lý Cửu Tiêu khả năng còn có số lớn vạn năm linh nhũ sau trên mặt bọn họ lại hiện ra nồng nặc không cam lòng thần sắc vạn cổ ma tổ 19. chín chương năm trăm ba mươi chín đi chính huyền môn mấy người hai mắt nhìn nhau một cái sau trên mặt không cam lòng thần sắc càng nồng nặc lên Mà hợp thể đỉnh phong tu vi người đàn ông trung niên trầm ngâm một chút sau cắn răng nói Không được Lần này cơ duyên chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua Đây chính là vạn năm linh nhũ Dù là ở nhiều hơn mấy giọt cũng tốt Nói không chừng là có thể sinh ra mấy vị đại thừa cường giả Đến khi đó Coi như là chính huyền môn chúng ta cũng không sợ rồi Theo người đàn ông trung niên những lời này nói ra Lâm Thanh Nguyên mấy người nhất thời kích động sắc mặt đỏ lên, không sai, nếu là thật lấy được mấy giọt vạn năm linh nhũ, tuyệt đối có thể vượt trên chính huyền môn. Đắc như vậy, vậy thì nghĩ biện pháp, nhất định không thể bỏ qua cơ hội lần này. Ngay tại Lâm Thanh Nguyên mấy người thương nhị thời điểm, Lý Cửu Tiêu giơ tay lên đứng lên. Khi hắn đứng lên sau ngọn lửa màu đen đen lử vân thi thể bọc lại ở bên trong trong nháy mắt liền đen đen hóa thành cho bụi trên đất nhẫn chứa vật và mấy món bảo vật lý cẩu tiêu nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp thu vào rồi cẩu tháp bên trong giờ phút này hắn đã biết chính huyền môn một ít tin tức hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này coi như không để cho chính huyền môn tiêu diệt cũng phải để cho bỏ ra giá quá cao mới được Dù sao chính huyền môn cũng là nhất lưu thế lực. Hơn nữa còn là rất nhiều nhất lưu thế lực trung vị trong hàng đời tồn tại. Góp nhặt tài nguyên tu luyện nhất định không phải số ít. Nghĩ tới đây. Lý cửu tiêu không do dự nữa. Lúc này đạp không lên hướng An Dương bên ngoài thành bên chạy tới. Hướng An Dương bên ngoài thành bên bay đi thời điểm. Hắn quay đầu nhìn một cách An Dương phòng đấu giá. Vốn là hắn còn nghĩ An Dương phòng đấu giá sẽ đồng thủ. Kết quả chính huyền môn nhân dẫn đầu chạy tới. Thật ra khiến An Dương phòng đấu giá trốn khỏi một kiếp. Thu hồi ánh mắt sau. Lý cẩu tiêu ra tốc hướng bên ngoài thành bay đi. Không để ý tới nữa An Dương phòng đấu giá. Mà An Dương phòng đấu giá lầu bốn bên cửa sổ. Lâm Thanh Nguyên mấy người đưa mắt nhìn Lý cẩu tiêu càng lúc càng xa. Mắt thấy lý cổ tiêu gần sắp biến mất trong tầm mắt Hợp thể đỉnh phong tu vi người đàn ông trung niên hít sâu một hơi nói Nếu làm ra quyết định Kia cứ làm như vậy Lão nhị lão tam đi âm thầm theo dõi tên kia Không muốn bị phát hiện Về phần liên lạc vị kia sự tình liền giao cho ta đi làm Được Liền quyết định như vậy Đạt thành nhất trí sau Mấy người cũng không trễ nai thời gian Chưa quá lâm thanh nguyên cùng một tên lão giả tóc trắng bên ngoài. Ba người khác toàn bộ đều rời đi phòng đấu giá. Đợi ba người bọn họ sau khi rời đi. Lão giả tóc trắng quản sự không khỏi mặt lộ lo lắng nói. Chúng ta như vậy có thể hay không khai ra tai họa. Nếu là có thể bắt lại người này thì coi như xong đi. Nhưng nếu là không bắt được. Không đợi lão giả tóc trắng quản sự nói xong. Lâm Thanh Nguyên liền cắn răng trầm giọng nói. Yên tâm đi. Vị kia có thể không phải một người. Chỉ cần bọn họ đồng loạt ra tay. Tiểu tử này tuyệt đối chắc chắn phải chết. Thấy Lâm Thanh Nguyên nói như vậy. Lão giả tóc trắng quản sự gật đầu một cái sau không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn một cái không nói thêm gì nữa lão giả tóc trắng quản sự. Lâm Thanh Nguyên ở tâm lý bất đắc dĩ thở dài. Trên thực tế mới vừa rồi Lý Cẩu tiêu quay đầu nhìn về phía bọn họ thời điểm, hắn trong lòng cũng dâng lên một cổ nồng nặng bất an. Một khắc kia hắn xác thực rất muốn khuyên ba người khác buông tha, nhưng là lời đến khóe miệng thời điểm lại bị hắn nuốt trở vào, không có nói ra. Không bởi vì xa cách chỉ vì vạn năm linh nhũ cám dỗ thật sự quá tốt đẹp lớn. Dù sao bây giờ chỉ đạt được một cái giọt vạn năm linh nhũ Một giọt này vạn năm linh nhũ mấy người bọn hắn đều không có tư cách luyện hóa, chỉ có thể nộp lên cao tầng. Nhưng này dạng bọn họ trong lòng cũng không quá cam tâm, bởi vì luyện hóa vạn năm linh nhũ liền đại biểu đột phá, đại biểu cao hơn địa vị, nhiều tài nguyên hơn. Đối mặt to lớn như vậy cám dỗ, hắn đúng là vẫn còn lựa chọn mạo hiểm. Chỉ cần lần này có nhiều đến mấy giọt vạn năm linh nhũ Hắn liền có cơ hội phân đến. Cho dù là phân đến nửa giọt. Vậy cũng so cái gì cũng không chiếm được tốt hơn. Thở một hơi thật dài. Lâm Thanh Nguyên nhìn chằm chằm lý cửa tiêu rời đi phương hướng nhìn một cái. Sau đó liền xoay người rời đi bên cửa sổ. Hiện tại hành động đã bắt đầu. Coi như hối hận cũng vô ích. Chỉ có thể hy vọng hành động thành công. Lâm Thanh Nguyên đám người kế hoạch Lý Cẩu Tiêu tự nhiên không biết rõ. Hắn cho là Lâm Thanh Nguyên đám người hẳn bị chính mình chấn nhít đến mới đúng. Rời đi An Dương Thành sau đó. Lý Cẩu Tiêu liền thi triển chuyển, chuyển di thần thông. Thẳng hướng chính huyền môn chỗ phương hướng vội vã đi. Đối lứ vân vị này chính huyền môn tứ trưởng lão sư hồn sau đó. Hắn ngược lại là lấy được không ít có dùng tin tức. Ngụy thị gia tộc Ngụy Lăng Tiêu Vị kia huyên trưởng Cũng chính là chính huyền môn Thái Thượng Trưởng Lão Ngụy Lăng Hùng Là Đại Thừa Sơ Kỳ Tu Vi Trừ Ngụy Lăng Hùng bên ngoài Chính huyền môn Trung còn có một gã khác Thái Thượng Trưởng Lão Tục truyền nghe thấy ở bế quan đột phá Đại Thừa Trung Kỳ Bất quá có đột phá hay không thành công cũng không biết được lữ vân hồn thể trong trí nhớ bên cũng không có những tin tức này Trừ quá hai vị này đại thừa tu sĩ bên ngoài. Chính huyền môn chung còn có 12 vị hợp thể cường giả. Trong đó hợp thể đỉnh phong có 5 người. Vốn là Lý Cửu Tiêu còn cảm giác chính huyền môn có hơi phiền toái. Nhưng là tử lữ vân hồn thể trong trí nhớ lấy được những tin tức này sau đó. Hắn liền không có cảm giác gì rồi. Dù sao tu vi tối cường người cũng liền đại thừa trung kỳ mà thôi. Cộng thêm một cách đại thừa sơ kỳ ngụy lăng hùng. Đối thế lực khác hoặc là cường giả mà nói. Hai vị đại thừa cường giả giống như hai tòa cử sơn. Có thể sống miễn cưỡng đè chết bọn họ. Nhưng là ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Hai vị đại thừa cường giả thật không coi vào đâu. Nếu như là hai vị đại thừa đỉnh phong. Hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỳ một chút. Nhưng chỉ tiếc. Chỉ là hai vị đại thừa sơ kỳ thôi coi như một gã khác thái thượng trưởng lão đột phá đến đại thừa trung kỳ. Kia cũng không có bất kỳ uy hiếp. đơn giản suy tư một phen sau. lý cửu tiêu liền đem chính huyền môn sự tình tạm thời đặt ở sau ấp. ở tâm lý trầm giọng hỏi dò. long lão, kích hoạt luyện hóa ma khôi cần cần thời gian bao lâu. còn có này là bây giờ ma khôi tình trạng như thế nào. đợi lý cửu tiêu tuần hỏi cách vấn đề này thời điểm. Long lão đầu đang ở cửa tháp tầng thứ ba bên trong Ở trước mặt hắn rõ ràng là cái kia trang bị ma khôi quan tài Nắp quan tài đã bị vén lên Nhìn trong quan tài bên ma khôi Long lão đầu trầm ngâm một chút trả lời Này là ma khôi ngược lại là không có gì thiếu sót tổn thương Bất quá trạng huống cụ thể vẫn là phải đợi kích hoạt sau đó mới có thể nhìn ra Có ma khôi sinh tử lệnh ở Kích hoạt luyện hóa ngược lại là không được bao lâu thời gian. Ngắn nhất 4 năm canh giờ. Dài nhất một ngày mà thôi. Lấy được long lão câu trả lời này. Lý cổ tiêu ngược lại là yên tâm không ít. Chỉ cần ma khôi không có gì tổn thương quá lớn là được. Về phần khác cũng không có gì. Dù là ma khôi cũng cần luyện hóa tài nguyên. Vậy hắn cũng sẽ không thất vọng. Dù sao ma khôi nhưng là ma tổ tự mình luyện chế được con dối Nếu là đem bồi dưỡng Đây tuyệt đối là hung hãn vô cùng đại sát khí Hơn nữa ma khôi lớn lên sau đó Hắn căn bản không cần lo lắng độ trung thành vấn đề Bây giờ chỉ là lấy được một cụ ma khôi mà thôi Chờ hắn đem còn lại 17 cái ma khôi toàn bộ tìm tới Đó mới là thật kiếm bộn rồi Bất quá bây giờ hắn liền thứ nhất ma khôi cũng không có luyện hóa Muốn những thứ này đảo là có chút quá sớm Những ý niệm này ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau Lý cổ tiêu liền đè xuống tâm lý nghĩ bậy không nghĩ nhiều nữa Tăng thêm tốc độ hướng chính huyền môn chạy tới Vạn cổ ma tổ 19 Chương 540 tiểu hình mỏ linh thạch Ngay tại lý cổ tiêu nhanh chóng đi chính huyền môn thời điểm Chính huyền môn bên trong cũng gây ra động tính. Chính huyền môn nghị sự trong đại điện. Sở hữu cao tầng toàn bộ đều thần sắc âm trầm vô cùng tụ tập ở chỗ này. Rốt cuộc là tình huống gì? Tứ trưởng lão mang theo hơn 10 người đệ tử chấp pháp cùng một tên chấp pháp chấp sự đi an dương thành. Kết quả toàn quân bị diệt. Tu di trên đài môn chủ ấy mới vừa giờ phút này càng sắc mặt của là âm trầm như vạn niên hàn băng. Ngay mới vừa rồi. Tứ trưởng lão lữ Vân cùng hơn 10 người đệ tử chấp pháp cùng với một tên chấp pháp chấp sự sinh mệnh ngọc giản toàn bộ vỡ vụn. Trọng đại như vậy sự tình. Bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Làm sao có thể không phấn nộ. Đối mặt vô cùng phấn nộ ấy mới vừa. Trong điện người sở hữu căn bản là không có cách trả lời. Bởi vì bọn họ bây giờ cũng là nghi ngờ vô cùng. Căn bản không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ngắn ngồi yên lặng sau Đại trưởng lão cuối mùa Tiêu Vân trầm giọng mở miệng nói Chuyện này có phải hay không là cách âm mưu Châm đối với chúng ta chính huyền môn âm mưu Vừa nói ra lời này Trong điện người sở hữu đều là mặt liền biến sắc Ánh mắt tất cả đều hội tụ ở cuối mùa trên người Hiểu Vân Ở người sở hữu nhìn soi mói Cuối mùa Hiểu Vân tiếp tục mở miệng nói Nửa tháng trước chúng ta đè xuống cẩu Nguyên Tông cướp được Ngọc Dương Sơn cái kia tiểu hình mỏ linh thạch. Nửa tháng này tới nay, cẩu Nguyên Tông không có đồng tính chút nào. Trước ta còn tưởng rằng bọn họ thật buông tha. Nhưng là bây giờ xem ra. Chuyện này vô cùng có khả năng chính là bọn hắn đặt kế hoạch. Vì chính là gây ra tranh đấu. Lần nữa cướp lấy cái kia tiểu hình mỏ linh thạch. Theo cuối mùa Hiểu Vân nói ra bản thân lần này suy đoán sau đó. Trong điện ấy mới vừa đám người đều là sắc mặt kịch biến. Mặt hiện lên ra cực hạn vô cùng phấn nộ. Lẽ nào lại như vậy? Này cổ Nguyên Tông coi là thật muốn cùng chúng ta chính huyền môn khai chiến không được. Lại đang âm thầm hạ như thế ngoan thủ. Ban đầu chúng ta hai đại Tông môn nhưng là nói xong rồi lấy tỷ đấu tới quyết định mỏ Linh Thạch thuộc về. Bây giờ cẩu Nguyên Tông bội bạc. Chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Môn chủ. Nếu cẩu Nguyên Tông bất nhân. Kia liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Chúng ta động thủ đi. Nhị sự trong đại điện. Sở hữu chính huyền môn cao tầng tất cả đều bị chọc giận. Một tháng trước bọn họ ở Ngọc Dương Sơn phát hiện một cái tiểu hình mỏ linh thạch. Nhưng là rất không đúng dịp. Đều là nhất lưu thế lực cẩu Nguyên Tông cũng phát hiện cái này tiểu hình mỏ linh thạch. Nếu như chỉ là một loại tiểu hình mỏ linh thạch, bọn họ cũng không phải vạch mặt. Nhưng chỗ này tiểu hình quặng mỏ không thể so với một nơi cớ trung quặng mỏ kém. Hơn nữa chỗ này mỏ linh thạch sâu bên trong rất có thể cất giấu một cái tiểu hình linh mạch. Nếu như coi là thật có tiểu hình linh mạch, như vậy thì có thể so với hai ba cái tiểu hình mỏ linh thạch. Vì tranh đoạt chỗ này quặng mỏ, song phương hao tổn mười mấy tên đệ tử. Cuối cùng hai phe sau khi thương nhị mới dùng đệ tử tỉ đấu phương thức tới quyết định mỏ linh thạch thuộc về. Cuối cùng chính huyền môn lấy yếu ớt ưu thế giành được chỗ này tiểu hình mỏ linh thạch thuộc về quyền. Chính vì vậy, giờ phút này bọn họ mới đưa mũi rồi chuyển hướng cầu nguyên tung. Bởi vì suy đoán như vậy hợp tình hợp lý. Cẩu Nguyên Tông tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chỗ kia mỏ linh thạch điện. Đợi trong điện mọi người vô cùng phấn nộ thanh âm sau khi rơi xuống. Tu Di trên đài ấy mới vừa hít sâu một hơi trầm giọng nói. Đứng thẳng má thông biết nhị trưởng lão. Để cho hắn cảnh giác phòng bị. Ngày mai ta tự mình dẫn người đi cẩu Nguyên Tông. Giờ phút này ấy mới vừa trong lòng cũng hiện ra lửa giận cùng sát ý quyết định cùng Cẩu Nguyên Tông quyết một tư hùng. An bài giao phó xong sau, mọi người mang theo sát ý sát khí, ấy mới vừa cũng xoay người rời đi. Cũng trong lúc đó, Cẩu Nguyên Tông nhị sự trong đại điện một bên. Cẩu Nguyên Tông chứa nhiều cường giả cũng hội tụ ở chỗ này. Tông chủ, chuyện này thiên chân vạn sát, Chính huyền môn tứ trưởng lão Lữ Vân cùng hơn 10 người đệ tử chấp pháp cùng với một tên chấp pháp chấp sự tất cả đều bỏ mình. Đây chính là chúng ta cơ hội tốt. Theo cậu Nguyên Tông Ngũ trưởng lão Điền Khôn hưng phấn vô cùng rứt tiếng nói. Còn lại trưởng lão cũng rối rít mở miệng. Tông chủ. Chính huyền môn tranh đoạt chúng ta kia một nơi mỏ linh thạch. Bây giờ chính là cướp đoạt lại tốt nhất cơ hội. Không sai kia một nơi mỏ linh thạch vốn chính là chúng ta, khởi có thể tặng cho chính huyền môn. ngay tại rất nhiều chấp sự trưởng lão rối rít lúc mở miệng sau khi ngồi ở phía dưới vị trí đầu não đại trưởng lão hít sâu một hơi nói. bây giờ kia chính huyền môn khẳng định lấy vì chuyện này là chúng ta cổ nguyên tôn kiền, sợ rằng bất khai chiến cũng không được. theo đại trưởng lão những lời này nói ra, còn lại trưởng lão cùng chấp sự nhất thời nhíu mày. Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Chính Huyền môn chẳng lẽ còn muốn chẳng phân biệt được phải trái đúng sai không được? Hừ, đánh thì đánh. Chúng ta Cẩu Nguyên Tông còn có thể sợ bọn họ Chính Huyền môn không được. Nhìn cải và tất cả trưởng lão cùng chấp sự, ngồi ở Tu Di Đài thượng Cẩu Nguyên Tông tông chủ Trần Thiên Vũ đột nhiên đứng lên, mặt đầy sát ý hừ lạnh nói: Chúng ta Cẩu Nguyên Tông còn sợ bọn họ Chính Huyền môn không được. Nếu bọn họ muốn hiểu lầm Vậy hãy để cho bọn họ hiểu lầm được rồi Đại trưởng lão Lập tức an bài song xuôi Sáng sớm ngày mai Chúng ta liền dẫn trước người hướng Ngọc Dương Sơn Đem kia một nơi mỏ linh thạch đoạt vào tay Có thể thành cầu Nguyên Tông Tông Chủ Hắn tự nhiên không phải hạng người vô năng Bây giờ chính huyền môn đã nhận định chuyện này là bọn hắn cầu Nguyên Tông Hiền liền coi như bọn họ chối cũng vô dụng. Cùng với anh nói khép nếp địa giải thích. Còn không bằng nhân cơ hội này đem ghi một nơi mỏ linh thạch đoạt vào tay. Theo Trần Thiên Vũ Cương quyết vô cùng một phen hạ xuống. Nhị sự trong đại điện nhất thời sôi trào. Nửa tháng này bọn họ nhưng là trải qua bực bội vô cùng. Bây giờ tôn chủ cường ngạnh. Bọn họ tự nhiên cũng vô cùng kích động. Chính huyền môn cùng cẩu Nguyên Tông mỗi người làm ra phản ứng. Bất quá những thứ này Lý Cửu Tiêu cũng không biết rõ. Coi như biết hắn cũng sẽ không để ý. Ở chuyển di thần thông nhanh chóng tiến tới chung. Hắn cách chính huyền môn cũng càng ngày càng gần. Mấy giờ nháy mắt trôi qua. Ở tới gần màn đêm hàng tạm thời sau khi. Lý Cửu Tiêu rốt cuộc đã tới chính huyền môn chỗ chính huyền Sơn. Tòa Sơn Mạch này nguyên bản không có bất kỳ danh hiệu. Nhưng là bị chính huyền môn chiếm cứ hơn nữa chọn làm chỗ ở sau đó. Thuận tiện lấy chính huyền đặt tên. Không chỉ là chính huyền môn như thế. Ngũ Đại Châu rất nhiều thế lực cơ bản cũng là như thế. Bất kể là thành trì cũng tốt. dãy núi cũng được. Cơ bản cũng sẽ lấy tôn môn danh sưng làm tên. Đạp không mà lập chiều phía trước nhìn. Lý cổ tiêu liền đối với chính huyền môn đại khái thực lực có nhất định giải. Mặc dù chính huyền môn được gọi là nhất lưu thế lực trung trung gian lực lượng. Nhưng trên thực tế hẳn không phải như thế. Nhân là chân chính đỉnh phong nhất lưu thế lực cơ bản đều sẽ có được thuộc về mình độc lập bí cảnh không gian. Về phần thập đại thánh địa thì càng thêm không cần nói. Toàn bộ cũng có tiểu thế giới một loại bí cảnh đất lành. Mà trước mắt mặc dù chính huyền môn chiếm cứ một mảng lớn linh khí sung túc dãy núi. Nhưng là liền bí cảnh đất lành cũng không có. Có thể tưởng tượng được thực lực cũng không phải cực kỳ đỉnh phong. Mặc dù bị xưng là nhất lưu thế lực trung trung đẳng lực lượng. Chỉ sợ cũng là bởi vì này trong vòng ngàn dặm coi như là hơi hẻo lánh nguyên nhân. An Dương thành cùng với trong vòng ngàn dặm phạm vi. Vì khắp cả Trung Châu Tây bộ khu vực biên giới. Nơi này mặc dù so sánh lại Đông Châu cùng Tây Châu phồn hoa hơn náo nhiệt Nhưng so với Trung Châu trung bộ khu vực vẫn là trinh lệ quá xa Cho nên này bên trong phương viên mấy vạn dặm nhất lưu thế lực chỉ có vẹn vẹn mấy nhà Cho nên mới để cho chính huyền môn có như vậy danh tiếng Những ý niệm này ở trong đầu thoáng qua sau Lý cổ tiêu hít sâu một hơi Thần sắc hờ hứng hướng chính huyền môn chỗ ở đạp không đi vạn cổ ma tổ mười chín chương năm trăm bốn mươi một xác tiến chính huyền môn mới vừa đến chính huyền môn chỗ ở phía trên phía dưới liền truyền tới từng đạo phấn nổ tiếng hét lớn mật lại dám xông vào chính huyền môn chỗ ở kèm theo phấn nổ tiếng hét phía dưới có một đạo đạo nhân ảnh đạp không lên không tới thời gian ngắn ngủi liền có hơn mười người người mặt chính huyền môn chấp pháp trưởng bào đệ tử ngăn ở trước mặt lý cẩu tiêu không đợi lý cẩu tiêu mở miệng này hơn mười người trong hàng đệ tử cầm đầu một tên liền nhìn chằm chằm lý cẩu tiêu quát lạnh tự tiện xông vào chúng ta chính huyền môn chỗ ở tội đáng chết vạn lần còn không quỳ xuống thúc thủ chịu trói bọn họ tự nhiên nhìn ra được lý cẩu tiêu có chút thực lực Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi. Bởi vì nơi này là bọn họ chính huyền môn ồ. Cho nên hắn không có bất kỳ lo âu. Nhìn há mồm liền làm cho mình quỳ xuống thúc thủ chịu chói tên này để tử chấp pháp. Lý cử tiêu trong mắt nhất thời hung quang chợt lóe. Một cái tiểu tiểu phân thần trung kỳ mà thôi. Cũng dám ở trước mặt mình ồn ào trương phóng tứ. Không có nói bất kỳ nói nhảm. Lý Cửu Tiêu vô cùng băng lãnh, con mắt nhìn qua, trong mắt hiện ra ngọn lửa màu đen. Chân Linh Ma Diễm đối phó như vậy con kiến hôi, hắn liên động đạn một ngón tay hứng thú cũng không có. Theo mười mấy đạo Chân Linh Ma Diễm xuất hiện, ngăn lại Lý Cửu Tiêu này hơn mười người đệ tử chấp pháp toàn bộ đều hóa thành cho bụi, thu hồi trôi lơ lửng ở trước mặt mười mấy nhẫn chứ vật. Lý Cửu Tiêu tiếp tục thần sắc hờ hứng đi về phía trước. Nơi này là chính huyền môn chỗ ở. Tự nhiên cũng bố trí cấm không trận pháp. Không nơi này quá cấm không trận pháp đối Lý Cửu Tiêu không có bất kỳ tác dụng. Làm Lý Cửu Tiêu nhàn nhã xảo bước địa đi chính huyền môn sâu bên trong lúc. Toàn bộ chính huyền môn tất cả đều đã bị kinh động. Hơn 10 người đệ tử chấp pháp bị thần bí ngọn lửa màu đen đốt thành cho bụi. Không nhìn cấm không trận pháp ở vân tiêu thượng tán bước. Hết thầy các thứ này hết thầy đều chứng minh lý cổ tiêu thực lực. Cho nên vốn là muốn muốn đạp không lên ngăn trở lý cổ tiêu đệ tử cùng chấp sự tất cả đều dập tắt tâm lý ý nghĩ. Dù sao thực lực của bọn hắn so với mới vừa rồi kia hơn 10 người đệ tử chấp pháp lợi hại không được bao nhiêu. Kia hơn 10 người đệ tử chấp pháp liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ coi như sông lên Kết quả chỉ sợ cũng là một cái chết Cho nên bị kinh động chính huyền môn Để tử cũng không để ý ngoại môn Nổi môn phân chia Dối rít hướng chính huyền môn Sâu bên trong chạy tới Giờ phút này ấy mới vừa đám người Chính tổ tập ở nghị sự trong đại điện Vừa làm cuối cùng an bài Dự định đi cổ nguyên tông khai chiến Nhưng mà đúng vào lúc này Một danh chấp sự hốt hoảng Vô cùng vọt vào Môn chủ, việc lớn không tốt rồi. Có người xông vào tông môn, còn giết hơn 10 người đệ tử chấp pháp. Vốn là ấy mới vừa đám người cũng bởi vì này danh chấp sự hoang mang rối loạn xông tới có chút bất mãn. Nhưng là ở nghe được câu này sau nhất thời không bình tĩnh, tất cả đều có một chút từ trên ghế đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Là cẩu nguyên tông nhân sát tới sao? Lại có bao nhiêu người? chỉ có một người, cái gì, chỉ có một người, đi, đi ra xem một chút, rốt cuộc là người nào, thật không ngờ to gan lớn mật, theo vô cùng phấn nộ dứt tiếng nói, ấy mới vừa dẫn đầu thân hình chợt lói hướng nhị sự bên ngoài đại điện bên chạy tới, những người còn lại theo sát phía sau, ngay tại ấy mới vừa đám người lao ra nhị sự đại điện thời điểm, Đạp không tới Lý Cửu Tiêu cũng chậm rãi rơi xuống. Song phương cách nhau hơn mười thước đứng lại. Ánh mắt hướng với nhau quan sát đi qua. Chỉ là quan sát liếc mắt. ấy mới vừa đám người chân mày liền tất cả đều nhíu lại. Bởi vì bọn họ cũng không nhận ra Lý Cửu Tiêu. Cũng không nhìn ra chút nào Lý Cửu Tiêu chân thực tu vi. Mà Lý Cửu Tiêu cũng sưu hồn rồi tứ trưởng lão Lứ Vân. Cho nên hắn rất dễ dàng liền nhận ra ấy mới vừa đám người. Không đợi ấy mới vừa mở miệng. Tam trưởng lão đầy đủ hết liền quát lạnh một tiếng nói. Tiểu tử. Ngươi là ai? Tự tiện xông vào chúng ta chính huyền môn chỗ ở. Lá gan cũng không nhỏ. Đối mặt đầy đủ hết chất vấn. Lý cử tiêu không mặn không lạc mở miệng nói. Các ngươi không phải phái người đến bắt bắt lấy bồn tòa sao? bổn tỏa tự mình đưa tới cửa. Vừa nói ra lời này, ấy mới vừa cùng Cối mùa Hiểu Vân cùng với đầy đủ hết đám người đảo là có chút ngẩn ra. Bất quá ngắn ngủi ngẩn ra sau, Cối mùa Hiểu Vân liền dẫn đầu phản ứng kịp, nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiêu trầm giọng nói: "Ngươi chính là bị diệt ngủi thì gia tộc, chém giết chúng ta chính huyền môn năm tên nổi môn đệ tử hung thủ?" Làm cuối mùa Hiểu Vân nói ra thân phận của Lý Cửu Tiêu sau, ấy mới vừa mấy người cũng đột nhiên phản ứng kịp. Trên mặt nhất thời hiện ra vô cùng âm lãnh sát ý. Tiểu tử, lữ Vân bọn họ có phải hay không là cũng bị ngươi giết? Mặc dù tâm lý đã có câu trả lời, nhưng ấy mới vừa vẫn là không nhìn được mở miệng hỏi. Bởi vì bọn họ trước suy đoán chém chết tứ trưởng lão lữ Vân đám người hẳn là cẩu Nguyên Tung. Có thể đang lúc bọn hắn dự định đối cầu Nguyên Tông đồng thử sau đó. Chân chính hung thủ nhưng là chủ động đáp tìm tới cửa. Nhìn mặt đầy phấn nộ sát ý ấy mới vừa đám người. Lý cầu tiêu chân mày cau lại. Nhàn nhạt mở miệng nói. Muốn muốn trảm sát bồn tỏa. Vậy thì làm xong bị giết ngược chuẩn bị. Không chỉ là hắn. Hôm nay nếu là ngươi môn chính huyền môn không cho bồn tỏa một hợp lý giao phó bổn tòa không ngại đại khai sát giới lý cẩu tiêu thanh âm rất bình thản giống như đang giảng giải một sự thật nhưng là trong lời nói bên ẩn chứa bá đạo cùng tự tin nhưng là không có bất kỳ che giấu nào chỉ là ấy mới vừa đám người nghe nói như vậy sau nhưng là nhịn không được bật cười ha ha ha hay hay rất thật khi chúng ta chính huyền môn là cái gì con kiến hôi tông môn không được Chỉ bằng ngươi cũng dám buông lời tiêu diệt chúng ta. Thật là buồn cười. Giận quá mà cười phấn nộ lời nói sau khi rơi xuống. Tính khí nhất hỏa bảo tam trường lão đầy đủ hết trực tiếp bùng nổ hợp thể hậu kỳ tu vi hướng Lý Cẩu Tiêu liều chết sung phong. Ngay tại đầy đủ hết sông về phía Lý Cẩu Tiêu thời điểm. ấy mới vừa mặt hiện lên ra khỏi vẻ tức giận. Hắn nguyên bổn định để cho mọi người đồng thời liên thủ đối phó Lý Cẩu Tiêu có thể đầy đủ hết phá vỡ hắn an bài. Mặc dù Lý Cửu Tiêu nhìn non nớt, nhưng là hắn chém giết tứ trưởng lão Lữ Vân cùng hơn 10 người đệ tử chấp pháp cùng năm tên nội môn đệ tử, tự nhiên là có thực lực nhất định. Cho nên hắn coi như trong lời nói khinh thị, nhưng là thật muốn động thủ cũng không dám khinh thường. Nhưng bây giờ đầy đủ hết đã giành chức xuất thủ, nói cái gì cũng chậm rồi chỉ có thể vừa đồng thủ một cái nghĩ tới đây ấy mới vừa nhất thời khẽ quát một tiếng nói cùng tiến lên bắt lại cái này tiểu xúc sinh quát khẽ đồng thời ấy cương trực tiếp bộc phát ra hợp thể đỉnh phong tu vi sát hướng lý cẩu tiêu mà hai gã khác trưởng lão và sáu bảy danh chấp sự cũng rối rít bùng nổ tu vi sông về lý cẩu tiêu đối mặt liên hiệp hướng chính mình đánh tới đầy đủ hết cùng ấy mới vừa đám người Lý Cửu tiêu lạnh giá hờ hứng trong mắt lần nữa hiện ra sát ý. Vốn là hắn không nghĩ trực tiếp bị diệt chính huyền môn. Chỉ là muốn để cho bọn họ bỏ ra tài nguyên tu luyện làm giá mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới những thứ này ra hỏa nhất định phải tự tìm chết. Vậy hắn liền tác thành cho bọn hắn. Nghĩ tới đây. Trên người lý Cửu tiêu nhất thời bộc phát ra vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy. Kèm theo kinh khủng ma uy bùng nổ. Lý cổ tiêu chủ động hướng đầy đủ hết vỗ tới một trường. Một trường vỗ hướng đầy đủ hết đồng thời. Hắn cũng thi triển chân linh ma diễm. Đem sáu bảy danh chấp sự toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Trong phút chốc, vô cùng thây lương tiếng kêu thảm thiết từ sáu bảy danh chấp sự trong miệng truyền ra. Khi này nhiều chút tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc. Ấy mới vừa cùng đầy đủ hết cùng với cuối mùa hiểu vân động tác cũng vì vậy bị ảnh hưởng. Vạn cổ ma tổ 19, chương 542 hai vị thái thượng trưởng lão xuất quan. Mặc dù ý cương đám người rất nhanh thì tỉnh hồn lại. Hơn nữa nhanh chóng làm ra phản ứng. Nhưng là ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Bọn họ tốc độ phản ứng quá chậm. Đang lúc bọn hắn chuyển công kích là phòng ngự thời điểm. Lý Cửu Tiêu uyển như ruột mị một loại trực tiếp xuất hiện ở tam trưởng lão tề toàn bên cạnh. Tề Toàn liền cơ hội phản ứng cũng không có. Liền trực tiếp bị Lý Cầu Tiêu nắm được cổ. Ngọn lửa màu đen từ lòng bàn tay lan tràn mà ra. ầm, Theo ngọn lửa màu đen bùng nổ. Chính huyền môn tam trưởng lão Tề Toàn trong nháy mắt hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Sau đó xuất hiện nhẫn chứ vật và mấy cái pháp bảo cũng trong cùng một lúc bị Lý Cầu Tiêu thu vào. Quá trình này cực kỳ ngắn ngủi. Cơ hồ là ở trong nháy mắt cũng đã kết thúc. Làm ấy cương cùng quý hiểu vân đám người khi phản ứng lại. Lý cử tiêu sát ý nghiêm nghị ánh mắt đã rơi vào trên người bọn họ. Hai quả đấm cũng vào giờ khắc này xem lẫn Thao Thiên Ma Uy cùng kinh khủng ba động cơ ra ngoài. Này Thao Thiên Ma Uy cũng không phải Lý cử tiêu chủ động phát ra. Mà là hắn không hề tận lực thu liếm. Tản mắt ra Thao Thiên Ma Uy không có quan hệ gì với Tu Vi. Hoàn toàn là theo hắn vận chuyển thể nội ma khí không tự chủ được tản ra. Đối mặt lý cổ tiêu khí thế bừng bừng đập tới hai quả đấm. ấy cương cùng quý hiểu vân trong mắt đều là hiện ra không cách nào nói rõ kinh hãi thần sắc. Mới vừa rồi bọn họ cảm thụ xa còn lâu mới có được giờ phút này thâm hậu. Hướng bọn họ đập tới hai cái quả đấm liền giống như hai tòa cử sơn một dạng tựa hồ có thể đưa bọn họ hoàn toàn nghiền nát. Nếu như có lựa chọn bọn họ sẽ không chúc do dự lựa chọn né tránh, nhưng là rất đáng tiếc. Bây giờ bọn hắn không có bất kỳ lựa chọn chạy trốn né tránh chỉ có thể để cho bọn họ bị chết nhanh hơn. Cho nên bọn họ chỉ có thể kiên trì đến cùng vung đầu nắm đấm tới đối mặt để ngăn cản. Ở gần 10 ngàn danh chính huyền môn đệ tử nhìn soi mói, Lý Cẩu tiêu hai quả đấm cùng ý cương cùng với quý Hiểu Vân quả đấm đụng vào nhau, ầm ầm theo lưỡng đạo đinh tai nhức ấp nổ vang rung trời âm thanh, lưỡng đạo bóng người ở vân tiêu trên té bay ra ngoài, nhìn thấy bay ngược mà ra này lưỡng đạo bóng người, phía dưới vang lên từng đạo tiếng kinh hô, làm sao có thể, môn chủ cùng đại trưởng lão thậm chí ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, không thể nào, người này làm sao sẽ mạnh như vậy, liền môn chủ liên thủ với đại trưởng lão cũng không đỡ nổi, Bay ngược mà ra này lưỡng đảo bóng người không là người khác. Chính là ấy cương cùng Quý Hiểu Vân. Vốn là bọn họ suy nghĩ đem hết toàn lực ngăn trở. Coi như không phải là đối thủ. Mới có thể miễn cưỡng đánh một trận. Nhưng là khi bọn họ quả đấm cùng Lý Cửu Tiêu quả đấm đụng vào nhau sau đó. Bọn họ mới biết rõ mình sai hoàn toàn. Bọn họ lực lượng cùng Lý Cửu Tiêu lực lượng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Làm không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng dọc theo Lý Cửu Tiêu hai quả đấm tràn vào bọn họ cánh tay cùng thân thể lúc. Bọn họ chỉ cảm thấy cả người kinh mạch và lục phủ ngũ tảng toàn bộ bị nghiền nát. Bay ngược mà ra hai người còn không có ổn định thân hình. Lý Cửu Tiêu liền thi triển chuyển, chuyển di thần thông cướp trước ra hiện sau lưng bọn họ. Hai tay một tả một hấu nhanh như tia chớp lộ ra. Ở ấy Cương cùng Quý Hiểu Vân không kịp làm ra phản ứng thời điểm nắm được cổ bọn họ. ấy Cương là hợp thể đỉnh phong. Quý Hiểu Vân là hợp thể hậu kỳ tu vi. Hai người liên thủ xác thực rất mạnh. Nếu là đúng bên trên phổ thông hợp thể cường giả. Hai người bọn họ liên thủ đủ để làm được càn quét. Nhưng là rất đáng tiếc. Lý cẩu Tiêu cũng không phải phổ thông hợp thể đỉnh phong tu vi. Căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nhìn đạp không mà đứng. Hai tay nắm được ấy cương cùng quý hiểu vân cổ lý cổ tiêu. Phía dưới gần 10 ngàn danh chính huyền môn đệ tử đều là trợn mắt hốt mồm. Mắt không hề nháy một cách mà nhìn một màn này. Giờ khắc này. Bọn họ hoàn toàn nín thở. Mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc. Bọn họ môn chủ cùng đại trưởng lão ở trước mặt lý cổ tiêu tựa như cùng con kiến hôi một dạng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng lượng. Ở gần mười ngàn nói kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, lý Cầu tiêu vận chuyển hồng mông ma kinh, vô cùng kinh khủng hấp lực ở song trường trong lòng bàn tay bùng nổ, theo kinh khủng hấp lực bùng nổ, ấy gương cùng quý hiểu vân ở vân tiêu bên trên phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, a, chỉ bất quá hai người kêu thê lương thảm thiết âm thanh kéo dài không tới một hai hô hấp liền hơi ngừng. Trong cơ thể hai người sinh cơ cùng linh khí năng lượng ở vô cùng kinh khủng hấp lực hấp xả hạ. Tất cả đều dọc theo lý cửa tiêu song trưởng lòng bàn tay tràn vào cửa tháp bên trong. Khi tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng lúc. Chính huyền môn môn chủ ấy cương cùng đại trưởng lão quý hiểu vân biến thành hai cổ thây khô. Tiếp lấy hai người làm kích thi thể bị ngọn lửa màu đen bọc lại. Hóa thành cho bụi rơi vãi lạc vân tiêu mà trước mặt lý cửu tiêu chỉ còn lại hai cái nhẫn chữ vật và bảy tám cái pháp bảo huyền phù tại không trung ngay tại hắn thu hồi trước mặt hai cái nhẫn chữ vật và bảy tám cái bảo vật lúc lưỡng đạo vô cùng kinh khủng khí thế từ chính huyền môn sâu bên trong phóng lên cao kèm theo này lưỡng đạo khí thế kinh khủng phóng lên cao vô cùng kinh hãi gần mười ngàn danh chính huyền môn để tự đột nhiên phản ứng kịp là thái thượng trưởng lão Là hai vị thái thượng trưởng lão xuất quan. Phá phá phá ha, ha. Người này giết môn chủ cùng đại trưởng lão tam trưởng lão. Lại giết mấy vị chấp sự. Bây giờ hai vị thái thượng trưởng lão xuất quan. Nhìn hắn làm sao bây giờ. Mới vừa rồi gần ngàn danh chính huyền môn đệ tử bị lý cẩu tiêu kinh khủng tàn nhẫn dọa sợ. Nhưng giờ phút này là hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời xuất quan. Bọn họ tâm lý lại đột nhiên dâng lên hy vọng Không bởi vì xa cách chỉ vì hai vị thái thượng trưởng lão đều là đại thừa Tu Vi Hợp thể đỉnh phong xác thực rất mạnh Nhưng là ở đại thừa cường giả trước mặt tựa như cùng con kiến hôi Cho dù là đại thừa sơ kỳ Cũng đủ để dễ dàng nghiền ép hơn mười vị thậm chí còn càng nhiều hợp thể đỉnh phong liên thủ Nguyên Anh trở lên từng cái cảnh giới nhỏ đều là một cái danh giới Chớ nói chi là đại cảnh giới rồi. Cảnh giới càng đi lên. Cảnh giới giữa trinh lịch lại càng lớn. Cường giả số lượng cũng càng ít đi. Nguyên Anh thậm chí còn hóa thần phân thần Tu Vi dưới đây có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu thiên tài không tính là rất nhiều. Nhưng là tuyệt đối không ít. Nhưng là phân thần Tu Vi trở lên còn có thể vượt cảnh giới chiến đấu thiên kiêu. Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần hợp thể cường giả vượt cảnh giới đối chiến đại thừa tu sĩ. Ở tất cả mọi người nhìn lại hoàn toàn liền là chuyện không có khả năng. Bởi vì đại thừa cùng hợp thể đỉnh phong giữa chinh lệch tựa như cùng một đạo rãnh trời. Mới vừa rồi mặc dù lý cổ tiêu không có hoàn toàn bùng nổ tu vi. Nhưng là cũng tản mát ra một tia khí tức. Này một tia khí tức để cho chính huyền môn đệ tử biết được lý cổ tiêu tu vi. Rõ ràng là hợp thể đỉnh phong Mặc dù lý cổ tiêu vị này hợp thể đỉnh phong chém giết đều là hợp thể đỉnh phong ấy cương cùng hợp thể hậu kỳ quý Hiểu Vân Nhưng là ở Đại thừa Tu Vi trước mặt Thái thượng trưởng lão Tuyệt đối chỉ có một con đường chết Một vị Đại thừa Tu Vi Thái thượng trưởng lão cũng đã vô cùng kinh khủng Chứ nói chi là hai vị Thái thượng trưởng lão rồi Chính vì vậy nguyên vốn có chút lâm vào tuyệt vọng gần mười ngàn danh chính huyền môn đệ tử. giờ phút này nhưng là trở nên hưng phấn kích động, mà lý cửa tiêu thần sắc nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. cứ như vậy ánh mắt lãnh đảm nhìn chính huyền môn sâu bên trong. phía dưới gần mười ngàn danh đệ tử bình thường hắn không thèm để ý, cũng căn bản không có coi ra gì. bất quá chính huyền môn hai vị này thái thượng trưởng lão liền không nhất định nhất là ông tổ nhà họ Ngụy, huyên trưởng Ngụy Thiên Hoang, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Ở gần 10 ngàn danh chính huyền môn đệ tử cùng Lý Cầu Tiêu nhìn soi mói. Lưỡng đạo bóng người từ chính huyền môn sâu bên trong đạp không lên, hướng Lý Cầu Tiêu từng bước từng bước đi tới. Vạn cổ ma tổ 19, chương 543 đối chiến hai vị đại thừa cường giả. Này lưỡng đạo bóng người nhịp bước nhìn rất chậm chạp. Nhưng kỳ thực mau lẹ vô cùng. Không tới ngắn ngủi ba bốn cách hô hấp. Hai người liền vượt qua ngàn mét khoảng cách đi tới trước người Lý Cẩu Tiêu 10 mét nơi. Song phương cách nhau 10 mét đạp không mà đứng. Vô cùng lạnh lẽo mắt đối mắt chung một chỗ. ngụy Thiên Hoang cùng đấu ngọc đào hai người quan sát Lý Cẩu Tiêu thời điểm. Lý Cẩu Tiêu cũng đang quan sát bọn họ. Đại thừa sơ kỳ tu vi ngụy Thiên Hoang hắn liếc mắt liền nhìn ra. Về phần chính huyền môn một gã khác Thái Thượng trưởng Lão Đấu Ngọc Đào cũng không có đột phá đến Đại Thừa Trung Kỳ Tu Vi. Người này đồng dạng là Đại Thừa sơ Kỳ. Chỉ bất quá đã đạt tới Đại Thừa sơ Kỳ Đỉnh Phong. Chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến Đại Thừa Trung Kỳ. Một điểm này nhìn đơn giản. Nhưng kỳ thực khó như lên trời. Có lẽ vĩnh viễn không cách nào đột phá. Tu Vi càng cao. Đột phá thì càng khó. Không chỉ cần có lượng lớn tài nguyên tích lũy Cũng cần tự thân tâm cảnh phối hợp Càng cần hơn nhất định đột phá cơ hội Đối phụ thông tu sĩ mà nói Ba người này thiếu một thứ cũng không được Nhưng là đối với lý Cửu tiêu mà nói trừ quá điểm thứ nhất bên ngoài Còn lại không có bất cứ vấn đề gì Chỉ cần có liên tục không ngừng địa tài nguyên tu luyện Hắn liền có thể không trở ngại chút nào đột phá Ngắn ngụy quan sát sau. Ngụy thiên hoang thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm lý cửu tiêu mở miệng nói. Chính là ngươi giết đệ đệ của ta. Bị diệt ngụy thì gia tộc Đúng không? Ngụy thiên hoang giọng rất bình thản. Nhưng là này bình thản vô cùng trong giọng nói lại hàm chứa không cách nào nói rõ phấn nộ cùng sát ý. Ngụy thì gia tộc bị bị diệt hắn không quan tâm. Nhưng là em trai ruột bị chém chết hắn không thể không quan tâm. Đó là hắn duy nhất em trai ruột Từ nhỏ mang tới đại Giống như chiếu cấu con ruột tựa như Như không phải là bởi vì hắn trợ rút Chỉ bằng đệ đệ như vậy tư chất làm sao có thể tu luyện suốt khiếu đỉnh phong tu vi Hắn một mực hy vọng đệ đệ có thể gia nhập chính huyền môn dốc lòng tu luyện Nhưng là đệ đệ một mực rước bỏ không được tự mình sáng tạo ngụy thị gia tộc Dưới sự bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể mặc cho đệ đệ đợi ở Ngụy Thị gia tộc. Mặc dù Huyên đệ hai người không có ở đồng thời, nhưng là An Dương Thành thậm chí còn trong vòng ngàn dặm bên trong sở hữu thế lực cũng biết rõ ông tổ nhà họ Ngụy là hắn thân Huyên đệ. Chính vì vậy, Ngụy Thị gia tộc mới có thể nhanh chóng phát triển trở thành An Dương Thành tam đại gia tộc một trong. Hắn vốn tưởng rằng đệ đệ ở An Dương bên trong thành sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào mới đúng nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới. một mực không gặp đến bất kỳ nguy cơ để để gặp phải nguy cơ sau trực tiếp bị mất mạng. đối mặt ngụy thiên hoang chất vấn. lý cửa tiêu chỉ là liếc mắt một cái. ánh mắt nhìn về phía đấu ngọc đào. ngươi là muốn cùng bản tọa là địch. còn thì nguyện ý trả giá thật lớn giữ được chính huyền môn. đại thừa sơ kỳ tu vi ngụy thiên hoang hắn không quan tâm. Bởi vì vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lưu lại người này tánh mạng. Nhưng là khoảng cách đại thừa trung kỳ chỉ thiếu chút nữa đấu Ngọc Đào cũng không sao. Nếu là người này tương đối thức thời. Hơn nữa nguyện ý trả giá thật lớn. Hắn có thể lưu lại người này. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là bỏ ra chính huyền môn tàng bảo khấu trung sở hữu tài nguyên. Hắn sở dĩ cho người này một cái cơ hội. Cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi rồi. Mà là hắn không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vì hắn cũng từ lữ vân thức hải trong trí nhớ biết được kia một nơi hạ phẩm mỏ linh thạch tin tức. Đối phó hai vị đại thừa cường giả đối hắn không có quá đại uy hiếp. Nhưng là sẽ để cho hắn tiêu hao không ít ma khí. Mà hắn tiếp theo còn phải đối phó cùng chính huyền môn đối nhịp cẩu Nguyên tông. Tới cướp lấy kia một nơi mỏ linh thạch. Nếu là có thể bằng tiểu giá đạt thành mục đích. Hắn không ngại thả người này một con ngựa. Thấy lý cổ tiêu không nhìn chính mình. Ngụy thiên hoang tâm lý kiềm chế lửa giận cùng sát ý cũng không nhìn được nữa. Không đợi đâu Ngọc Đào mở miệng. Ngụy thiên hoang liền hoàn toàn bùng nổ đại thừa sơ kỳ tu vi khí thí. Tiểu xúc sinh. Cho lão phu chết. Kèm theo tiếng sống giận. Ngụy thiên hoang trực tiếp đạp không bay vút, hướng lý Cầu tiêu một trường vỗ tới, đến đại thừa tu vi. Sử dụng pháp bảo uy lực công kích rất có hạn, ngược lại không bằng đơn thuần quyền cước lực lượng. đương nhiên, này chỉ là phổ thông pháp bảo, nếu như là cái loại này đỉnh phong pháp bảo, vậy dĩ nhiên là không có gì nói, tựa như cùng tịt diệt thương. Nhưng Ngụy Thiên Hoang cũng không có cái loại này nhịch thiên pháp bảo, cho nên còn không bằng dụng quyền chân tới công kích. Ở phổ thông tu sĩ xem ra, quyền cước công kích tựa hồ uy lực rất nhỏ, hơn nữa bản thân nhìn cũng không có cái gì lực công kích, nhưng là chỉ có cường giả chân chính mới hiểu được, lực lượng chân chính cũng không phải pháp bảo, mà là tu sĩ tự thân, chỉ cần tự thân đủ mạnh Thân thể bất kỳ một cách nào vị trí cũng có thể phát huy ra kinh khủng nhất lực lượng. Tựa như cùng giờ phút này một quyền. Đồng dạng là dùng quả đấm tới làm công kích vũ khí sắc bén. Nhưng là ngụy thiên hoang một quyền này so với ấy cương cùng quý hiểu vân quả đấm không biết rõ mạnh hơn rồi gấp bao nhiêu lần. Vốn là Đấu Ngọc Đào muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng nhìn đến ngụy thiên hoang đã xuất thủ. Hắn chỉ có thể nhìn đi xuống. Hắn cũng không có cùng Ngụy Thiên Hoang đồng loạt ra tay Mà là đứng ở một bên xem cuộc chiến Cũng không phải hắn không muốn xuất thủ Mà là hắn biết rõ mình một khi xuất thủ Tất nhiên sẽ để cho Ngụy Thiên Hoang phấn nộ Dù sao Lý Cửu Tiêu giết Ngụy Thiên Hoang em trai ruột Ngụy Thiên Hoang nhất định muốn hôn tay giết Lý Cửu Tiêu báo thù vì đệ đệ Giờ phút này nếu như hắn xuất thủ đồng thời đối phó Lý Cửu Tiêu Ngược lại sẽ để cho ngụy Thiên Hoang cảm thấy phấn nộ Hắn xác thực ở trên người Lý Cửu Tiêu cảm nhận được uy hiếp Nhưng là hắn cũng không cảm thấy Lý Cửu Tiêu có thể ở trong thời gian cực ngắn chém chết một vị Đại Thừa Sơ Kỳ Cường Giả Dù sao mỗi một vị Đại Thừa Sơ Kỳ Cường Giả cũng trải qua vô số cuộc chiến sinh tử cùng chém chết Há là dễ dàng như vậy bị nghiền ép? Nếu như Lý Cửu Tiêu là Đại Thừa Hậu Kỳ hoặc là Đại Thừa Đỉnh Phong Tu Vi Kia vậy thì thôi. Nhưng lý cẩu tiêu chỉ là hợp thể đỉnh phong mà thôi. Coi như so với phổ thông hợp thể cường giả tối đỉnh lợi hại. Thậm chí có thể chém chết cùng cảnh giới cường giả. Vậy cũng tuyệt đối không cách nào đối kháng đại thừa cường giả. Bởi vì đại thừa sơ kỳ cùng hợp thể đỉnh phong chinh lịch so với hóa thần hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ chinh lịch còn lớn hơn nhiều lắm. Kém như vậy cách cũng không phải đơn giản vượt qua cảnh giới nhỏ chiến đấu có thể đền bù. Cho nên ở Ngụy Thiên Hoang xuất thủ sau đó hắn liền đứng ở một bên xem cuộc chiến. Bất quá hắn cũng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mặc dù hắn không cảm thấy lý Cửu tiêu có thể chiến thắng Ngụy Thiên Hoang. Nhưng là sư tử vô thỏ cũng cần dùng hết toàn lực. Hắn sẽ không thái quá khinh thường gần mười ngàn danh chính huyền môn đệ tử giờ phút này ngược lại là không có quá lớn cảm xúc thấy ngụy thiên hoang phẫn nộ xuất thủ gần mười ngàn danh chính huyền môn đệ tử đều là kích động đến cả người run rẩy <cười> thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ tiểu tử này chết chắc sát chúng ta chính huyền môn môn chủ cùng trưởng lão còn có chấp sự phải đưa hắn chém thành muôn mảnh mới được ở gần mười ngàn tên đệ tử xem ra Lý Cửu Tiêu vị này hợp thể đỉnh phong ở Ngụy Thiên Hoang vị này trước mặt Thái thượng trưởng lão thua không nghi ngờ. Bọn họ phảng phất đã thấy Lý Cửu Tiêu bị một quyền đánh bay, thậm chí là bị một quyền nổ thành cành bã cảnh tượng. ở đâu Ngọc Đảo cùng gần mười ngàn danh chính huyền môn đệ tử nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu không hề che giấu, hoàn toàn bảo phát ra hợp thể đỉnh phong tu vi khí thế. Chỉ là giờ phút này hắn bộc phát ra tu vi khí thế so với trên người ngụy thiên hoang bộc phát ra tu vi khí thế mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Vạn cổ ma tổ 19. Chương 544 lại không thể không từng giết. Cảm nhận được trên người lý cỡ tiêu tàn mát ra khí thế kinh khủng. Đấu ngọc đào nhất thời sắc mặt kịch biến. Cẩn thận. Ngay tại hắn hét lên kinh ngạc thời điểm hướng lý cẩu tiêu công kích tới ngụy thiên hoang cũng là mặt đầy kinh hãi làm sao có thể cực độ dưới khiếp sợ ngụy thiên hoang giống vậy phát ra một đạo tràn đầy là không dám tin tiếng kinh hô hắn rõ ràng cảm nhận được lý cẩu tiêu là hợp thể đỉnh phong tu vi nhưng giờ phút này lý cẩu tiêu tản mát ra khí thế nhưng là so với hắn cách này đại thừa sơ kỳ còn muốn cường thịnh ngay tại hắn vô cùng kinh hãi thời điểm tịch diệt thương trong nháy mắt xuất hiện ở lý cửu tiêu trong tay. một cái đại thừa sơ kỳ mà thôi. bổn tòa lại không phải là không có từng giết. lạnh giá hờ hứng sức tiếng nói. lý cửu tiêu tay cầm tịch diệt thương. mang theo thao thiên ma uy hướng ngụy thiên hoang phi đâm đi. kinh hãi ngẩn ra ngụy thiên hoang bị này thao thiên ma uy cùng kinh khủng sát ý giựt mình tỉnh lại. nhìn hướng đầu mình đâm thẳng tới tịch diệt thương. Ngụy thiên hoang tâm lý hiện ra trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ. Giờ phút này hắn phảng phất bị tử thần dõi theo. Không có chút gì do dự. Ngụy thiên hoang trong nháy mắt sử dụng ẩn dưỡng ở trong đan điền bên một thanh kim sắc đao bản rộng. Cái thanh này kim sắc đao bản rộng coi như là hắn ẩm dấu lá bài tẩy. Từ lấy được sau đó tổng cộng sử dụng không tới 5-6 lần. Mà mỗi lần sử dụng cái thanh này kim sắc đao bản rộng. Cũng đại biểu có một tên cường địch chết ở dưới đao. Vốn là hắn không có đem lý cửa tiêu một cái tiểu tiểu hợp thể đỉnh phong coi ra gì. Nhưng giờ phút này là đối mặt loại này trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử. Hắn không dám lại có bất kỳ nhún nhường. Bởi vì vào lúc này cố ý nhún nhường. Đó chính là thật lão thỏ tinh treo ngược. Tự tìm chết rồi. Cho dù là sử dụng ẩm dấu kim sắc đao bàn rộng. Hắn tâm lý cũng không có cái gì sức lực. Bất quá bây giờ hắn không có đừng tuyển chọn. Chỉ có thể đem hết toàn lực tới đánh cuộc một lần. Ngay tại ngụy thiên hoang sử dụng kim sắc đao bản rộng nhanh hướng phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương lúc. Đấu ngọc đào mặt hiện lên ra dãy rùa thần sắc. Mới vừa rồi lý cử tiêu nói ra câu kia uy hiếp lời nói lúc. Hắn cũng giống như ngụy thiên hoang cũng không có làm chuyện. Nhưng là bây giờ cảm nhận được trên người Lý Cẩu Tiêu tàn mát ra khí thế cùng trong tay tịch diệt thương sau đó. Hắn biết rõ Lý Cẩu Tiêu mới vừa rồi câu kia uy hiếp lời nói cũng không phải cuồng vọng phách lối Mà là có tự tin sức lực. Ngay tại đấu Ngọc Đào do dự dãy rùa thời điểm. Phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương cùng ngụy thiên hoang kim sắc loan đao đụng vào nhau. Ngụy thiên hoang kim sắc loan đao cũng không phải phổ thông pháp bảo. Giống vậy tản ra kinh khủng đao ý cùng bá đạo vô cùng khí tức. Nếu là gặp phổ thông Pháp bảo cùng phổ thông đại thừa tu sĩ. Ngụy thiên hoang kim sắc loan đao thực sự có thể áp chế một nước. Đang chiến đấu chiếm thượng phong. Nhưng là rất đáng tiếc. Kim sắc loan đao gặp được tịch diệt thương. Đang tỏa ra thao thiên ma uy tịch diệt thương trước mặt. Kim sắc loan đao phảng phất như là thông thường nhất tinh thiết đao bản rộng một dạng không có mảy may ưu thế. Làm tịch diệt thương cùng kim sắc loan đao đụng vào nhau thời điểm. Đấu ngọc đào cùng phía dưới gần ngàn danh chính huyền môn đệ đề tử đều là không tự chủ được chừng con mắt lớn. Mắt không hề nháy một cách địa nhìn chằm chằm vân tiêu trên. Ở hai vị thái thượng trưởng lão mới vừa mới xuất hiện lúc. Tất cả đệ tử trong lòng nổi lên rồi hy vọng. Trở nên hưng phấn vô cùng kích động. Nhưng là cảm nhận được trên người Lý Cửu Tiêu tàn mát ra khí thế kinh khủng sau. Bọn họ tâm lý hưng phấn kích động lần nữa ngã xuống. Ở dạng này thay đổi nhanh chóng bên dưới. Bọn họ tâm lý vô cùng sợ hãi kiềm chế. Bây giờ bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào ngụy thiên hoang vị này Thái Thượng Trưởng Lão có thể chiến thắng Lý Cửu Tiêu. Coi như không cách nào chiến thắng Lý Cửu Tiêu. Có thể ngăn trở lý cẩu tiêu công kích cũng có thể. Như vậy tổng thêm còn không có đồng thủ đấu Ngọc Đào. Bọn họ chưa chắc không có chiến thắng hy vọng. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Vân tiêu trên vang lên một phát ra nhức mắt vô cùng quang mang. Kèm theo kim sắc cùng màu đen gẹp vào nhau đâm ánh mắt mang. Một đảo đinh tai nhức ớt nổ vang rung trời truyền khắp chu vi mười ngàn thước. Ầm chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy kinh khủng khí lãng ở vân tiêu trên cuốn uyển nhược phong bảo tựa như cho dù là ở bách thước trên không phía dưới gần mười ngàn danh chính huyền môn đệ tử cũng bị kinh khủng này khí lãng uy áp áp chế đến sắc mặt trắng bịch. về phần vân tiêu trên đấu ngọc đảo càng là bùng nổ tu vi ở trong người ngưng kết ra mấy chục đạo linh nổi đó dưới tới ngăn trở này cổ kinh khủng khí lãng xem cuộc chiến nhân còn như vậy Ở vào bùng nổ trung tâm ngụy thiên hoang thì càng thêm không cần nói, làm tịch diệt thương cùng kim sắc đao bản rộng đụng vào nhau trước mắt. ngụy thiên hoang cũng cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa tựa như lực lượng kinh khủng dọc theo kim sắc đao bản rộng một đường sông ngang đánh thẳng, vọt vào trong cơ thể hắn, ầm, ở một đảo trầm đục tiếng vang trong tiếng. ngụy thiên hoang kèm theo cuốn hướng bốn phía kinh khủng khí lãng té bay ra ngoài. Bất quá đâm ánh mắt mang chung vẻn vẻn bay ngược ngụy thiên hoang một người. Lý cổ tiêu nhưng là không thấy tung tích. Làm kim sắc màu đen lẫn nhau sen lẫn đâm ánh mắt mang từ từ tản đi lúc. Lý cổ tiêu bóng người một lần nữa xuất hiện ở vân tiêu trên. Chỉ thấy hắn đạp không mà đứng. Tay cầm phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương. Hắc phát phi vũ. Mặt mũi lạnh lùng. Hai tròng mắt giống như địa ngục thâm uyên. Đấu ngọc đào vẻn vẻn chỉ là nhìn một cái. Chỉ cảm thấy cả người run lên. Một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng trùng thiên linh cái. Hắn gặp qua không ít cường đại ma tu. Có một ít cường đại ma tu tàn nhẫn áp độc vô cùng. Không biết rõ chu diệt bao nhiêu sinh linh. Hắn tự nhiên đó là tự thân bái kiến mạnh nhất ma tu. Nhưng mà cùng trước mắt vị này so sánh. Trước thật sự bái kiến những ma tu đó hoàn toàn không đáng nhắc tới Căn bản không có tương đối khả năng Trước mắt vị này mới là thật chính ma đầu Để cho người ta cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi Đấu Ngọc Đào là như thế Phía dưới gần ngàn danh chính huyền môn đệ tử cũng là như vậy Ở minh mông cuồn cuộn cuốn chu vi ngàn mét thao thiên ma uy bên dưới Gần ngàn danh chính huyền môn để tử bị dọa đến sủi lơ trên đất. Bị đánh bay ngụy thiên hoang ước chừng bay ngược gần trăm thước mới cưỡng ép ổn định thân hình. Ổn định thân hình trước mắt. Một cái màu đỏ thẩm máu tươi từ trong miệng hắn đột nhiên phun ra ngoài. Sắc mặt quét một chút trở nên trắng bệt vô cùng. Hắn gặp trước đó chưa từng có bị thương nặng. Không chỉ có lục phủ ngũ tảng cùng kinh mạch bị chấn xuất hiện từng vết nứt. Ngay cả đan điền cũng xuất hiện vết nứt, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, sẽ để cho hắn mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Khi hắn ẩm chứa sợ hãi và kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Lý Cửu Tiêu lúc, chuyện tay tới soạt soạt soạt soạt thanh âm. Hướng trong tay mình nhìn lúc, ngụy thiên hoang nhất thời con ngươi trợn to, trong lòng nổi lên một tia tâm tình tuyệt vọng. Chỉ thấy trong tay hắn kim sắc đao bản rồng xuất hiện dày đặc vết nứt. Cái thanh này kim sắc đao bản rồng hắn đã gần dưỡng rồi gần 200 năm. Là hắn dùng để bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy pháp bảo. Nhưng là hiện nay. Cái thanh này bị hắn coi là bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy bảo vật nhưng là biến thành bộ dáng này. Chỉ là chiêu thứ nhất va chạm mà thôi. Mình và nó liền bị lý cỡ tiêu lấy vô địch thế hoàn toàn nghiền ớt. Tại hắn nhìn chăm chú trong tay vết nước răng đầy kim sắc đao bản rộng sợ hãi tuyệt vọng lúc. Lại vừa là rắc rắc một tiếng. Tại hắn tuyệt vọng vô cùng nhìn soi mói. Vết nước răng đầy kim sắc loan đao biến thành từng cục kim sắc mảnh vụn. Hướng vân tiêu phía dưới rơi xuống.